Thiếu niên các thiếu nữ lúc này mới nói sang chuyện khác vui cười rời đi. Thường giao thu hồi tầm mắt, tiếp tục thong thả ung dung mà ăn. Bên người bỗng nhiên đi tới một cái thon thả thân ảnh, từ ống tay háo gian lấy ra ngân lượng chiều quán chủ đệ đi, tới một phần. Hảo hảo, lập tức liên hảo, lập tức liên hảo. Quán chủ dần dần vội lên, xoay người đi phía sau bắt lấy phối liệu. Quán trước nữ nhân tay cầm lục nhạt lửa mỏng quạt tròn che mặt, chỉ lộ ra một đôi vũ mỹ mắt, dư quang chiều bên cạnh thường giao quét tới Phát ra tinh tế cười nhẹ, vô cứu chi chủ nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy nga. Họa bi tiến đến thường giao bên thai nhỏ giọng thì thầm, loại sự tình này không nên là càng nhanh càng tốt sao. Thường giao cũng cười, ngươi tới. Không dám không dám, ta như thế nào có thể đoạt ngươi sống đâu. Họa bi cùng nàng vui cười, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngài, hiện giờ Vân Sơn quân bị thường lại đối với ngươi không hề phòng bị, nên động thủ khi nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng, rốt cuộc phu thêm một hồi. Thời khắc ngấu chốt nếu là không hạ thủ được cũng về tình cảm có thể tha thứ. Yêu hoàng rất thích ngươi. Thường giao nghiêng đầu, nhìn không chấp mắt mà xem hắn, tuy rằng ngươi tương đối phế vật, nhưng hắn lại nguyện ý lưu ngươi tại bên người làm việc, sát một cái yêu hoàng tâm phúc có thể hay không chọc hắn sinh khí trả thủ. Ta có điểm do dự đâu. Họa bị khỏe mắt nhẹ chịu, nhanh chóng cùng nàng kéo cự ly xa, đừng nóng giận sao, chúng ta đều không nghĩ địa quỷ chi môn bị một lần nữa phong ấn, ở kia phía trước chết một cái vân sân quân, kia việc này liền A lời còn chưa dứt, hoa bi chỉ cảm thấy ra mặt bỏng cháy đau đớn khó nhịp, bụng mặt kêu sợ hai ra tiếng, quán chủ quay đầu lại khi chỉ thấy lục nhạt mặt quạt nhiễm vết máu, mà cây quạt chủ nhân lại đã xoay người rời đi. Thường dao dơ tay áp xuống bên mái sợi tóc, chiều vẻ mặt ngộng bức quán chủ cười nói, nàng kia phân cho ta. Tống tế tuyết từ phòng trong ra tới khi liền thấy phu nhân nhà hắn ngồi ở đối diện dưới mái hiên ăn quen nướng bên người đầy đất rậm rạp xin che, có thể thấy được ăn không ít. Hắn vừa qua khỏi đi An cuối cùng một chuôi thường giao cắn nửa thanh xiên tre chiều hắn chớp trước mắt. Thường giao thanh sắc hàm hồ nói, "Cuối cùng một chuối chuôi." Ăn ngon sao?" Tống Đế Tuyết hỏi. Thường giao gật gật đầu, tầm mắt hướng phía sau phủ kỷ cùng Tể Quang quét mắt. "Tông chủ." "Tông chủ." Có đệ tử thân sắc nôn nóng mà từ hành lang dài chạy như bay mà đến, không hảo. "Quyết Minh sư đệ trung dịch." Phu kỷ nhíu mày, lập tức cùng qua đi. "Đi xem sao." Thường giao ánh mắt ý bảo, Trung Châu bên trong thành có tu giả trung dịch. Trụ hồ có điểm kỳ quái. Tống Thế Tuyết rơi tay nắm nàng cũng đi. Mấy người mới vừa bước vào viện môn khẩu liền nghe bên trong truyền đến thê thảm tiếng kêu rên, còn có người hô: "Bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy ra đi." Quyết Minh sư đệ. Sư Minh. Ô ô ô. Phương Quyết Minh đẩy mặt hồng trần, làn da thối giữa rơi xuống, đau hắn tê tâm liệt phế mà kêu to trên mặt đất lăn lộn, quanh thân hắc khí dữ tẩu, lăn cỏ đầy đất huyết nhục, cả người trở nên mơ hồ bất kham. Tông ông chủ hắn đã mù một con mắt, Miên Cương thấy rõ người tới sau mừng như điên lại hòng mất, há mồm khi huyết hầu bỏng rát phun tức đều bước khói, "Cứu!" Phu Kỳ không có một lát trần chờ tiến lên một tay bấm tay niệm thần chú linh lực hơi loại khi, Phương quyết minh há mồm phun ra khói trắng lại ở trong khoảnh khắc nhiễm màu đen, lấy so với hắn càng mau tốc độ biến thành bao nhiêu màu đen sâu du tẩu thiếu niên toàn thân như tầm ăn lên huyết nhục đảo mắt trở thành một bộ khô quắc thi thể. "Đừng chạm vào." Tề Quang ngăn lại Phu Kỳ, thân xác ngưng trọng, "Huyết vụ trùng" Không phải chung gì. Tàn nhang thiếu nữ hoảng sợ mà nhìn một màn này, che miệng không ngừng lui về phía sau, rơi lệ đầy mặt khi bỗng nhiên cảm giác chính mình hết hầu bỏng cháy đau đớn không thôi, nóng bỏng khói trắng từ khe hở ngón tay đổ xuống. Hoàng sợ kêu thảm thiết lại lần nữa văng lên, đến từ nàng đồng bạn cùng chính mình. Lại có mấy người bị huyết vụ trùng tăn ướt, phu kỷ cùng tề quang lần này rốt cuộc đuổi ở đệ tử trước khi chết ngăn lại, lại các ra thịt thối giữa, cả người huyết nục mơ hồ một mảnh. Thường giao thở nhẹ một tiếng Xoay người nhào vào tống tế tuyết trong lòng ngực, thật đáng sợ nha. chương 13 bỏ phỉ. Phụ Thiên Tông các đệ tử từ mới đầu kinh hoàng thực mau liền ở Phù Kỳ phân phó chung chấn định xuống dưới, đâu vào đấy mà sửa sang lại hiện trường cùng sống sót người bệnh. Phu Kỳ nhìn về phía còn thừa đệ tử nói, huyết vụ trùng là tà tu chi thuật, đều không phải là trung dịch, nhanh đi tra rõ xuất nhập tiểu trúc mọi người cùng bọn họ đi qua địa phương gặp qua người. Là, tế quăng ngồi sổm xuống thân cẩn thận đánh giá phương quyết minh thi thể. Lại tìm xem dấu vết để lại Phụ Thiên Tông các đệ tử bắt đầu vội lên Tống Tế Tuyết mang theo thường giao đến bên ngoài Giúp nàng đem áo tràng ngũ choàng mang lên Nghe thường giao hỏi Chúng ta còn muốn lên đường sao Chậm chê không được bao lâu Tống Tế Tuyết nói Tây Hải bên kia càng cấp Thường giao gật đầu Họa bì yêu truyền lại ý tứ thực rõ ràng Yêu hoàng muốn nàng ở Tây Hải một lần nữa Phong ấn địa quỷ chi trước cửa sắt Tống Tế Tuyết Nàng ánh mắt tiếc nuối mà nhìn về phía Tống Tế Tuyết Ta thật lâu không cùng ngươi cùng nhau ra xa nhà, thế nhưng muốn thời gian quá đến lại chậm một chút. Ngươi nên sớm chút nói, lần này nhưng chậm không được. Tống tế tuyết nắm nàng đi lên trường ngai, phía trước thịt nướng xuyến ở đâu mua. Ta cũng muốn ăn. Thường giao dẫn hắn qua đi. Tống tế tuyết mua vài phần, phần lớn đều là cho thường giao ăn, bởi vì quá mức xuất sắc bề ngoài cùng thân mật hỗ động đưa tới không ít người qua đường cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thường giao vừa ăn vừa hỏi. Tề quang mấy năm nay không trở về Vân Sơn là đại ở Phụng Thiên Tông. Tùy tiện hắn đi đâu. Tống tế tuyết không chút để ý nói. Hai người bọn họ là không có khả năng giải hòa. Thường giao cũng rõ ràng điểm này. Phía trước Phụng Thiên Tông đệ tử đều không phải là tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Ít nhất thừa tính chân quân không thích Vân Sơn quân cái này đồ đệ là thật sự. Tống tế tuyết tổng cộng có bốn vị sư huynh, một vị sư đệ. Trừ bỏ đại sư huynh vu giã, cùng mặt khác sư huynh đệ quan hệ đều không tốt lắm Trong đó nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ ở 3 năm trước đây vạn tượng linh cảnh chung chết đi, làm nhị sư huynh trùng theo đuôi, tiểu sư lại bảo, "Hộ, dù Tề Quang trước sau cho rằng là tống tế tuyết đối hai người bọn họ thấy chết mà không cứu, cố ý hại chết sư huynh đệ. Nếu nhị sư huynh không chết, trưởng môn chi vị tuyệt đối chuyển không đến tống tế tuyết trong tay." Trên thực tế nếu thời cơ thích hợp nói, thường giao nhưng thật ra rất vui lòng nói cho Tề Quang kia hai vị Vân Sơn đệ tử chân chính tử vong nguyên nhân. Năm đó cộng sấm vạn tượng linh cảnh người có rất nhiều. Các đại tiên môn đều có, nàng cũng là ở bên trong này gặp được tống tế tuyết. Từ vạn tượng linh cảnh tồn tại ra tới người, hiện giờ đều đã tiếng tâm lừng lấy. Tống tế tuyết không bao lâu quá đến như thế nào, thường giao cái biết cái không, nhưng từ hắn sư môn quan hệ cùng bản nhân tính cách tới xem liền biết quá đến không phải thực hảo. Hắn cũng không thế nào nói, cực nhỏ thời điểm sẽ toát ra đối chuyện cũ ký ức phức tạp cảm xúc, nhưng thường giao tổng không kịp suy nghĩ sâu xa liền sẽ bị hắn lực quá. Các sư huynh đệ đều đến từ các đại thế gia. Hắn là từ thế gian bị mang về tới giã hải tử một cái, nhập tiên sơn sau cùng người chung quanh nhóm không hợp nhau. thành kiến tự hắn vào núi ngày ấy liền chôn sâu nhân tâm. Thấy thường giao ăn đến mê mẩn, tống tê tuyết đem trong tay cuối cùng mấy sâu đưa cho nàng nói, ta đi cho người mua điểm nước đường tới. Gió đêm thở nhẹ, đầu phố một trụ quải trường đèn tùy theo phiêu lây động động, thường giao ở ẩm vị thanh cùng phổn hoa phố cảnh trông được hắn đưa lưng về phía chính mình đi xa, bóng người sức sước, người đi đường nhóm cùng Vân Sơn quân gặp thoáng qua lẫn nhau l Chỉ có hắn lẻ loi độc hành. Mũ tràng bị gió thổi lạc, sơi tóc chương dương, thường giao dơ tay đem này áp xuống, khẩn nhìn chầm chằm phía trước tống tết tuyết, tựa hồ chỉ cần nàng nháy mắt người này liền sẽ biến mất không thấy. Này nháy mắt nàng tựa hồ nhớ tới chính mình quên mất nào đó rất quan trọng sự, nhưng kia rốt cuộc là cái gì rồi lại không hề sở rác. Tìm kiếm hạ cổ tà tu một chuyện lăn lộn một lát sau liền nhân không hề manh mối mà gián đoạn, phu kỷ bởi vậy không yên tâm, đem thể quang lưu tại Trung Châu Thành Muốn hắn nhiều đãi mấy ngày lại nhích người đi trước Tây Hải. Thế Quang gật đầu đồng ý. Thường giao xem sau quay đầu nhỏ giọng cùng Tống Tế Tuyết nói, hắn càng như là Phụng Thiên tông người. Tống Tế Tuyết nhẹ nhàng cười nhạo. Phụng Thiên tông cùng Côn Luân Vân Sơn đồng hành, ngự kiếm tự thượng, với đêm khuya thời gian đến Tây Hải hoàn cảnh, có thể thấy được mây mù che trước mắt phương đã từng chạy dài tiên lục thảo ngạn tảng lớn ố vàng chết héo, đứng ở trên bờ lâm lục sơn dương yên lặng đối diện mờ mịt, tìm không được căn cỏ. Đói khát làm chúng nó tiếp tục đi tới tìm kiếm tân thứ nguyên. "Gì?" Phụng Thiên đỉnh tu môn dược quỷ sơ thần hạnh hướng phía dưới chỉ đi nói, bên kia tựa hồ là nổi lửa. Phu Kỳ nghe vậy liền chiều nàng chỉ phương hướng chạy tới. Tông chủ này vừa đi những người khác tự nhiên cũng đến đuổi kịp. Rơi xuống đất điểm là một chỗ sơn gian thôn xóm, quanh thân đã là không có một mảng cỏ. Quần áo tả tơi lại thân hình tiểu tụy lão nhân hài tử cho nhau ôm nằm ngã vào trước ra môn, đã là chết đi lâu ngày. Hỏa thế lan tràn nhanh chóng lại chỉ có thể nghe thấy thiêu đốt đùng thanh. Sơ Thần hạnh đang muốn tiến lên đi xem kia đối lão nhân hài tử, một bên thiêu đốt phòng ốc đương nhiên sụp xuống bạo liệt, tinh hỏa vang khắp nơi, nháy mắt bậc lửa một khắc tòa phòng ốc, ra tôn hai người đều bị hỏa sa nuốt hết. Cẩn thận. Phu Kỳ đem nàng kéo đi phía sau, Sơ Thần hạnh mãn nhãn không đành lòng. Dưỡng ở đội ngũ cuối cùng thường giao sau khi nghe thấy phương truyền đến cười quái dị thanh, ghé mắt nhìn lại, một cái rơ cây nam nhân trần trụi thượng thân, gầy yếu chỉ còn lại có da cốt. Ra thịt thượng hắc khí du tẩu, cùng phía trước phương quyết minh mấy người tương tự, rồi lại không phải cùng loại. Thiêu chết. Đều nên tiêu chết. Này nam nhân điên khủng cười to hô to, dơ cây bốc cũng không quay đầu lại mà chiều lửa lớn chạy vừa đi, cản đều ngăn không được. Mọi người thấy một màn này đều là ngẩn ra. Có mềm lòng đệ tử mắt Dương dương nói, bọ phỉ thú đi ngang qua nơi này. Bọn họ lây dính ôn dịch, khó thoát vừa chết. Phu kỳ như mày, không đúng, tốc độ quá nhanh, thời gian không cơ ớp. Kia đệ tử xoa nước mắt nói, nhưng quanh thân cỏ cây chết héo, người sống cũng đều trung dịch. Là trung dịch không sai, nhưng thân thể suy bại tốc độ quá nhanh, bọ phỉ mới vào đời không đến hai ba tiền, mà bọn họ hình thái lại như là đã trung dịch mấy tháng bộ ráng. Sơ thần hạnh giải thích nói, nói xong lại nhìn mắt Tống Tế Tuyết, khẽ cười nói, Vân Sơn quân cảm thấy đâu. Lời này mang theo điểm khiêu khích dí vị. Tống Tế Tuyết tự cấp thường giao sửa sang lại y hề mũ, đầu cũng không quay lại mà nói, Phụ Thiên Dược quỷ đều phân biệt không ra nói Ta có thể giúp ngươi truyền âm hỏi một chút Đại Âm Sơn quân phu nhân. Thường giao ngoan ngoắn đứng ở tại chỗ tùy ý hắn lan lột, tấm mắt lướt qua Tống Tế Tuyết cùng phía sau Sơ Thần Hạnh chạm vào nhau. Đây là định tu môn chủ cảnh không ra quả thanh thân truyền đồ đệ trí nhất. Sơ Thần Hạnh cực kỳ thống hận làm sư phó bế quan Đại Âm Sơn quân phu nhân hạ tăng y liên quan đối cùng Đại Âm Sơn giao Hảo Vân Sơn cũng không có gì sắc mặt tốt. Lúc này nghe Tống Tế Tuyết cái hay không nói, nói cái dở. sơ thần Hạnh nặng nghề mà tiếng hừ nói Có bỏ phỉ hiện thế, ôn dịch tứ tán, nàng lại không muốn ly sơn nửa bước, nào có nửa điểm ý ý Đức đang nói. Tống tế tuyết không chút để y nói, Tôn sư cũng không muốn ly sơn nửa bước. Sơ thần hành sắc mặt tối sầm, buồn bực đến cực điểm. Khi nào các ngươi còn có tâm tư đấu khí? Phu Kỳ rất là bất đắc dĩ, theo ta được biết Hạ Tang Y y mới từ đỉnh Hà bên kia giải quyết xong hàn chứng hồi côn luân không hai ngày, đêm qua côn luân tao tập, nàng đến lưu lại hỗ trợ, quá chút thời gian mới đến Tây Hải, cũng không phải là như ngươi nói vậy. Hắn nhìn Sơ Thần Hạnh, ôn tồn mà khuyên bảo, nhưng sẽ không làm người cảm thấy ăn nói khép nép, ngược lại làm Sơ Thần Hạnh nghe xong nửa cái tự cũng không dám phản bác. Này phân ôn nhu chung có không thể nói uy nghiêm. Sơ Thần Hạnh nhấp môi thối lùi phủ kỷ phía sau. Trên đường bị lửa đốt thôn chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng kế tiếp mọi người đều không tự giác mà phá lệ chú ý phía dưới thành trấn hay không còn sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Giờ mẹo gần, bọn họ chung đến Tây Hải Huyền Tiên giáo. Huyền Tiên giáo ở bắc, Thiên Hạc cung ở nam. Trung gian cách một cái chạy về phía mãnh liệt, đá ngầm đông đảo hải vực Huyền thiên giáo chủ tự mình đón chào, thấy một chúng tu giả rơi xuống đất trường giai thượng khi hơi vừa chắp tay, tiên đầu, vân sân quân. Bất qua mấy ngày không gặp, huyền thiên giáo chủ đầu tóc lại trắng không ít. Đi vào nói đi. Phù kỳ ôn thanh nói. Hai bên đều không có quá nhiều hàn huyên liền thẳng vào chính đề, vừa đi vừa nói chuyện tới khi trên đường chứng kiến cùng Tây Hải trước mắt chẳng uống. Trên đường phát hiện không thích hợp. Có lẽ có bỏ phỉ hiện thế một chuyện sớm tại mấy tháng trước liền đã xảy ra. Phu Kỳ nói, xảy ra chuyện địa phương ở nơi khác, nhưng hiện tại đã lan tràn đến Tây Hải. Huyền thiên giáo chủ trong lòng nhảy dựng sắc mặt nháy mắt khó coi lên, có hai chỉ bỏ phỉ. Rất có khả năng. Phu Kỳ ôn thanh nói, nhất hư kết quả là hai chỉ bỏ phỉ ở Tây Hải chạm trán này nguy hại khó có thể phòng trừng. Thường giao giấu tay ngáp một cái, chưa từng cứu sơn đi ra ngoài kia chỉ bỏ phỉ đi đâu thai họa nàng cũng không chú ý. Hiện giờ mới biết nó là tới rồi Tây Hải. Mệnh Ngọc Tống tế tuyết nghiêng đầu xem nàng. Thường giao xoa đôi mắt thấp giọng nói, có một chút. Giáo chủ phu nhân nghe vậy tiến lên nói, Vân Sơn phu nhân suốt đêm lên đường định là mệt tùy ta đi trước phòng cho khách châu nghỉ ngơi một lát đi. Thường giao gật đầu, chiều tống tế tuyết chấp hạ mắt sau tùy giáo chủ phu nhân rời đi. Vân Sơn quân còn phải vội vàng cứu vớt thương sinh. Tiên nắng ban mai quang mang loa mắt, xua tan hắc cám cùng ớt, mang đến điểm điểm ấm áp Huyền thiên giáo trung vang tiếng vang lên, nhắc nhở các đệ tử nên lên tập thể dục buổi sáng, thân ở nội giáo thường giao không thấy vội vàng dậy sớm đệ tử, nhưng thật ra nhìn thấy mấy cái thị nữ hoang mang rối loạn từ biệt viện chạy ra, bị giáo chủ phu nhân ngăn lại. Giáo chủ phu nhân nhữ mày hỏi, chuyện gì? Thị nữ vội nói, là Dương phu nhân, nàng lại phát bệnh. Dương phu nhân, phi ly chân quân thế tử. Thường giao nghe giáo chủ phu nhân thở dài một tiếng, tùy thị nữ đi hướng biệt viện. Trong viện cùng phòng Úc nội đều điểm tỉnh thần tĩnh tâm hương hân, nhưng tóc dài xóa trên vai khuôn mặt tái nhuận Dương Phu Nhân lại không chịu nửa điểm ảnh hưởng dường như, giờ phút này chính bóp một người thị nữ cổ để ở trên cửa tố chất thần kinh mà lại nhải. Kia thị nữ sắc mặt đỏ bừng thậm chí phát hành, câu cứu ánh mắt nhìn về phía đi tới giáo chủ Phu Nhân. Dương Phu Nhân Giáo chủ Phu Nhân tiến lên, trong tay chú Luật Quang mang hiện lên nhẹ nhàng đem người sau này mang đi, thanh sắc ôn nhu trấn an, người ngủ tiếp sẽ đi. Dương Phu Nhân vùng ra tay hôn mê bất tỉnh, bị giáo chủ Phu Nhân đỡ lấy giao cho thị nữ, mang nàng đi vào. Mặt khác hai gã thị nữ làm theo. Thường giao đứng ở trước cửa chưa tiến vào, nghe giáo chủ Phu Nhân thở dài nói, trước kia nàng liền giàu gì không vui, cùng Phi Ly chi gian thường thường cãi nhau nháo mâu thuẫn, hiện giờ Phi Ly là yêu tộc nội quỷ sự bị vạch trần sau, nàng liền không chịu nổi đà kích trở nên điên điên cùng khủng, khủng, khi tốt khi xấu. Nếu là Phu Thê hai người quan hệ không tốt, Như thế nào sẽ như thế để ý Phi Ly chân quân một chuyện? Thường giao ngây thơ hỏi Giáo chủ phu nhân nhẹ nhàng lắp đầu Nàng thân tộc đều bị yêu làm hại Bởi vậy đối yêu loại căm hận vô cùng Phi Ly là nàng duy nhất dựa vào Cho dù ẩm ý nhưng hai người cảm tình còn ở Đống nhiên Tri Giàn phát hiện chính mình sở gả người là dùng hết toàn lực đi hận yêu tộc nội quỷ Đối mẫn cảm yếu ớt dương phu nhân tới nói là có tính chất hủy diệt đà kích Đi thôi, có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước điểm cái gì ngủ tiếp? Giáo chủ phu nhân vừa đi vừa nói chuyện Thường giao theo sau, hảo Nàng đi rồi không hai bước lại Quay đầu lại nhìn mắt đóng lại viện môn Đống nhiên chi gian nghĩ đến tống tế tuyết Vân Sơn quân nếu biết được nàng là yêu Sẽ không cũng biến thành dương phu nhân như vậy đi Hẳn là sẽ không hắn là như vậy kiên cường Có minh sắc mục tiêu vĩnh viễn sẽ không dao động Luôn là biết chính mình nên làm cái gì người Thường giao khó có thể tưởng tượng tống tế tuyết Trở nên điên điên khùng khùng sẽ là dáng vẻ gì Ít nhất nàng không nghĩ tống tế tuyết biến thành như vậy. chương 14 sát ý. giáo chủ phu nhân vì thường giao chuẩn bị không ít ăn liền rời đi, nhưng nàng một phần cũng chưa ăn, nàng ở trên giường đột nhiên còn có chút không thói quen. 3 năm tới phần lớn thời điểm đều ở Cô Luân, không có lúc nào là không ở hấp thụ mênh mông linh tức, tầm bổ đồng thời cũng là chưa trị. Làm nửa yêu mất đi làm người linh mạch rốt cuộc vẫn là có điểm tổn thất. Nàng lúc trước vì cái gì muốn làm như vậy. Thường giao vương tay, khiếp lại mắt thấy hướng lòng bàn tay. Mẫu thân từng nói qua, làm yêu không cần kiêng kỵ động tình, yêu cầu lúc nào cũng cảnh giác chính là những cái đó lòng có đại đạo tu giả. Đêm đó mẫu thân đứng ở xe chở nước kết giới trước, bồi nàng cùng nhau xem bên trong đưa lưng về phía hai người một mình nhóm lửa bạch đi dì kiếm tu. Một tay khẽ vuốt nàng phát đỉnh cười nói, làm yêu cũng không cần sợ hai tình yêu, tương phản ngươi hẳn là học được như thế nào lợi dụng như vậy tồn tại. Thế gian đối yêu hiểu lầm rất lớn, cho rằng yêu chỉ biết giết chóc, tuy rằng lại có một bộ phận như thế. Nhưng tộc của ta trời sinh linh trí, đạo hạnh cao thâm đại yêu tâm tư càng khó nắm lấy. Cha mẹ, thân bằng, người yêu, tình ý vô luận là nhân gian vẫn là mặt khác tâm giới, loại đồ vật này ở đâu đều là giống nhau. Nàng nhìn kết giới bạch tí rẻ kiếm tu, thu liếm ngày thường trương dương tùy ý, tại đây nháy mắt trở nên điềm tĩnh, có người sẽ vì chi trả giá hết thảy cũng có người sẽ bỏ như giày rách. Vô tình vô dục giả ngược lại là cùng thiên mạng địch. Đáng tiếc ngươi là chỉ nửa yêu, lan lộn hắn huyết mạch Cũng kế thừa đồng dạng lược điểm. Mẫu thân túi đầu xem hồi nàng, trong ánh mắt mang theo hiếm thấy thương tiếp cùng nu hòa. Khi còn bé mẫu thân nói qua mỗi một câu nàng đều nhớ rõ, nhưng có lời nói chẳng sợ nhiều năm qua đi như cũng là cái biết cái không. Như mẫu thân dạy bảo, thường giao cũng không sợ độc tình, thậm chí học được như thế nào lợi dụng một chữ tình được đến chính mình muốn. Nàng đối tống tê tuyết có lẽ có thương tiếp, thưởng thức, hay là là sùng bái, nhưng lại không phải tình yêu. Ngẫu nhiên thường giao nhìn tống tế tuyết sẽ buồn bực mà tưởng Người như vậy nàng đều không yêu, ánh mắt hay không có chút quá cao. Hay là vẫn cứ cảm thấy cảnh giới không đủ, tình yêu sẽ ảnh hưởng tu luyện. Nhưng mẫu thân nói nhược điểm lại là cái gì đâu. Chuyện cũ đi vào giấc mộng, thường giao tỉnh khi phát hiện tống tế tuyết không trở về, liền lên ăn chút gì. Lui tới Tây Hải tu giả càng ngày càng nhiều, cô Luân, Trung Châu, Thượng Đình chờ mà các đại tiên môn đều tới, phong ấn địa quỷ chi môn quyết tâm phi thường mãnh liệt, lấy phủ kỷ tiên đầu rắt tóc rời khỏi cửa hàng lệnh. Thiên hạ các tán tu cũng lục tục đi trước Tây Hải Huyền Thiên Náo nhiệt thật sự thường giao tả hưu đi dạo đi tới phía trước Dương phu nhân sở trụ tiểu viện trông coi thị nữ không biết vì sao không ở cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn không có nghĩ nhiều liền cất bước đi vào phát hiện Dương phu nhân thế nhưng ngồi ở trong viện cây hoa anh đào hạ ghế bậc binh kéo kẹt vào nhỏ Dương phu nhân chỉ áo ngoài tóc đen tán rũ xuống rơi xuống đất mặt nguyên bản tú lệ khuôn mặt tái nhuật gầy ốm ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn về phía đi tới thưởng dao Nàng hiện tại là thanh tỉnh. Dương phu nhân bắt lấy ghế bập bên tay vịn muốn đứng dậy, bị thường giao hư ấn trở về, thị nữ vì sao không ở. Làm các nàng đi thôi. Dương phu nhân nhẹ lay động đầu, mặt mày buồn bực, thanh sắc khẳng khẳng, ta thẹn với huyền thiên, nào còn có mặt mũi làm các nàng chiếu cố. Thường giao trấn ăn nói, đó là phi ly chân quân sai, không phải người sai. Dương phu nhân thảm đạm cười, trong mắt ốc sắc càng đậm. Trước kia hắn luôn là vội vàng ra ngoài yêu trừ ma Liền một chút bồi ta thời gian đều không có, liền tính ở huyền Thiên khi cũng đem tâm tư hoa ở hắn đệ tử trên người, khuếch viết tâm pháp kinh thư, tìm linh thạch tạo kiếm, ngao chế đan dược từ từ, ta làm hắn bồi ta nghe một chút khúc cùng dạo chơi công viên khi hắn lại tổng nói tiếp theo. Thường giao kiên nhẫn an tính mà nghe, có lẽ là tống tế tuyết không có tới tìm nàng cho nên nhằm chán, tại đây nghe người ta lại nhải oán giận cũng coi như tống cổ thời gian. Số lần nhiều ta cũng sẽ bực. Sao tới xảo đi đơn giản chính là muốn hỏi hắn hay không còn để ý ta, chẳng lẽ ta liền so ra kém hắn đệ tử cùng thương sinh sao? Nhưng ta năm đó chính là bị hắn nghiêm túc phụ trách hấp dẫn, quyết tâm cùng hắn cộng độ cả đời đầu bạc đến lao, cứ việc ta xảo hắn náo hắn, cuối cùng vẫn là sẽ cho ta vừa lòng hồi đáp, làm ta biết hắn là để ý ta. Dương phu nhân tươi cười trầm trọng, tái nhật khuôn mặt sấn đến trong mắt đen đặc, phía mảnh liệt cảm xúc quá mang, ái hận đan sen, hiện giờ mới biết đều là giả. Nàng thanh tỉnh khi đọc từng chữ rõ ràng, Đặc biệt cuối cùng một câu cơ hồ là cắn răng nói ra, mang theo tràn đầy hận ý. Thường giao thần sắc hơi giật mình. Dương phu nhân nắm chặt tay vịt, đầu ngón tay trở nên trắng, hắn gắt ta, hắn lửa ta mấy chục năm. Hết thảy đều chỉ là vì yêu hoàng lóc đường, đều là vì hắn dã tâm nhiệm vụ, hắn đối ta căn bản không có nửa điểm tình ý, cưới ta chỉ là vì có thể thuận lợi tiến vào huyền thiên. Hắn làm ta sống được giống cái chê cười. Thường giao buông xuống mặt mày. Doanh doanh hắc mô trung ảnh ngược nghiến răng nghiến lợi ánh mắt thống khổ khuôn mặt căm hận Dương Phu Nhân. Cuối cùng một câu làm thường giao trong lòng ru nhảy, hoảng hốt gian như là bắt được cái gì lại hưu nhiên trốn đi, quá mức ngắn ngủi, cho nên lại khó nhớ tới. Dương Phu Nhân như là mất đi sở hữu sức lực, đôi tay che mặt phát ra nước nợ thành, thê thê lương lương. Vân Sơn Phu Nhân Một tới thị nữ nhìn thấy trong viện thường giao kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi tại đây, mau theo ta tới, giáo chủ Phu Nhân chính nơi nơi tìm tì Thường Dao nhìn mắt che mặt khóc thút thít đắm chìm chính mình thế giới Dương phu nhân, chưa ngữ, xoay người rời đi. Tống tế Tuyết vừa đến Tây Hải liền vội đi lên. Hắn tu vi đã đến hóa mệnh kiếp, là nửa phi thăng cảnh giới, tâm kiếm đệ nhất nhân thanh danh chú định có rất nhiều sự yêu cầu hắn đi làm. Đầu tiên là đi hướng trên biển kim loan Đài xem xét địa quỷ chi môn chạng hướng, lại tu bổ phong ấn, miễn cưỡng áp chế, theo sau cùng khắp nơi trưởng môn chân quân thương thảo yêu thú tác loạn ôn dịch tứ tán sự. Thường Dao đại ở Huyền Thiên giáo, giáo chủ tư Chán đến chết mà xem nhất bang ý tu dược tu lặp lại sắc thuốc thí luyện Huyền thiên giáo chủ phu nhân cũng là một người ý thề tu Nàng sợ thường giao nhàm chán mới mang theo nàng cùng nhau Nào biết vội lên sau liền bất chấp vị này tôn khách Dược đại sảnh một cổ cay đắng Thường giao lặng lẽ lưu đi ra ngoài Đến ngoại thính trưởng hành lang ngửi được thanh nhã mùi hoa mới nhẹ nhàng thở ra Trận mắt liền thấy nơi xa xanh thảm hải vực Nơi này ở cao cao núi đá thượng Hành lang dài vốn lượn quay lại mãi cho đến hải mặt bằng Tầng tầng lớp lớp gian còn có tảng lớn đất chống khu vực. Nang đứng ở hàng rào sau xem trên biển xích Nhật, Sích Nhật dưới đó là Kim Loan Đài, bản thân chỉ một tòa đảo nhỏ, nhưng lại là dấu ở mảnh liệt hải vực chung khó có thể tìm kiếm, thẳng đến bị yêu tộc dùng kế phá vỡ phong ấn xử nó từ trong sương mù triển lộ toàn cảnh. Mọi người mới biết được, nguyên lai Huyền Thiên hiến tế Kim Loan Đài hạ đó là địa quỷ chi môn. Thường dao bấm tay ở hàng rào thượng nhẹ gõ, sinh trưởng ở bên ngoài trên nham thạch lục đang nhẹ nhàng lay động. Từ xanh non chạc cây trung khai ra một đóa màu đỏ yêu hoa nhìn về phía nàng. Sơn bỏ phỉ ở đâu? Nàng hỏi. Yêu hoa xoay cái phương hướng chỉ lộ. Thường giao theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, một lát sau nói, đem tin tức chuyển cho tu giới người, làm cho bọn họ qua đi. Yêu hoa nháy mắt héo tàn. Buổi trưa vừa qua khỏi, Tây Hải thu được tin tức phát hiện bỏ phỉ thú tung tích, liền ở Độc Hiệp Loan. Còn ở Dược Thính bên ngoài khán Đài Hạ huyền thiên đệ tử luyện kiếm thường giao thu được Tống Tế Tuyết Ngọc giảng âm Báo cho nàng chính mình muốn đi hướng độc hiệp loan, làm nàng ở giáo chủ tư đừng đi ra ngoài. Thường giao lười biếng mà dựa vào ở hàng rào biên é hèm gật đầu. Sau khi, Tống Tế Tuyết lại nói, tính, ta còn là mang người cùng đi. Không có việc gì, ta cũng tưởng lưu tại giáo chủ tư. Thường giao kiên nhận nói, hiện giờ các lộ tu giả tề tụ Tây Hải huyền thiên, nơi này ngược lại là an toàn nhất địa phương. Nhưng thật ra ngươi đi gặp bỏ phỉ thú phải cẩn thận, kia chính là danh xứng với thực đại hung thú. Đông Đế Tuyết lúc này mới từ bỏ. Thường Giao Thu hồi Ngọc giản sau, quay đầu lại phát hiện giáo chủ phu nhân không biết khi nào từ dược tính đến hành lang, giải, chính chiều nàng cười nói, Vân Sơn quân đối với người yêu quý có thêm, người khác nhìn đều hâm mộ. Thường Giao chớp mắt cười cười, ra vẻ làm ra vẻ mà nói, đáng tiếc ta hiện giờ thân mình ống yếu lại khó giúp hắn cái gì. Chỉ cần ngươi bình bình an an, Vân Sơn quân liền cảm thấy mỹ mãn. Giáo chủ phu nhân ánh mắt thương tiếc mà xem nàng, thuật pháp đều không phải là nhân sinh toàn bộ. Chớ có quá mức trách móc nặng nghề chính mình, nếu là không biết nên làm cái gì, không ngại tìm điểm khác sự rời đi chú ý, có lẽ dưỡng cái hải tử cũng không tồi. Hải tử. Thường giao chưa bao giờ nghĩ tới, tống tế tuyết cũng chưa bao giờ để qua. Giáo chủ phu nhân thấy nàng lang nhiên, mang điểm hài hước nói, người cùng Vân Sơn quân thành thân 3 năm nhiều, chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ tới việc này sao? Chẳng sợ Tây Hải cùng côn luân cách xa nhau khá xa, nhưng Vân Sơn quân sủng thê sự lại là hai giới đều biết. thường giao có điểm đốc. Như thế, nhìn nàng gặp gần tựa thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng, giáo chủ phu nhân trong lòng hảo cảm lại sinh, cười nói, nếu là có này ý tưởng đảo cũng không cần e lệ biểu đạt, bất quá hai người các ngươi đều còn trẻ, có rất nhiều thời gian. Cảm tình chính đùng khi là không chấp nhận được người khác quấy rầy cho dù là chính mình hài tử. Phải không? Thường giao thật đáng tiếc chính mình vẫn chưa có này giác nộ cùng ý tưởng. Bất quá giáo chủ phu nhân lời này, nhưng thật ra làm nàng minh bạch nguyên lai chính mình đối Tống Tế Tuyết ngụy trang tình yêu là có tí vết. Quả nhiên giả chính là giả. Thường giao nghe lời liền ở giáo chủ tư không đi ra ngoài, kỳ hạn thẳng đến đang lúc hoàng hôn, xích nhật hạ chùy, Vân Sơn phu nhân trở về phòng nghỉ tạm. Man đêm buông xuống, thị nữ lặng lẽ vào nhà bậc lửa ngọn đèn dầu chiếu sáng lên buổi tối, phòng ngủ Vân Sơn phu nhân sau khi tỉnh lại phòng trong một mảnh đen nhánh khó có thể coi vật. Phía trước cửa sổ đúc ảnh lay động, Trước cửa thị nữ tinh tâm thủ, phòng trong người lại đã phi người. Đi trước độc hiệp loan tu giả các thực lực bất phàm, không phải một môn tôn chủ chính là đức cao vọng trọng chân của nhóm, mọi người tới đây chỉ có một mục đích, sát bỏ phỉ yêu. Bọ phỉ thú là ôn dịch ngọn nguồn, chỉ cần nó chết, bối rối nhân gian khủng bố ôn dịch mới có thể kết thúc. Nhưng bọ phỉ thú chính là mấy trăm năm mới ra một lần đại hung yêu thú, đều không phải là là nói sắt là có thể giết, làm không hảo có rất lớn khả năng chết sẽ là chính mình. Cho tới nay mới thôi cũng không có thấy mấy cái tu giả giết qua bọ phỉ thú. Nay chỉ chưa từng cứu sơn vào đợi bọ phỉ thú sống gần 3.000 năm, mỗi một lần vào đời đều mang đến diện quốc hai ương. Ôn dịch hoành hành, chiến tranh cùng tử vong tùy theo mà đến, nơi nơi đều là thây sơn biển máu, nhân gian luyện ngục trung quy bình tĩnh, chờ đợi tiếp theo dung chuyển. Núi này bọ phỉ vận khí thực hảo, chưa bao giờ gặp được năng thủ nhận nó, đạp nó thi thể phi thăng thành thần tồn tại. Đến nỗi kia chỉ từ địa quỷ chi môn phong ấn ra tới bỏ phỉ thú có quan hệ tin tức quá ít, thường giao cũng vô tâm tư đi chú ý, nàng lợi dụng sơn bỏ phỉ đưa tới tu giả nhóm, chỉ vì tại đây sát Tống Tết Tuyết. Tống Tế Tuyết đối nàng không hề phong bị, này thực không thú vị. Thường giao không vui với tình huống như vậy động thủ, nghi tới nghi lui, cuối cùng quyết định dẫn Tống Tế Tuyết cùng bỏ phỉ thú một trận chiến, liền tính nàng muốn động thủ, cũng nên ở Vân Sơn quân dùng hết toàn lực thời điểm. Bằng không cũng qua Vũ Nhục tu đến tâm kiếm nhân gian tôn giả. Vào đêm sau trên biển sơn đảo nổi lên đám sương, tu giả nhóm còn đang tìm kiếm bỏ phỉ tung tích. Ban đầu phát hiện bỏ phỉ thú sơ thần hạnh đi theo phù kỳ bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện, ta sẽ không nhìn lầm, chính là nó, độc ngục bạc đầu, nuôi rắn, chỉ là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nói đến cuối cùng có vài phần ảo não. Phù kỳ nói, A hạnh, ngươi đừng có gấp, chúng ta nhất định có thể tìm được. Hắn nhìn về phía đèn sáng hỏa thôn chạy nói, trước mắt nhất yêu cầu ngươi chính là những cái đó trung dịch thôn dân tìm bỏ phỉ thú việc này giao cho chúng ta liền hảo. Sơ thần hạnh cắn môi dưới, sau một lúc lâu mới không cam lòng gật đầu. Phu Kỳ cười cười, ôn thanh nói, đi thôi. Hắn nhìn theo sơ thần hạnh trở về thôn trại, trong mắt nhu ý dần dần đạm đi. Tông chủ, kiếm hầu nhẹ rộng hỏi, nhưng có không khỏe. Phu Kỳ lắc đầu, thở dài nói, chỉ là cảm giác thật không tốt, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn quay đầu nhìn mắt, hỏi, Vân Sơn quân đâu? Tống Đế Tuyết mới từ bước vào trong rừng liền nhận thấy được không thích hợp. Bên chân cỏ cây tùy gió đêm lay động, lại giống bị bóp chặt cổ run bẩn bật, xanh biếc chính dần dần nhiễm khô vàng. Hải Sương ngủ mê ngông, Nguyệt Minh tinh sơ, ở trong ngông lung ánh sáng trùng, hắn nhìn thấy một con mắt ở hỗn độn trung mở, ám kim sắc dựng đồng chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm hắn. Hình như ưu, độc mụ, trường đôi rắn, là dạng bọ phỉ. Bên cạnh cổ cây tảng lớn chết héo, Tống Đế Tuyết nhẹ chọn hạ mi, không thấy hoàng loại Hắn đón Sơn bỏ phỉ vô bi vô hỉ nhìn chăm chú nắm lấy sau thắt lưng chúaa kiếm thấp thấp cười nói Xảo. Thon dài hắc đôi rắn nhẹ ném Sơn bỏ phỉ gật đầu như để nhẹ đạp mặt đất xoay người sang chỗ khác chết héo cỏ cây trong khoảnh khắc lây dính hắc khí bốc lên đem hại sương mủ nhiễm màu đen lưu chuyển gian phát ra tất tất tắc tắc tiếng vang Mũi kiếm phản Quang sang tháng sắc kia nháy mắt cũng chém ra lóa mắt kim sắc kia Quang nguyên bản muốn xoay người Sơn bỏ phỉ lại quay đầu độc mục nhìn chầmằ chầm bị xương đen vây quanh vân Sơn quân Mang theo vài phần đánh giá. Thường giao liền đứng ở thụ sau, bóng người cùng sương đen hòa hợp nhất thể, cùng sơn bỏ phỉ cùng thức, bởi vậy Vân Sơn quân cũng không biết còn có người thứ hai ở đây. Nàng mặt ẩn ở mũ trang trung, ngầm đầu khi chỉ lộ ra hơn một nửa cằm, ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía cùng sơn bỏ phỉ rằng có tống tết tuyết. Lúc này Vân Sơn quân sở hữu lực chú ý đều ở sơn bỏ phỉ, là đánh lén hắn tuyệt hảo thời cơ. Thường giao dơ tay khi đầu ngón tay ngưng tụ hắc quang hơi lóe Chi quỷ chém ra lệ phong ném đi đông đảo cây rừng, vụn gỗ vảy ra, khô thảo toai tán, nàng dục muốn dùng ra sát chiêu lại ở nhận thấy được một khắc nói hướng hướng Tống Tế Tuyết sát khí khi chật phương hướng. Đó là một chi linh lực hóa thành màu đen trường vũ tiễn, mục tiêu minh sắc từ phần lưng bắn thẳng đến Vân Sơn quân trái tim, lại bị tốc độ càng mau hắc quang chặt đức. Đồng thời gian bấm tay niệm thần chú gọi ra kết giới Tống Tế Tuyết nhíu mày quay đầu. Hắn tuy đã nhận thấy được nguy hiểm cũng làm ra ứng đối, nhưng kia linh lực tên giải là mười phần sát chiêu. Mục đích chính là vì ở hắn đối phó Sơn bỏ phỉ khi cho một đòn chí mạng, nếu là không bị hắc quang chặt đức, bất tử cũng đến trọng thương. Thường giao nhìn về phía bắn ra trưởng vũ tiễn phương vị ánh mắt lạnh lùng. Không đợi hai người lại làm phản ứng, đệ nhị chi trưởng vũ tiến lại tới nữa, mục tiêu vẫn cứ là tống tết tuyết. chương 15 sống một mình. Thường giao đột nhiên thấy không vui, lấy càng mau tốc độ ngăn lại đệ nhị chi linh lực trưởng vũ tiến sau biến mất tại chỗ, nháy mắt ảnh chạy tới nơi, nàng đảo muốn nhìn là ai. Nề hà đối phương không biết hết hy vọng hai chữ, để Tam tri trưởng Vũ tiến cắt qua bầu trời đêm cùng xương đen, mang theo càng thêm rõ ràng sát ý cùng tàn nhẫn kính, không chết không ngừng. Tống Đế Tuyết vừa muốn thay đổi mũi kiếm chức giải quyết phía sau bắn tên cho người, Sơn Bỏ Phỉ lại vừa nhấc móng trước ấn xuống, quanh mình xương đen rung chuyển, khiến cho hắn không thể không đem lực chú ý quay lại tới. Mới vừa rồi đã dụng tâm kiếm bảy trận, đem hắn cùng Sơn Bỏ Phỉ đều vây ở trong đó, nếu là trên đường phân thần đối hắn ngược lại bất lợi. Nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý kia đệ Tam chi trưởng Vũ Tiễn xuyên qua chính mình, Vân Sơn Quân một tay bấm tay niệm thần chú, bất quá ngay lập tức chi gian đánh giá, lại bị từ trên xuống dưới chém tới bá đạo kiếm khí đem đệ Tam chi trưởng Vũ Tiễn chặn ngang chặt đứt, vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng này đạo kiếm khí cản mũi tên chỉ là nhân tiện, lôi cuốn sở hữu lực lượng toàn bộ chiều phía sau màn độc thủ vị trí lấy rời non lấp biển chi thế bay đi, quặp cỏ bùn đất vẩy ra, đem dấu kín trên cây bắn. giả cùng vừa mới đuổi tới thường giao đều đánh ra tới. Hai người từng người nhanh trong tránh đi này bá đạo kiếm khí lẫn nhau đều không thể không thi thuật ngăn cản kêu bản bạc khí thế kiếm Quang chém ra chữ thập lại chỉ huy nhất kiếm Côn Luân Định quân quân thiên hạ đệ nhất kiếm tu vân Sơn quân đại sư Minh vu ra tử nghĩ ra kiếm thuật tên là thuận gió thường giao bị kiếm khí bức lui mấy thước, thướcụ chân nhẹ điểm tơ bông đạp diệp đến hư không đón còn sót lại liệt liệt kiếm phong chiều hạ nhìn lại vuã người mặc áo xanh cầm kiếm hơi hơi ngừ đầu may kiếm mắt sáng khí thế lạnh lùng nhìn thấy lược đến hư không lui về phía sau hai cái thân ảnh khi con môi cười lạnh nói, nha, kinh hỉ không, người sư huynh ta nhất kiếm đánh ra hai chỉ đề tiện bọn chuột nhắt. Nghe tới còn rất đắc ý. Tống tế tuyết dư quang sau này nhẹ quét một cái trước mắt, lại thu hồi tầm mắt chuyên tâm đối phó sơn bọ phỉ. Thường giao vốn tưởng rằng đêm nay là nàng cùng tống tế tuyết một trọi một chơi, không nghĩ tới tới nhiều như vậy người vững bận. Nàng không lý vũ dã ánh mắt chiều đồng dạng đứng ở tán cây phía trên bắn tên giả quét tới. Hai người đều là một thân hắc pháo khó phân biệt xuống mái bất đồng chính là bắn tên giả mang màu trắng mặt nạ trên có khắc phức tạp màu đỏ chú văn. bắn tên giả cũng chịu nàng xem ra lẫn nhau không nói gì rồi lại sóng ngầm mấy liệt bắn tên giả cũng ở trong tư cái này đoạn hắn hai lần Vũ Tiễn ra hỏa rốt cuộc là cái gì lai lịch bị bỏ qua vu vuã bất mãn quát hai người gác kia không nói lời nào trang cao thủ đại sư huynh bạo tính tỉnh dơ tay gian kiếm quang lập llò rất có đem hết thảy mai một hung ác khí thế Bán tên giả cùng thường dao đồng thời nhích người triệt thoái phía sau. Tối nay ám sát thời cơ đã qua, lại háo đi xuống không hề ý nghĩa, còn khả năng đưa tới càng nhiều tu giả làm chính mình khó có thể thoát thân. Chỉ là bắn tên giả triệt thoái phía sau là đang chạy trốn, thường giao triệt thoái phía sau lại là ở truy hắn. Nề hà đối phương tương đương rào hoạt, vụ giã này nhất kiếm lại quái nhếu nàng, rơi xuống đất lâm vào trong xương đen đã không thấy đối phương thân ảnh. Thường giao gom lại hắc háo, hơi nhấp môi có điểm không vui. Sơn Bỏ Phỉ truyền lời nói, "Ngươi không phải muốn giết hắn sao?" Thường giao đệ nặng vẻ nón, vô tâm tình, "Chính ngươi bảo trọng." Nói xong dứt khoát tán hình rời đi, chỉ dư Sơn Bỏ Phỉ một mình đối mặt Thiên Hạ đệ nhất kiếm cùng Tâm kiếm đệ nhất nhân. Vũ Giá Thu kiếm đi hướng Tống Thế Tuyết, "Chạy, ngươi muốn ta đuổi theo vẫn là lưu lại giúp ngươi sát Bỏ Phỉ?" Ngươi đuổi không kịp." Tống Thế Tuyết dưới chân ánh trăng sáng trong, tựa khởi gợn sóng mặt nước, vô số mũi kiếm chuyển động chờ đợi chủ nhân ra lệnh. Vũ Giá Hư Thanh Ánh mắt lại khẩn nhìn chầm chằm phía trước yêu thú, ta nói ngươi gần nhất lại làm chuyện tốt gì bị người theo dõi. Còn không ngừng một cái. Tống tế tuyết sắc mặt hờ hững, quá nhiều, không nhớ được. Lao tử là đêm nay muốn giết ngươi người thứ ba. Vũ ra nói, ta nói cho ngươi vì cái gì, bởi vì ngươi đem ta phóng thiên hạc cũng còn làm mầm ánh ánh nhìn ta. Tống tế tuyết. Thường giao trở về giáo chủ tư, ngoài phòng thị nữ không hề sở giác, mà nàng nằm ở trên giường trầm tư rốt cuộc là ai muốn sát tống tế tuyết. Nhưng nếu thật muốn tưởng liền sẽ phát hiện quá nhiều. Côn Luân Vân Sơn trưởng môn, thời trẻ kia sẽ chẳng yêu trừ ma đắc tội tà tu ma tu hoặc là yêu tộc đều nhiều đi. Không nói xa, đơn nói hắn sư môn liền có một cái đối Vân Sơn quân tâm sinh sát ý. Tam sư Vinh tể quang tính một cái. Tứ sư Vinh tăng lịch không cái này là gan, người cũng không ở Tây Hải. Đại sư Vinh vu giá ở thường giao trong mắt tuy không đáng tin thậy, nhưng đối tống tê tuyết không ác ý. Đến nỗi bọn họ sư tôn thừa tĩnh chân quân. Thương giao trong mắt sẹt qua suy nghĩ sâu xa. Đêm dài khi Tống Tế Tuyết không trở về, cho nàng phát tới truyền âm nói gặp được Sơn Bỏ Phỉ một chuyện. thường giao gục xuống mí mắt mơ mơ màng màng, bị thương sao? Tống Tế Tuyết, không có. Sơn Bỏ Phỉ bắt được sao? Chạy. Tống Tế Tuyết nói, đến lại tìm một chút. thường giao e hẻm trả lời, nghe Tống Tế Tuyết đối nàng hỏi Han đân cần, chính mình là ngáp liên tục, truyền âm chặt đứt lại liền, cuối cùng nàng nói, ta thật sự thực hảo, sẽ không có nguy hiểm Hơn nữa phi thường vây, ngươi lo lắng ta liền chính mình trở về xem, không cần lại phát chuyên âm, chỉ nghe thanh âm không thấy được người ta càng là tưởng ngươi liền càng ngủ không được. Nói xong trực tiếp thu hồi ngọc giản bị kín chăn ngủ. Tống tế tuyết, hắn điểm điểm ngọc giản thượng chú văn, nhẹ nhàng thở dài. Năm đó hắn chính là bị thường giao này nghiêm trang nói lời ô yếm bản lĩnh cấp hàng phục đi. Vũ ra thấy hắn thu hồi ngọc giản xoay người, thuận miệng hỏi, đi đâu? Trở về. Tống tế tuyết nói. Bọ phỉ sẽ không ngốc đến ở cùng cái địa phương dừng lại chờ bị chảo. Vũ ra trận trắng mắt nói, ngươi này không phải trảo phúng tiếp tục tại đây phiên sơn quật thổ tiên đầu ngốc sao. Tống tế tuyết trở về huyền thiên giáo chủ tư, canh giữ ở ngoài phòng thị nữ thấy hắn khi đang muốn mở miệng, lại bị thủ thế ngăn lại. Đi nghỉ ngơi đi. Hắn nói, thị nữ lúc này mới lui ra. Vốn là sẽ không có thị nữ trông coi, nhưng thường giao mất linh mạch, giáo chủ phu nhân sợ nàng không có phương tiện lúc này mới phái người tới. Cửa sổ như cũ nửa rộng mở, có ánh trăng chiếu rọi ở bàn quay trong bình một chi hồng mai thượng. Tống tế Tuyết ở mép giường ngồi xuống xem thường giao ngủ nhan. Phía trước truyền âm hắn vẫn chưa đem đêm nay bị đánh lén sự nói cho thường giao, nhưng hắn trước sau nhớ rõ thường giao đáp ứng yêu hoàng giết hắn một chuyện, y liền nàng tính cách, đáp ứng rồi liền sẽ vì thế trả giá hành động. Đêm nay kia hai người, đại khái có một cái chính là thường giao. Hà tất như vậy phiền toái, thật muốn giết hắn nói rõ ràng có rất nhiều cơ hội, đơn giản lại chí mạng. Tống tế tuyết rũi tay khẽ vướt thường giao mi đôi, nàng lại hướng trong chăn rụt rụt, nhắm hai mắt nói thầm, đừng tưởng rằng ngươi trộm trở về ta không biết. Không phải ngươi làm ta trở về. Tống tế tuyết cười nàng. Thường giao hướng trong biên xê dịch, cho hắn đẳng ra vị trí tới, độc hiệp loan bên kia không có việc gì sao. ân Tống tế tuyết nhìn nàng đẳng ra tới không gian mềm lòng một cái trước mắt, vào ấm áp ổ chăn, cánh tay dài vừa xem đem người vất tiến trong lòng ngực, sư Minh khôi phục rất khá Thượng đình hai môn tìm được rồi tân vàng dòng ô mạnh nhỏ, rèn luyện qua đi liền này hai ngày liền sẽ đem địa quỷ chi môn phong ấn. Kìa còn rất nhanh. Nàng đối địa quỷ chi môn một chuyện cũng không để ý. thường giao ở trong lòng ngực hắn trợn mắt nhẹ giọng hỏi, bỏ phỉ dễ đối phó sao. Tống tế tuyết suy nghĩ nói, nó tự hồ không có muốn đánh ý tứ. Vốn dĩ bỏ phỉ liền không phải cùng tu giả chiến cái trời sụp đất nước yêu thú, nó chỉ cần mang đến bất hạnh cùng thai ách, truyền bá ôn dịch. Từ ngươi trước mắt thong thả ung dung đi qua là có thể mang đến tử vong đại yêu. Bởi vậy bỏ phỉ cũng nhất thiện che giấu tung tích, ngươi liền tính đề đao tưởng chém cũng có thể cả đời đều tìm không thấy nó thân ảnh. Trên thực tế bỏ phỉ bản thân cũng không nghĩ cùng hắn đánh, nó đêm nay chỉ là tới thấu cái náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem tương ái tương sát tiết mục, không nghĩ tới linh chủ liền người một sợi tóc cũng chưa chạm vào liền đi rồi, ngược lại đem cục diện rồi dám giao cho chính mình, bỏ phỉ cảm giác sâu sắc bị lừa, cấp thường giao đã phát cả đêm một g Bất quá có thể xác nhận này không phải từ địa quỷ chi môn ra tới kia chỉ bỏ phỉ. Tống tế tuyết lại nói, hay chỉ bỏ phỉ hiện thế, tình huống không dung là quan. Ôn dịch khuyết tán, trước mắt lại không có dược có thể ngăn chặn. Không chỉ có người thường khủng hoảng, ngay cả tu giả cũng khó thoát bỏ phỉ lưu lại ôn dịch. Sẽ tốt. Thường giao dối trá mà an ủi Tu chân giới đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái gì kiếm tu y đi tu khí tu, các đại tiên môn thiên tài khắp nơi đi, khắc khổ tu luyện. Theo đuổi cũng không chỉ là đại đạo phi thăng Còn có nhân gian đến nguy khi có thể động thân mà ra làm ra cống hiến Bỏ phỉ ôn dịch tuy nan giải Nhưng nó trước sau là có thời hạn Đây cũng là thiên điệu tam giới gian vi diệu quy tắc Thường giao thấy tống tế tuyết quyết tâm không cùng chính mình nói lên bị đánh lén một chuyện Cũng liền không dò xét Dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ cái an ổn rác Có chuyện cũ đi vào giấc mộng tới Những cái đó đã qua đi thật lâu sự Bầu trời màu đen vân lãng quay cuồng Núi cao thâm khe Chỉ có một cái tế thẳng treo ở không trung, phía dưới vô số ác quỷ mở to màu đỏ tươi mắt tham lam mà nhìn phía đi ở thẳng thượng tươi sống sinh mệnh. Ác quỷ nhấc lên từng trận sóng chiều chụp đánh tế thầng muốn đưa bọn họ lay động đi xuống. Tống tế Tuyết có nàng mắt nhìn phía trước, mỗi đi một bước đều phi thường gian nan. Thường giao lại nhìn phía dưới ác quỷ vực sâu. Nàng bị thương, hơi thở thoi thoát, nếu không dựa người mang theo tuyệt không khả năng thông qua nơi này. Vạn tượng linh cảnh cấp quy tắc tờ giấy còn bị nàng nắm chặt ở trong tay. Thượng thư sống một mình hai chữ, quy tắc là có thể tồn tại thông qua nơi này chỉ có một người. Nàng hẳn là đem tống tế tuyết đẩy xuống, như vậy là có thể lập tức kết thúc lần này nguy hiểm thí luyện từ vạn tượng linh cảnh trung bình an đi ra ngoài. Rõ ràng hai người đến này phía trước còn xảo một trận, lẫn nhau ai cũng không để ý tới ai, cuối cùng thời điểm tống tế tuyết chiều vết thương khắp cả người nàng vươn tay khi cũng là không nói một lời. Mặt mày thậm chí có vài phần không kiên nhẫn, vươn tay lại mang theo quật cường cùng tàn nhẫn. Lộ ra cổ ngươi nếu là không dắt lao tử liền không thu ý tứ. Thường giao nhẹ nhàng thở dài. Thanh niên hỏi nàng, than cái gì khí? Cảm giác sắp chết. Nàng nói, ngươi đi được càng ngày càng không xong, tiếng sấm ở ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Ngươi nếu như bị ảo cảnh ảnh hưởng, hai chúng ta liền sẽ cùng nhau nga xuống. Ngươi muốn cùng ta chết cùng nhau sao? Tống tế tuyết dừng lại, đôi mắt mang theo lệ khí, dư quang nhẹ quét nàng, cười như không cười nói, thanh thanh. Thường giao ngoan ngoắn đáp lại, ta ở Thanh niên vô tình nói, "Không nên mở miệng thời điểm liền câm miệng, ngươi nói thêm nữa một chữ ta hiện tại liền ném ngươi đi xuống." Thường giao câm miệng. nàng mắt thấy Tống tế Tuyết đi được càng thêm gian nan, trên trán mồ hôi càng nhiều, liền nắm ống tay áo cho hắn lau mồ hôi, ánh mắt nghiêm túc mà đánh giá thanh niên tuấn mị khuôn mặt. Hắn chính khắc chế trong mắt lệ khí lan tràn, ẩn nhẫn lại chuyên chú, mỗi một bước đều cần thiết đi ổn, nếu không ngã xuống chính là một cái chết tự. Thường giao có rất nhiều thứ cơ hội đẩy hắn đi xuống. Tiếng sấm mang đến ảo cảnh đối Tống Tế Tuyết tới nói ảnh hưởng rất lớn, hắn hết sức chăm chú, không còn có tâm tư khác tới quản thường giao hay không sẽ đột nhiên trở mặt đẩy hắn một phen, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Từ hắn phóng thường giao đi lên thâm khe tế thẳng khi liền lựa chọn tin tưởng nàng. Thanh niên đã mau bị xương đen toàn bộ ướt, thân hình lay động, lại khó đi phía trước một bước. Thường giao chiều hắn vươn tay, nhẹ sát trên trán mùa hôi mỏng, ở Tống Tế Tuyết bên thai nói nhỏ, "Đừng sợ, bọn họ sẽ vứt bỏ ngươi." Nhưng ta sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Tống tế tuyết tại trô đứng hồi lâu, một lần nữa cất bước về phía trước lúc đi sương đen dần dần tiêu tán, tiếng sấm càng thêm bén nhọn dồn rộn lại đối hắn lại vô ảnh hưởng. Sóng to do lớn, tiếng sấm lập lòe, ác quỷ nhóm nhìn hai người đi đến cuối, phát ra không cam lòng giết gạo, mang theo tràn đầy ván độc Tống tế tuyết đem thường ra bông, xoay người trên cao nhìn xuống mà xem nàng, trong tay ném ra một vật. Tờ giấy rơi xuống đất, thượng thư sống một mình hai chữ Thường giao đông nhiên cười, chiều hắn mở ra tay. Hai người đều biết cuối cùng quy tắc, nhưng ai cũng không có vứt bỏ lẫn nhau. Thường giao tỉnh lại khi hơi giật mình, nàng rỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Lại một lần, nàng cảm thấy chính mình quên mất cái gì. Trong mộng từng màn chân thật tồn tại quá, nhưng nàng năm đó cũng xác thật thấy tống tế tuyết ảo cảnh, biết được ra sao ảnh hưởng hắn, hiện giờ thế nhưng nửa điểm nhớ không nổi. Thường giao ngẩng đầu chiều bên cạnh nam nhân nhìn lại, so với mới gặp khi trở nên càng thêm thành thục nội liễm. Nàng cảm thấy chính mình không nên quên. Từ từ đêm dài, thân ở ấm áp trong lòng ngực, thường giao lại đã nhận ra như có như không nguy cơ cảm. Này phân nguy hiểm tựa hầu ngủ đông đã lâu, mà nàng lại mới quy đến một góc. Hôm sau, Tống Tế Tuyết dậy sớm đi trước, bởi vì thượng đình hai môn, bồ đề môn cùng tình tượng môn mang đến vàng dòng ô mảnh nhỏ, yêu cầu Vân Sơn quân hỗ trợ rèn luyện. Hắn đánh thức thường giao dặn do nàng nhớ dọ ăn đồ ăn sáng đồng thời còn muốn ăn ôn linh đan. Tống Tế Tuyết đếm đếm dược bình chữ hàng Nhướng mày xem nàng, người ít nhất có 4 ngày không ăn. Thường giao trột dạ uống nước. Trang ốm yếu liền điểm này không tốt, mỗi ngày đều đến bị nhìn chầm chầm uống thuốc. Kia dược là có thể ăn bậy sao? Là dược ba phần độc sao? Mấy ngày trước thân thể cảm giác thực hảo, liền nghị không ăn hẳn là cũng không có việc gì. Nàng nhược thanh biện giải. Tống tế tuyết lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái. Vân Sơn phu nhân tựa đầu hàng mà thở dài nói, lần sau sẽ không. Không có lần sau. Tống tế tuyết đem ôn linh đàn đưa cho nàng nhìn chầm chằm nàng ăn xong đi. Thường giao ăn xong sau khổ phun ra lưỡi, nhéo khối bánh ngọt nhỏ hàm trong miệng, từ xoang mũi phát ra hử nhẹ thanh rời xa hắn. Tống Tế Tuyết, chạy cái gì? Lại đây. Đã chạy tiến bình phong sau Thường giao lại nhô đầu ra. Tống Tế Tuyết trong mắt xẹt qua ý cười, tiến lên kéo qua tay nàng, Tây Hải Sương ngủ trọng, so côn luôn chỉ có hơn chứ không kém, đợi lát nữa ta làm người lại cho người đưa điểm tránh tức đan, miễn cho Hàn vụ xâm tâm cả người vô lực. Thường Dao Người thường thật đúng là chịu không nổi huyền thiên giáo chủ tư ngày đêm đều có hải sương ngủ, đây cũng là nàng mất đi linh mạch trang ốm yếu đại giới. Nhưng vô luận là ôn linh đan vẫn là tránh tức đan, đều khổ muốn chết. Cái này làm cho ghét nhất chịu khổ đồ vật thường giao dần dần nổi lên sát tâm. Bên ngoài truyền đến vũ giã không kiên nhẫn mà tiếng la, đại buổi sáng đừng ở bên trong khanh khanh ta ta, chạy nhanh ra tới làm chính sự. Ta nghe không mắt thèm sao. Tống tế tuyết đi ra ngoài, ngươi có thể lựa chọn không nghe Trấn nói Lão tử tu vi thông thiên co song thần nhĩ, không phải ta muốn nghe, là nó chính mình muốn hướng ta lốt hai chạy. Tống tế Tuyết cùng thường giao đều chiều hắn đầu đi khinh thường ánh mắt. Vũ Giá tức giận đến phất tay háo rời đi. Đương hắn mặt tú ân ái, tức chết lão tử. Chương 16 Kim Loan Đài. Vãn chút thời điểm thường giao thật sự thu được giáo chủ phu nhân đưa tới tránh tức đan, còn nhìn chầm chầm nàng ăn xong. Ở nàng hàm chứa đan dược muốn nuốt không nuốt rồi giâm khi, giáo chủ phu nhân nói, gần 2 ngày Kim Loan Đài hạ phong ấn liên tiếp dung truyện. Đảo loạn quanh mình hải vực, hải Xương mù so hướng chút thời điểm còn muốn ủng, ngươi chớ nên đơn độc ra ngoài, trước chờ tán xương mù sau so lại nói. Mới đầu thường giao cho rằng lời này ý tứ là sợ nàng đơn độc ra ngoài chịu hải Xương mù ảnh hưởng không biết khi nào liền vượng nào đi tìm không thấy người. Thẳng đến nàng phát hiện giáo chủ phu nhân đi rồi, nàng nơi sân có ít nhất 3 người âm thầm trông coi mới cảm thấy không thích hợp. Nay không giống như là bảo hộ, càng như là giám thị. Ngay cả đoan đưa trà quả vào nhà thị nữ thái độ đều có vi diệu biến hóa. Hôm qua còn hảo hảo, hôm nay cũng không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, trước sau buông xuống đầu, lời nói cử chỉ gian lộ ra thật cẩn thận, tự hồ ở sợ hãi cái gì. Thường giao không tự giác mà sờ sờ mặt, nàng lại không có hiện nguyên hình. Tưởng tượng đến nguyên hình, nàng bỗng nhiên minh bạch sao lại thế này. Vì thế ở thị nữ chuẩn bị rời đi thời điểm thường giao đứng dậy nói, ta bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái, muốn tìm giáo chủ phu nhân thảo yếu điểm Thị nữ tay run lên, vội nói, bên ngoài hải sương ngủ nghiêm trọng, ngài liền ở trong phòng, ta đi kêu giáo chủ phu nhân lại đây. Không cần như vậy phiền thoái. Thường giao vừa nói vừa đi ra ngoài. Thị nữ muốn ngăn, lại bị thường giao phiết lại đây ánh mắt kinh sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể động đậy, phía sau lưng sinh lạnh. Canh giữ ở ngoài phòng người vẫn chưa ngăn trở nàng ra tới, lại một đường theo sát. Đi vào dược thính trưởng hành lang khi trên đường đi gặp huyền thiên đệ tử cùng cái khác tiên môn tu giả. Không ít người đều ở trộm ngắm nàng ánh mắt vi diệu, tự hồ là biết được nàng hiện giờ không có tu vi là người thường, cho nên không có kiêng rẻ khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói con luôn yêu tộc nội quỷ chính là Vân Sơn Phu Nhân. kia nàng như thế nào còn cùng giống như người không có việc gì a Chúng ta Vân Sơn quân hộ Thế bái, liền tính là chính mình duy nhất đồ đệ trước khi chết nói cũng không tin, thật đúng là bị sắc đẹp mê tâm, không biết nặng nhẹ. Hư, người nói nhỏ chút, nói không chừng trong đó có cái gì hiểu lầm. Vân Sơn phu nhân cùng chúng ta tinh la hộ pháp cùng các ngươi bổ đề thiếu chủ có quá mệnh giao tình, nếu là làm hai người bọn họ biết các ngươi ở sau lưng như thế chửi đối. Ai ai, nay cũng không phải là chửi đối a, nàng là Nội quỷ việc này hiện giờ toàn Tây Hải đều đã biết đi. Đúng vậy, nói chuyện này lại không ngừng chúng ta, ngay cả Côn Luân Vân Sơn người chính mình cũng đang nói việc này, ngươi nhưng đừng đi thiếu chủ kia hạt cáo trạng a. Thường giao lúc này mới minh bạch đã xảy ra cái gì. Nguyên lai nàng là Côn Luân Vân Sơn nội quỷ lời đồn bị quảng mạ tản, dẫn tới tiến đến Tây Hải tu giả các đệ tử đều đã biết. Bất quá một buổi tối thời gian, ai làm? Thường giao đi đến dược thính trước cửa còn chưa đi vào liền nghe phía sau có người kêu nàng, A Giao. Tống tế tuyết không biết khi nào đến nơi này. Thường giao quay đầu lại nhìn lại, thấy hắn cùng phù kỷ chờ chư vị đại tiên môn người đứng ở hành lang giải thượng. Tống tế tuyết bên tay trái có một người mắt mù thanh niên, khuôn mặt lại hiện hoạt bác. Chuẩn xác không có lầm mà chiều thường giao phương hướng vây tay hô, giao muội giao muội. Hải Nha đã lâu không thấy ngươi rốt cuộc chịu xuống núi tới rồi. Ta năm đó liền theo như ngươi nói Vân Sơn kia phá địa phương có cái gì tốt, ngươi không bằng gả đến chúng ta Tinh La môn tới cùng nhau xem kia thế gian độc nhất vô nhị. Ai Nha, chạy đến một nửa đột nhiên té ngã trên đất Tinh La Tả Hộ Pháp Nhậm Hoàng căm giận quay đầu lại chất vấn, "A Tuyết ngươi quăng ngã ta làm gì?" Tinh La môn đệ tử sôi nổi che mắt nghiêng đầu, không nỡ nhìn thẳng nhà mình Tả Hộ Pháp. Không phải ta. Tống tế tuyết mắt nhìn thẳng lướt qua hắn triều thường giao đi đến. Phu kỳ bất đắc dĩ lất đầu, túi người ruôi tay đem nhậm hoàng kéo tới, nhậm hoàng đáng thương vô cùng nói, vẫn là chúng ta tiên đầu tâm địa thiện lương, biết quan hái người tản tật giúp đỡ nhỏ yếu. Nhậm hoàng vỗ nhẹ siêu ý rồi sau lại quay đầu triều thường giao nhìn lại cáo trạng, ra muội Phu quân của người mới vừa cố ý quăng ngã ta. Tinh la tả hộ pháp tiểu Hải tử tính tình mọi người đều là biết đến. Chỉ là này một điều đem quanh mình mọi người chú ý đều hấp dẫn lại đây, ngay cả dược đại sảnh vội vàng giáo chủ phu nhân cũng là nho mắt, vội vàng buông trong tay dược thảo ra tới. Mọi người thần sắc khác nhau, một bộ phận âm thầm cảnh giác cùng thường giao bảo trì khoảng cách, lại trợn mắt xem Nhậm Hoàng không hề khúc mắc nhiệt nhiệt tình tình mà chiều thường giao chạy tới. Làm một cái người mù ngươi không bằng chạy chầm một chút. Thường giao nhìn hắn nói. Nhậm Hoàng hư hừ nói, ta đây là mắt mù, tâm không hạ, cái này rất quan trọng, có người tuy rằng mở to mắt Nhưng hắn kỳ thật đã mù. Thường giao lại hỏi tống tế tuyết, các ngươi không phải đi rèn luyện xích ô kim mảnh nhỏ sao. Kim loan đài có rung chuyển, sợ phong ấn trước tiên khai, cho nên muốn đem đồ vật đều mang đi kim loan đài, trực tiếp canh giữ ở kia. Nhập hoàng đoạt ở tống tế tuyết phía trước mở miệng, đem trong tay thanh chúc con đưa cho thường giao, cười đến ánh mặt trời sán lạ, ta vừa muốn đi tìm ngươi mang ngươi cùng đi, cái này khen ngược. Thường giao nhìn quanh bốn phía, cười nói, muốn ta cùng đi. Không sợ nhà ngôn toái ngữ càng nhiều sao?" Nhâm Hoàng lời thề son sát nói, "Ai nha đừng động bọn họ, ngươi sao có thể sẽ là yêu tộc phái tới nội quỷ, nhớ năm đó ngươi ở muôn đời khổ hải chính là vì A Tuyết giận trảm vài chỉ yêu vương, muốn thật là nội quỷ này đại giới cũng quá lớn đi, ta đánh đấu ngươi tuyệt đối không phải, ngươi nếu là nội quỷ ta đương trường liền từ Kim Loan Đài thượng nhảy xuống Tây Hải Hủy Cá." Tống Thế Tuyết trực tiếp nắm thượng giao hướng Kim Loan Đài phương hướng đi đến. Hắn nói, Nhậm Hoàng tính một quẻ, kết quả không tốt lắm. Cho nên ta không yên tâm ngươi một người đãi ở giáo chủ tư. thường giao chậm gì gì nói, hắn tinh tượng quẻ khi nào chuẩn quá. Năm đó ở vạn tượng linh cảnh khi nhưng bị ra hỏa này tinh tượng quẻ cấp hại thảm. Nhâm hoàng ở bên bất măn nói, ta quẻ ngẫu nhiên vẫn là sẽ chuẩn. thường giao tò mò, ngươi tính tới rồi cái gì? A tuyết ngày gần đây có huyết quang hai Hương Nhâm hoàng nghiêm trang mở ra tay, trắng tinh lòng bàn tay hiện lên ba viên hơi hơi lập lẹ làm quang ngôi sao liền thành một cái kỳ quái đường cong. Nói không rõ là ngày mai vẫn là hậu thiên hắn liền khả năng đi đời nhà ma, cho nên giao mọi người nhưng ngàn vạn cách hắn xa một chút, đừng bị lan đến. Thường giao, nhất thời cũng không biết nên cầu nguyện hắn quẻ chuẩn vẫn là không chuẩn. Kim Loan Đài đã tới không ít người. Tây Hải giáo chủ cùng côn Luân Định khôn quân chính liên thủ áp chế quanh thân không được toát ra chứng khí, lên đài muốn quá 3.000 bậc thang, đối người thường tới nói phải đi hồi lâu, đối tu giả tới nói bất quá 3-4 nháy mắt ảnh sự. Kim Loan Đài ở vào tiểu đảo ở giữa. Quanh mình tất cả đều là bụi cây, có thập phần cao lớn, đủ để che trời. Hình tròn hiến tế đài bên cạnh các có 78 nói đạm kim sắc long trụ, trên có khắc phong ấn chú văn, lại cũng ngăn cản không ở lại vùng biên cương quỷ chi môn phong ấn yêu ma nhóm phóng xuất ra chướng khí, dần dần lọt vào ăn mòn bị hắc khí vần quanh. Phu Kỳ chính chỉ huy mọi người đem rèn luyện sở cần vật phẩm khí cụ chờ bày biện hảo, tổng thể tuyết tắc cùng nhậm hoàng thảo luận vàng dòng ô mảnh nhỏ vấn đề. Thường giao đứng ở bên cạnh chỗ, đôi tay hợp lại với trong tay áo Thần sắc gan tĩnh mà dương đầu xem trước mắt này cằn kim long trụ. Kim long đuôi dài quét tứ hải, mỗi một mảnh kim lân đều bị tinh tế điêu khắc tuyệt không bỏ lỡ, sinh động như thật, long thân cuốn quanh cây cổ thốn lượn mà thượng, lợi chảo đón mặt trời trói trang lóe ánh sáng nhạt long thủ vị với trụ đỉnh, cao cao tại thượng quan sát nhân gian, tư thái ngạo mạn cùng nàng đối diện. Trường trụ điêu long kiến trúc nàng đều không phải là lần đầu tiên thấy, nhân gian có rất nhiều, mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu giả đều tôn kính lại sùng bái kim long hóa thần Nhưng kim loan đài nơi này điêu long lại là thường giao gặp qua nhất chân thở. Phản phất mỗi một cây long trụ đều mang theo vô thượng uy ác, thuộc về ngạo mạn thần bảo tồn nhân gian long thức. Cho nên mới đem địa quỷ chi môn phong ấn tại như vậy. Nhưng mà lúc này những cái đó lóa mắt kim long trụ đều bị ngầm chậm dai dâng lên màu đen trướng khí quân quanh, tiêm nhiệm ra một bộ đoạ thần yêu dã hình ảnh. Gia muội Gia muội Ngươi ở kia nhìn cái gì đâu? Mau tới đây lại đây! Yêu khí bốn phía, ngươi chạm như vậy gần tiểu tâm bị lây bệnh Nhập Hoàng vội song lại đây hướng nàng vây tay, A tuyết kêu ta tới nhìn người điểm, người ăn tránh tức đang không. Không ăn ta nơi này còn có. Thường giao thu hồi tầm mắt chiều hắn đi đến, ăn. Mấy viên A. Một viên không quá hành, bên này hải sương mụ nhất đủng, tới tới tới lại ăn ba viên. Nhập Hoàng lấy ra ba viên tránh tức đang đưa cho nàng, đại khí nói, đừng khách khí, A tuyết nói có bao nhiêu ăn nhiều ít, không sợ ăn đến nhiều liền sợ người không ăn. Thường giao. Sắp tâm tái khởi. Nàng nhẹ nhéo một viên tránh tức đan nhìn nhìn, không ăn, mà là hỏi nhậm hoàng, ngươi lại tính tính toán. Tính cái gì? Nhậm hoàng sắc mặt mở mịt. Thương giao, tinh tượng quẻ, huyết quang thai ương cái kia. Giao muội ta đây là mỗi ngày một quẻ, không phải ta có thể khống chế muốn tính cái gì, mà là tinh tượng phải cho ta cái gì. Nhậm hoàng quán xuống tay vô tội nói, nói trắng ra là chính là này quẻ tượng không phải ta muốn xem, là tinh tượng một hai phải ngạnh đưa cho ta, chúng ta tinh la môn mỗi ngày một quẻ là tất làm việc. Cho nên mới sẽ có 3000 tiền ảo, các không phải đầu chọc chính là sinh ra sớm đầu bạc, ngươi xem ta tóc có phải hay không so năm trước thiếu rất nhiều." Thường giao nhấp môi không nói chuyện, ánh mắt khế nâng chiều Kim Loan Đài ngay trung tâm tống tế Tuyết nhìn lại. Nhập Hoàng đem dư lại hai viên tránh tức đan tắc nàng trong tay, an ủi nói, "Ngươi yên tâm, tuy rằng ta tin tưởng quẻ tinh chuẩn vô cùng, nhưng A Tuyết cũng không dễ dàng chết như vậy, hắn đều nửa cái chân bước vào phi thăng người, còn có khăng khít tâm kiếm, đương kim trên đời có thể giết hắn người không vượt qua ba cái." Này ba cái cũng không lý do muốn giết hắn. Hơn nữa huyết quang thai hương sao cũng không nhất định sẽ chết, nửa chết nửa sống cũng đúng, lưu điểm huyết cũng đúng. Ngươi nói hắn dùng chi quỷ chém người khi không cẩn thận tức đến chính mình móng tay cái chảy hai dọt huyết này quẻ tượng cũng coi như là qua. Địa quỷ chi môn liền phải bị phong ấn, yêu hoàng cho nàng thời gian mau tới rồi. Nhâm hoàng lại nhảy thanh ở thường giao trong thai dần dần đi xa, nàng đứng ở kim loan đài bên cạnh châu ngóng nhìn phía trước thân ảnh. Có lẽ là bởi vì hôm nay Tống Tế Tuyết thay đổi một thân Bạch Đế, ở hắn rút kiếm, kia nháy mắt nàng trong mắt ngày đêm liên đảo, tựa trở lại đêm đó bị Bạch Đế kiếm tu sát y áp đảo nháy mắt. Thường giao đừng quá tầm mắt, áp xuống đáy lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi cùng sát ý. Nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, Vô Cứu Sơn linh chủ kỳ thật rất sợ nhân gian kiếm tu. Mặt trời lặng thời gian, Đại Âm Sơn quân cùng phu nhân cũng đi vào Tây Hải. Vu giá tại đây háo cả ngày linh lực biết được rèn luyện sau khi kết thúc mới thủ tức thu kiếm, xoa xoa trên chắn hãn, liếc mắt thấy hướng bên cạnh nhìn chăm chú mặt đất vô số cái khe tống tế tuyết. Thường giao chuyện đó ngươi thật nửa điểm hoài nghi đều không có. Vũ Dã dứt khoát trực tiếp hỏi. Tống Tế Tuyết đáp đến cũng dứt khoát, không có. Hắn biết thường giao cùng yêu giới quan hệ ái muội, có điều liên quan, nhưng cũng khẳng định thường giao không phải là cấp yêu hoàng bán mạng đương nằm vùng người. Cũng bởi vì đây là thường giao lần đầu tiên chủ động giải thích quá sự. Nàng nói qua không phải nàng Vũ giã chật một tiếng, thoáng táo bảo, ta đây đã kêu nói bữa người đều câm miệng. Định quân quân, tết tuyết. Vũ giã mới vừa đi không hai bước, đã bị tiên đầu phù kỷ ôn thanh gọi lại, phía trước con luân tao quỷ diện thụ yêu giám thị, biết được này đến từ yêu giới vô cứu sơn, ta bên này vừa vặn thu được có quan hệ vô cứu sơn tin tức, hai vị cần phải nghe một chút. chương 17 độ kiếp. Vũ giá không đi rồi, nhướng mày nói, nghe, ta đảo muốn nhìn là cái nào không sợ chết yêu tộc dám giám thị ta con luân tam sơn hướng đi. Lần này đem thích xem náo nhiệt nhậm hoàng cũng dẫn lại đây. Vừa vặn mọi người nghỉ ngơi, tiếp nhận phu nhân truyền đạt chén trà Huyền Thiên giáo chủ cũng dựng lên lỗ tai nghe. Thường giao đứng ở Tống Tế Tuyết bên người thập phần bình tĩnh. Nàng không cho rằng phu kỳ sẽ biết Vô Cứu Sơn quá nhiều bí mật, nhân giới đối yêu giới tin tức lạc hậu ảnh hưởng quá nhiều. Phu kỷ, yêu hoàng ở ta tiên môn đầu nhập Đông đảo nội quỷ, không nghĩ tới ta tiên môn cũng là, Vô Cứu Sơn tin tức cũng là lần này ở chính phục châu Ách điệp báo cho. Ách điệp là danh hiệu Dung là mẫn nút yêu giới tu giả xương hô. Vô Cứu Sơn thuộc về yêu giới vùng đất không người quản, không cần nghe theo yêu hoàng mệnh lệnh, cũng không ở yêu giới nhiều tộc quản hạt mà, từ một con thập phần lợi hại, tu vi cực kỳ cường đại đại yêu thống lĩnh. Phu Kỳ nói đến lúc này mắt lộ ra trầm tư, nay chỉ đại yêu tên một chữ một cái phi tự cũng là nàng thống lĩnh Vô Cứu phía sau núi mới trở thành vùng đất không người quản, nghe nói năm đó phi ở yêu giới chinh chiến khi thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, làm rất nhiều yêu tộc đều kiêng kỵ không thôi. Vũ Giã nghe được những mày, lợi hại như vậy đại yêu ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Nàng cuối cùng một lần xuất hiện là ở vài thập niên trước, từ nhân gian trói lại một vị tu giả hồi yêu giới, từ nay về sau liền lại vô tin tức. Phu Kỳ nhìn về phía Vân Sơn hai người nói, theo lý thuyết Vô Cứu Sơn là đứng ngoài cuộc, lại phát sinh phái ra quỷ diện thụ yêu giám thị côn luân một chuyện, thuyết minh yêu hoàng đã mượn sức Vô Cứu Sơn vì cùng trận doanh, này đối nhân gian tới nói trăm hại mà không một lợi. Thường giao giơ tay sờ sờ mi cốt, thực hảo. Giám thị côn luôn cái nổi này ném cho nàng mẹ. Nhập hoang điểm điểm trong tay thanh trúc côn, phát ra đốc đốc đốc tiếng vang cảm thắn nói, không biết cái này bị yêu bắt đi xui xẻo chứng là ai. Vài thập niên trước sự rất khó biết được. Phu kỳ nhìn về phía tống tế tuyết, tên này từ yêu giới mang về tin tức ách địa bị thường, khi trở về bị thiên hạc cung thánh nước cứu, mới vừa đã làm hạ tang ý đi qua đi hỗ trợ xem xét thương thế. Vũ giã hỏi, liền không khác. Phu kỳ lắc đầu nói, Nàng chỉ tới kịp nói này đó vốn nhờ thương thế quá nặng ngất đi rồi, dư lại tin tức còn phải đám người sau khi tỉnh lại lại nói. Nhâm hoang hỏi, nấy ách điệp tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Nó liền ẩn nút ở yêu hoàng bên người, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Phù kỳ nói, thường giao nghe thế nhìn hắn một cái. Ẩn nút ở yêu hoàng bên người ách điệp lại không biết tiền nhiệm vô cứu chi chủ phi đã chết nhiều năm. Nói cách khác chờ ách điệp tỉnh lại sau là có thể biết dư lại nội quỷ là ai sao? Huyền thiên giáo chủ hỏi, Lời này vừa ra, không ít người đều ở chỗ ngắm thường dao bị Vân Sơn quân dương mắt quét sau khi trở về lại quy củ dịch khai. Phu Kỳ gắt đầu, không sai, việc này trước không đổi, trước mắt quan trọng nhất chính là đem địa quỷ chi môn phong ấn, hiện giờ chúng ta. Lời nói còn chưa nói xong kim loan đài trung tâm mặt đất cái khe đột nhiên mở rộng, yêu khí chuyển đủng, mặt đất mánh liệt lay động một cái trước mắt, tống tê tuyết trước tiên bảo vệ thường giao. Ai nha nha, các ngươi này không được à, mới vừa hạ chú ấn lại bị nhân ra pha khai. Lại đâm một hồi Kim Loan Đài đều phải toàn bộ vỡ ra lạp. Nhậm Hoàng Sử Thanh Trúc Côn đứng bưng thân thể sau gào nói, phong ấn đều phải phá các ngươi còn không chạy nhanh bổ một bổ sao. Liền ngươi sẽ gào có phải hay không? Vũ ra trận trắng mắt nói, lan lan lăn đừng đứng ở ở giữa trận đường, đợi lát nữa Kim Loan Đài vỡ ra cái thứ nhất rất ngươi đi xuống. Ngươi hung cái giám. Nhậm Hoàng biên lui biên không chịu thua nói, lại hung ta tin hay không ngươi cũng có huyết quang thai hương. Vũ ra ngoài cười nhưng trong không cười mà rút kiếm nói Lão tử xem ngươi hiện tại liền có huyết quang hai hương. a tuyết ngươi nhìn xem ngươi sư minh. Nhâm hoàng tử trong lỗ mũi phát ra nặng nghề mà khinh thường một hử, không ta tinh la môn vàng dòng ô mảnh nhỏ ta xem ngươi như thế nào bổ. Vũ giá chợt một tiếng, bạo tinh tình nhịn không được, liền phải tiến lên lại bị hảo tính tình phù kỷ ngăn lại, đường xảo, trước xuống tay phong ấn địa quỷ chi môn đi. Nhâm hoàng lập tức lộc cộc mà lui về phía sau, thuận tiện lôi đi thường giao. Kim Loan Đài hạ liên tiếp địa quỷ chi trong môn yêu ma nhóm đang ở liều mạng phá vỡ phong ấn, cái khe khai đại, mặt đất lây động cảm tăng đại, thời gian cũng càng ngày càng trường, lại không động thủ liền phải không còn kịp rồi. Đến lúc đó trăm vạn yêu ma xuất thế, nhân gian nào còn có an bình đang nói. Liệt trận. Lấy phù kỷ cầm đầu chư vị tiên môn trí tôn đứng ở Kim Loan Đài nhất trung tâm, cũng là phong ấn sở cần vị trí, điều động linh lực bấm tay niệm thần chú hợp thành vàng dòng ô mảnh nhỏ một lần nữa đem địa quỷ chi môn phong ấn. Trong lúc vô pháp tự tiện ly trận, khủng sinh biến cố. Vang dòng quang mang phóng lên cao, tụ lại thuần khiết long dương chi tức trấn áp phía dưới tác loạn yêu tà chi khí. Nhâm Hoàng nhắm hai mắt, lại thân sắc vừa lòng nói: xinh đẹp, không hổ là ta trăm tay ngàn đắng tìm tới vàng dòng ô mảnh nhỏ, thế nào ra muội, này linh tức đẹp đi." Thường giao ánh mắt dừng ở trận pháp trung tống tệ tuyết trên người. Một thân bạch y lý thắng tuyết vân sơn quân đưa lưng về phía nàng, đôi tay kết ấn nhanh chóng biến động chu ấn, kia tốc độ cực nhanh, chừng 4 năm đạo tàn ảnh. Địa quỷ chi môn phát ra yêu tà chi khí lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bị áp chế. Thường giao cất bước chiều tống tế tuyết đi đến. Giao muội Nhậm hoàng buồn bực nói, người đi đâu? Thường giao bước chân không ngừng. Thực mau nhậm hoàng liền cảm giác ra nàng mục tiêu là tống tế tuyết, vì thế đuổi theo tiền đến, không thể lại đi qua. Nay trận pháp linh tức quá cường sẽ thương đến người thường. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm Quang từ bầu trời rơi xuống sông thẳng thường giao. Nhậm hoàng vẻ mặt nghiêm lại, trong tay thanh trúc một sự. Bốn viên tím tinh tự trong hư không liền thành một đạo kết giới ngăn lại này một đòn trí mạng Ai như vậy không biết xấu hổ làm đánh lén. Nhập hoang một phen giữ chặt thường giao đi chính mình phía sau đồng thời ngẩn đầu mắng, đường đường kiếm tút như thế nào còn. Gì? Thiên hạc thánh nữ. Tự hư không ngự kiếm mà đến không ngừng thiên hạc thánh nữ, còn có đại âm sơn quân cùng với phu nhân. Thiên hạc thánh nữ bạch ghi ghi hải váy thanh khiết cao nhã, lấy lũa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh lánh hạnh nhân mắt đẹp nhìn phía thường ph Thánh nữ bên cạnh người có một người vàng nhạt váy áo nữ tử, tóc dài biên hai điều bím tóc rũ trên vai sau, chính ngẩng đầu chiều pháp trận trung định khôn quân nhìn lại. Pháp trận trung tôn giả nhóm tuy không thể rời đi, lại như cũ có thể cảm ứng được quanh mình tình huống, thoáng nhìn mờ mấy gánh đầu tới úo án ánh mắt, vu giá khỏe mắt hung hăng vừa kéo. Đây là có ý tứ gì? Nhâm Hoàng Kỳ quái nói, muốn nói tình địch gặp mặt lẫn nhau đánh một trận cũng không tránh khỏi quá một đi. Thiên Hạc thánh nữ mày nhíu lại, rõ ràng không vui. Nàng bên cạnh người mầm ánh, ánh ánh mắt sâu kín mà nhìn phía thường giao, thở dài nói, ách điệp sau khi tỉnh lại nói cho chúng ta hai việc. Thiên hạc thánh nữ dơ tay chỉ hướng thần sắc bất biến thường giao, đệ nhất, nàng lại yêu, đệ nhị, nàng đáp ứng yêu hoảng, muốn sát vân sân quân. Này thanh lanh thanh âm truyền khắp toàn bộ kim loan đài, mỗi một chữ đều rõ ràng vô cùng, cũng làm mọi người cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Trước có nội quỷ đồn đại đã làm nhân tâm sinh nghi kỵ hoài nghi, hiện giờ lại nói vân sơn phu nhân là yêu không chỉ có là yêu, còn muốn sát chính mình phu quân. Thường giao thoáng kinh ngạc mà nhìn lại thiên hạc thánh nữ, nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nàng bại lộ chính mình thân phận, kêu ách điệp nếu biết được nàng cùng yêu hoàng giao dịch, lại vì sao không biết vô cứu sơn lĩnh chủ sự. Yêu tộc thân phận bị trước mặt mọi người vạch trần, nàng thế nhưng so với chính mình tưởng càng thêm bình tĩnh hờ hững. Nhập hoàng ngây người một lát sau xử thanh trúc côn gõ mặt đất, thánh nữ ngươi này liền quá mức à, nàng sao có thể sẽ là yêu lại sao có thể sẽ sát ra tuyết. Kêu ách điệp chẳng lẽ là bị yêu hoàng cấp suối giúp đi. Hắn nhìn phía bên cạnh đại âm Sơn quân cùng hạ tang y gì hai người cũng tin. Hạ tang y ánh mắt phức tạp, đại âm Sơn quân chầm giọng nói, tiến tử biện là cái thứ nhất, ách điệp là cái thứ hai, chúng ta yêu cầu chứng minh rốt cuộc ai thiệt ai giả. Chứng minh? Như thế nào chứng minh? Nhâm hoang nữ mày nói, này có thể có cái gì hảo chứng minh, nàng. Thiên hạc thánh nữ văn kiếm, có phải hay không yêu, lấy phản tượng cho yêu thẳng một bó liền biết. Kỳ thật muốn xem thường giao có phải hay không yêu có rất nhiều loại giám định phương pháp, nhưng bởi vì tống tế tuyết, căn bản không ai dám đậu thủ, hiện giờ tống tế tuyết ở phong ấn pháp trận chung khó có thể thoát thân, mà thiên hạc thánh nữ lại có ách điệp bảng tưởng trình trước đây, lúc này lại vô cố kỵ. Phạm tượng cho yêu thằng là thiên hạc cung thánh vật trí nhất, cho xem chỉ là một cây thon dài kim sắc bình thường dây thừng, nhưng nếu là bó ở yêu trên người, liền sẽ phát ra lực lượng cường đại diễn sinh mấy ngàn điều liên kết thành sát Này chó yêu thăng cùng bình thường trói yêu thằng bất đồng chỗ liền ở chỗ nó này đầy thượng cổ lòng cần luyện chế. Nhâm Hoàng bốn định lại cản, nghe Hà đối phương tốc độ quá nhanh, ở hắn tâm nhãn thế giới chỉ tới kịp thoáng nhìn một mạt kim sắc sẽ qua, phản tượng chó yêu thăng đã đến hắn phía sau triển ở thường giao cần cổ. Thường giao nghe nói qua thiên hạ cung phản tượng chó yêu thăng, chỉ là không nghĩ tới có một ngày muốn đích thân gặp cái này bảo vật. Chẳng sợ nàng là nửa yêu, có người huyết mạch, vẫn cứ sẽ bị phản tượng yêu thăng nhận định thành yêu biến ảo ra sắt trận. Vì thế ở ngắn ngủi an tĩnh sau, kim thẳng phát ra thanh thúy vù vù, thoáng chốc phân liệt biến ảo mấy ngàn điều kim thẳng đem thường giao toàn bộ từ trên xuống dưới quân quanh, mỗi một cây đường cong đều có vẻ thẳng tóc cứng rắn như thần võ thẳng tóc rơi vào ngầm chặt chẽ đem yêu vây ở trong đó. Chỉ một sở hiện ra mềm mại phiêu diêu trạng thái, hoanh ở nàng cổ, chỉ cần tùy thời dùng một chút lực liền sẽ cắt đứt này tinh tế cổ dường như. Gió đêm thổi tới nồng đầm hải sương mù, cũng mang đến ướt lánh hơi thở Kim Loan Đại Thượng chúng tu giả không thể tưởng tượng mà nhìn bị phản tượng cho yêu thẳng vây khốn thường giao. Vân Sơn Phu Nhân. Thế nhưng thật là yêu. Hạ Tăng Y thì không dám tin tưởng mà rỗi tay che miệng, nhậm hoàng càng là vẻ mặt ốc, thậm chí có vài phần vô thú bắt lấy thanh trúc con ấp đúng nói, ra muội Ngươi, ngươi thật muốn ta đi nhảy Tây Hải A. Đối mặt những cái đó khiếp sợ hoặc là thất vọng ánh mắt, thường giao lại là cười khẽ ra tiếng, thiên hạc phản tượng, lâu nghe thấy. Thiên hạc thánh nữ ánh mắt hơi trầm xuống Mọi người chỉ thấy Thường Giao giơ tay đắp ở chỉ vàng thượng đi xuống nhấn một cái, liền cảm thấy một cổ khổng lồ yêu khí tự nàng mà ra, đứt gãy thanh liên tiếp không ngừng, phản tượng chóe yêu thẳng sắt trận bị kia bàn tay trắng nhẹ nhàng méo thế nhưng toàn bộ tan rã vỡ vụn. Kim Loan đài thượng gió yêu ma phân phật, nhấc lên hải xương mù mê mắt, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Thiên Hạc thánh nữ vãn kiếm bằng mau tốc độ đổi tới Thường Giao trước người khi đối nhậm hoàn quát, né tránh. Vân Sơn quân. Huyền Thiên giáo chủ thấy Tống Tế Tuyết Thu trận đi, Vội vàng hô to, không thể. Vũ giã thầm mắng một tiếng, vừa muốn đem chính mình thần vo ném đi tống tế tuyết vị trí khi, lại thấy chí quỷ bị ngừng ở trận pháp trung, không khỏi trong lòng dùng mình, tự nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng phía dưới thường giao trôi nhìn lại, tiểu sư đệ. Nhâm hoàng bị lệ gió cuốn đi, thường giao đối thượng vãn kiếm mà đến thiên hạc thánh nữ hơi hơi ngầm đầu, sâu kín hắc mô trung lộ ra cổ cao cao tại thượng miệt thị, nàng phóng thích yêu lực làm thiên hạc thánh nữ thần kinh căng k tay cầm kiếm thế nhưng không tự giác hơi hơi phát run. Nay cổ uy áp thật sự là quá cường, so nàng gặp được quá bất luận cái gì yêu quái đều phải cường đại nguy hiểm. Yêu khí hóa hình, tự thường giao phía sau phân ra ba năm chỉ len lỏi đỏ mắt ác linh, phát ra khà khà cười quái dị đem bị sợ hai áp đảo tâm thần không xong thiên hạc thánh nữ trọng thương bay ra mấy thước xa. Thường giao cảm thấy lệ phong tự thượng mà đến, giơ tay nắm lấy thiên hạc thánh nữ trưởng kiếm quay đầu chém tới. Tuyết tuyết. Đại âm sơn quân cùng nhậm hoàng đồng thời hô, lại không người có thể tới gần yêu khí trung tâm. Trường Kiếm chém ra một đạo vết máu, Tống Đế Tuyết chuyển qua hơi thiên mặt, trên má vết thương thẳng đến trước ngực, này nhất kiếm không chút khách khí, phản phất là muốn cố ý chặt đứt cái gì. Môi kiếm như cũ hoành ở hắn cổ. Tống Đế Tuyết ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, huyết sắc thực mau nhiễm hồng bạch đi đi, hè. hôm nay tựa hồ liền không nên mặc này sắc, làm hắn chật vật cùng thống khổ đều khó có thể che giấu nửa phần. Thường giao trong lòng sát bạo khởi, đến từ vô pháp dứt bỏ huyết mạch. Nàng đã có 3 năm nhiều thời giờ tính tâm dưỡng thần, sớm đã so từ trước càng có thể khắc chế huyết mạch thô bạo chi tức, nhưng hôm nay lại cảm giác này 3 năm đều bạch tu. Nàng tận lực áp chế, làm chính mình tiếng nói bảo trì mềm nhẹ, ta kỳ thật không nghĩ làm ngươi thấy này đó. Ở thường giao trong kế hoạch, nàng sẽ an tĩnh, ở chỉ có bọn họ hai người khi giết Tống Tế Tuyết, vĩnh viện sẽ không làm hắn biết được chính mình yêu tộc thân phận. Tống Thế Tuyết rú mắt, tầm mắt quét qua cổ trường kiếm lại rừng ở thường giao trên người, đôi mắt đen đặc cụ rụt, a giao Thường Dao nói, "Ta là yêu." Nói ra này ba chữ khi, có thứ gì ở nàng đấy lòng chỗ sâu nhất phát ra nhẹ nhàng mà vỡ vụn tiếng vang, tựa hồ hẳn là chú ý một chút, rồi lại luôn là bị không tự giác mà bỏ qua rớt. Tống tế tuyết của Hộng Lan lộn, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Thường Dao lại nói, "Ta lừa ngươi." Rất nhiều sự đều lừa ngươi. Vũ Giá thu trận, trầm khuôn mặt sắc chiều hai người chém tới thuận gió nhất kiếm, Thường giao chỉ khỏe mắt dư quang nhẹ quét, kia kiếm quang liền ở mấy trượng ở ngoài bị hóa giải. Liền nàng và táo cũng không chạm vào mảy may Định khôn quân sắc mặt nháy mắt khó coi lên Thường giao là yêu liền đủ chấn động Thực lực thế nhưng như thế cường hãn Này cảnh giới chỉ sợ Tống tế tuyết đi phía trước một bước khi kia sắc bén mũi kiếm liền cắt vỡ ra thịt chảy ra huyết sắc Thường giao bất đắc gì nói Vân Sơn quân nhưng tiểu tâm chút Vân, Sơn, quân Ngẫu nhiên trêu đùa khi nàng cũng sẽ như thế xưng hô Nhưng lúc này tống tế tuyết nghe lại phá lệ trói hai Người thật muốn giết ta Tống Đế Tuyết nhìn chằm chằm nàng, hỏi chuyện tiếng nói khàn khàn, tựa hồ ở cực lực khắc chế cái gì. Thường giao trầm mặc một lát, Vân Sơn Quân Hắc u đôi mắt nhân nàng trầm mặc mà có một màn tám quang lập lòe, lại nghe nàng khẽ than thở nói, nhị tuyển Muội, ta chỉ có thể tùy ngươi." Nhị Tuyền Muội, tùy ngươi." Vân Sơn Quân đáy mắt kia màn tám quang dây lát lướt qua, đáy lòng nơi nào đó thậm chí ở nhanh chóng sụp đổ. Tống Đế Tuyết không dám tưởng thả cho rằng tuyệt không sẽ phát sinh sự đã xảy ra. "Nhi Tuyền Muội," Thường dao lựa chọn vứt bỏ hắn. Cái kia đã từng nói với hắn quá vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn nữ nhân giờ phút này chính lấy kiếm hành ở hắn cần cổ cho hắn nhất một đòn chí mạng. Tống tế tuyết đột nhiên tràn ngập không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bị vứt bỏ lại là hắn? A dao. Tống tế tuyết không mảng lưới dao sắc bén cắt vỡ ra thịt mang đến đau đớn, một tay bắt lấy trường kiếm, mang theo tàn nhẫn kính nắm chặt tùy ý máu tươi đầm địa, từng bước một đến từ Ngươi nói cho ta ta bại bởi cái gì thường giao nhữ mày tế Tuyết tới gần hơi thở càng thêm kích thích huyết mạch lệ khí nàng ngẩn đầu khi quay cuồng trường kiếm áp xuống đâm vào Nam nhân sương vai yêu khí cùng ác Linh đem hắn đẩy ra mấy trượng xa bị yêu khí vờn quanh váy đỏ nữ tử mặt mày tinh xảo nàng quần áo sạch sẽ cử chỉ ưu nhã ngẩn đầu khi không giống vân Sơn phu nhân kiêu căng linh động mà là mang theo vài phần hung lệ khinh miệt a Tuyết Nhâm Hoàg Thế hắn ngăn lại tiếp tục tiến công ắc Linh lại đối thường giao nói Giao mội ta biết người rất lợi hại nhưng là ta không biết người nguyên lai lợi hại như vậy. Liên tính người muốn giết hắn cũng xem ở 3 năm phu thê phân thượng trước làm hắn đem địa quỷ chi môn phong ấn xong rồi lại giết đi. Thường giao không nói, nàng nhìn về phía kim loan đài trung tâm, từng đạo hắc quang tự thiên mà rơi, làm ở đây tu giả sắc mặt nhiều lần biến hóa. 3 năm phu thê ân tình, xác thật hẳn là cấp điểm thời gian. Yêu hoàng tử hư không hắc quang trung đi ra, mang theo hắn vải tên tâm phúc yêu đem buông xuống tây hải kim loan đài, ôn thanh cười nói Bổ tọa đuổi theo các ngươi nhân gian một con con bướm đến đây, không bằng tại đây Đoạn Vân Sơn quân tranh thủ tới thời gian, các ngươi nói cho bổ tọa, kia chỉ phản bội bổ tọa con bướm ở đâu? Yêu hoàng, Huyền Thiên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói, này lại là ngươi âm mưu chi nhất sao? Yêu ma quỷ quái ngăn ở vu giá trước người, hư xương mủ xả lại lần nữa cùng Côn Luân đại âm sơn quân giao thủ, mà yêu hoàng chậm gì gì mà dừng ở thường giao bên cạnh người, khẽ cười nói, Huyền Thiên giáo chủ nếu là hỏi Vân Sơn quân phu hai người một chuyện, Kia thật đúng là suy nghĩ nhiều, Côn Luân Thần Sơn linh tức chạy dài không ngừng, Thanh Thanh đơn thuần là tưởng ở kia tu luyện mấy năm, bổn tọa tự nhiên là đồng ý. Lời này vừa ra ngay cả Nhậm Hoàng đều có chút chính lăng. Ở đây đều là người thông minh, Yêu Hoàng lời này tin tức số lượng lớn đủ bọn họ đồng tình Vân Sơn quân hảo chút năm. Thường giao là vì Côn Luân linh lực tu luyện. Nàng khả năng căn bản là không phải bởi vì thích Tống tệ Tuyết mới gả cho hắn. Mà chuyện này Yêu Hoàng ngay từ đầu liền biết. Yêu Hoàng xưng hô nàng vì Thanh. thanh không phải thường giao. Này lại cho tống tế tuyết một đao. người cho rằng độc nhất vô nhị chẳng qua là tự mình đa tình. Kia được ăn cả ngã về không, nhiệt liệt nóng bỏng tình yêu đều là tự mình cảm động, ở không có động tâm người trong mắt là chê cười giống nhau tồn tại. Tống tế tuyết dơ tay nhẹ sát khỏe miệng vết máu, đôi mắt phiếm hồng mà nhìn về phía trầm mặt thường giao, nàng rõ ràng đứng ở chúng yêu chi gian, rồi lại có vẻ là lẻ loi một người. Yêu hoàng thu được thường giao khỏe mắt dư quang quét tới cảnh cáo Cùng nàng kéo cự ly xa cười nói, hành đi, các ngươi phu thê hai người sự các ngươi hai người giải quyết, thanh thanh, ta chính là tin tưởng ngươi có thể nói đến làm được, sát vân sơn quân một chuyện đối với ngươi mà nói không khó. Thường giao nhìn về phía tống tê tuyết, mũi kiếm ném chỉ vào hắn, dùng chi quỷ đi. Nàng thân sắc nghiêm túc, thế nhưng nhìn không ra nửa điểm dao động. Nhậm hoàng đều sắc khóc, giao mội ngươi nghiêm túc sao. Thường giao, vũ ra mắng, ngươi làm người đi. Những người khác liền cùng bổn tọa chơi đi. Yêu hoàng cười tủng tìm nói, này địa quỷ chi môn là khai là hợp, đã có thể ở tối nay. Tiên đầu, Tông chủ, Vân Sơn Quân. Đối mặt mặt khác tu giả xin giúp đỡ, phù kỷ trầm ổn mà phân phó hạ ứng đối phương pháp, trước sau không chút hoang mang, lại cũng thời khắc chú ý tống tế tuyết bên kia tình huống. Tế tuyết, địa quỷ chi môn sự tình quan quan trọng, nếu là phong ấn bài trừ, trăm vạn yêu ma xuất thế đã có thể. Vânh một tiếng sấm vang hấp dẫn mọi người cùng yêu chú ý, Minh Nguyệt bị mây đen che giấu. Vân lãng quẩn quật gian lôi quang lập lòe, tiếp theo lại là một tiếng sấm sét rơi xuống, mỗi một bó lôi quang đều vừa lúc dừng ở thượng giao vị trí. Kia lôi quang lập lòe nháy mắt thế, nhưng giống nào đó kỳ dị chú văn, thường giao hơi giật mình, sắc mặt cổ quái. Đây là chỉ tồn tại trong truyền thuyết cực kỳ khó gặp Thiên Kiếp Đại Lôi. Người phủ kỳ ngốc lăng nói, hôm nay độ kiếp. thường giao cũng không nghĩ tới sẽ là hôm nay, hiện tại mau tản ra. Thiên Kiếp Đại Lôi sau này phạm vi càng lớn lực công kích càng cao. Không cẩn thận bị bổ chúng đã có thể hồn phi phách tán. Huyền thiên giáo chủ biên kêu biên mang theo bị thương người triệt thoái phía sau. Mọi người biên lui biên hoảng sợ mà chiều lôi quang trung thường giao nhìn lại. Độ kiếp đại yêu, nàng tu vi thế nhưng đến loại tình trạng này sao? Chính là, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng phi thăng thành thần sao. Có tu giả nhược thanh nói, nàng chính là yêu. Đại âm sơn quân che chở phu nhân khi liếc người nọ liếc mắt một cái. Ngươi nếu là không sợ bị thiên kiếp đại sấm đánh trung hồn phi phách tán. Có thể tiến lên thử một lần. Nhậm hoàng bị vu giã bắt lấy cổ áo vớt trở lại kim loan đài bên cạnh khi còn ở tê ơ, tuyết. Tê tuyết. Hắn không muốn sống nữa sao? Đó là ta sư đệ lao tử so người con cấp. Vu dạ ném xuống hắn đang muốn hướng trở về, bị mầm ánh ánh giữ chặt, đôi tay mở ra ngăn ở hắn trước người nói, không còn kịp rồi. Ngươi không thể lại vì hắn không màng tánh mạng đi mạo hiểm. Ngươi liền không thể nhiều vì chính mình suy xét suy nghĩ sao? Vũ giã một hơi thiếu chút nữa không hoán lại đây bị tức chết qua đi. Tu giả cùng yêu quái đều đi rồi. Kim Loan Đài ở dưới chỉ còn lại có thường giao cùng Tống Tết Tuyết. Thiên lôi rơi xuống tốc độ thực mau một đạo so một đạo càng khó. Thường giao hỏi Tống Tết Tuyết, ngươi không đi sao? Tống Tết Tuyết nhẹ xả khoe miệng, lời nói mang ba phần trào phúng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Nếu là phi thăng đi thần giới sau lại giết ta đã có thể khó khăn. Hắn chiều thường giao đi đến, chi quỷ như cũ ở Pháp trận trống không bị hắn triệu hoán trở về. Tống Tế tuyết quần áo nhuốm huyết, thiếu niên khi hay là là khắc tiến trong xương cốt hung lệ cũng dần dần hiện lộ, hắn mới vừa bước ra bước đầu tiên khi, thường giao trước mắt chứng kiến thế giới lại biến trở về năm đó ở Vô Cứu Sơn. Bạch Di kiếm tu thân ảnh cùng Tống Tế tuyết dần dần trọng điệp hoang hốt, làm nàng tâm sinh sợ hãi. Đứng lại. Thường giao nhẹ a thành, không chuẩn lại đây. Nếu là lại đây, bảo không chuẩn nàng thật liền đem người giết. Tống Tế tuyết bước chân không ngừng, hắn mắt thấy thường giao cau mày. Trường gương mặt đẹp thượng sinh ra không kiên nhẫn, thậm chí ẩn ẩn có chứa sát y hắn trong lòng độn đau, tựa hồ bị vẽ ra trăm ngàn vết thương, kia đau đớn lại thong thả lại lâu dài, lúc nào cũng ở. Thường giao không chỉ có lấy kiếm đặt tại hắn trên cổ, còn đối hắn không kiên nhẫn. Chỉ là vì tu luyện sao? Tống tế Tuyết đỉnh đếm không hết thiên kiếp đại lôi đi bước một đi đến thương giao trước người, cùng nàng chỉ cách xa nhau một thanh trường kiếm khoảng cách, kia mũi kiếm chống hắn ngực ngăn cản cuối cùng đi tới, vì Côn thần sơn linh lực Thường Giao bên tai là kiếm trận khởi động tiếng vang, chuyện cuối cùng hiện thực không ngừng nhanh chóng đan xen làm nàng mất đi chân thật cảm, cảnh giác đồng thời lại khắc chế không được đáy lòng sớm đã tồn tại mười mấy năm sợ hãi. Thiên kiếp đại lôi chính dần dần suy yếu nàng lực, lượng, làm nàng càng dễ bị ảnh hưởng. Không thể thua ở nơi này." Thường Giao như thế nghĩ, trước mắt lại càng thêm mơ hồ. Nàng thấy chính là Bạch Đế kiếm tu rút kiếm đi qua kia nháy mắt, xe chở nước ở hắn phía sau chuyển nhà chuyển, nhưng trong chớp mắt đã bị vạn kiếm tán thành nhỏ. Anh. Tiếng sấm càng thêm vang dội làm bên cạnh tu giả nhóm đều nhịn không được muốn che lỗ thai, mỗi một lần đều trong lòng run sợ. Tống tế tuyết không nên tại đây. Hắn cần thiết rời đi chính mình tầm mắt. Thường giao lần thứ hai phát ra cường đại yêu khí, kia mũi kiếm đâm thủng bạch đi vào ra thịt xuyên thấu ngực. Tống tế tuyết làm lơ hai người chi gian trở ngại một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gần như cố chấp hỏi nàng, A Giao, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta, thật sự chỉ là như vậy sao? Lời nói có liền chính hắn đều không có nhận thấy được cầu xin. Thường giao vốn nên nghe ra tới, nhưng nàng bị nhốt ở sợ hãi chung, thiên kiếp đại tiếng sấm thanh đều gõ dưới đáy lòng yếu ớt nhất địa phương, phản phất ở cười nhạo cái gì. Nàng nói, ta gả cho ngươi chỉ là vì côn luân linh lực, ta không yêu ngươi. Tiếng sấm lạc chỗ một mảnh đất khô cằn, tươi sống chi vật đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Thường giao ở cưỡng bách chính mình khôi phục tâm trí khi, hoàng hốt gian lại thấy Tống Tế Tuyết chiều nàng một lòng tay, quen thuộc kiếm trận tiếng vang lên tổng cộng 98 kiếm, tầng tầng điệp vòng, toàn thân màu đen, lộ ra sát phạt chi khí. Nàng nghe thấy một tiếng gần như nghẹn ngào A Giao, lại bị vây ở tràn ngập sát ý kiếm trận chung. Có lẽ Vân Sơn quân rốt cuộc hỏng mất, vì yêu sinh hận. Nhưng hắn vì sao sẽ này kiếm trận? Tại ý thức mơ hồ hết sức, thường giao biết nàng độ kiếp thất bại. Trận này thiên kiếp đại lôi không biết vì sao trước tiên quá sớm, mà nàng lại trước sau bị nốt ở bạch ý kiếm tu sát trận chung, chưa bao giờ bước ra quá một bước Nhân sinh từng màn ở nàng trong đầu bay nhanh sẽ qua Làm nàng không nghĩ tới chính là cha mẹ cùng các huynh trưởng chỉ chiếm cứ một bộ phận nhỏ dư lại thế nhưng tất cả đều là tống tế tuyết Tống tế tuyết mang nàng đi qua tứ phương đỉnh Đi qua chân trời góc biển Xem qua muôn đời khổ hải Cùng nàng ở Côn Luân Vân Sơn tối cao chỗ dừng lại Đừng sợ, bọn họ sẽ vứt bỏ ngươi Nhưng ta sẽ không Vĩnh viễn sẽ không Ngày ấy cảnh xuân rực rỡ Xe chở nước chuyển động mang đến ảo hào tiếng vang Nàng đứng ở kết giới ngoại xem bạch lý dì, dì kiếm tu đem sách vợ bắt được bên ngoài bàn thượng phơi, nhỏ giọng hỏi mẫu thân, ta mỗi lần cùng cha nói chuyện, hắn trước nay đều không để ý tới, cha có phải hay không không thích ta. Mẫu thân lười biếng nói, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, cha ngươi cái thứ nhất thích nhất ta, tiếp theo thích nhất ngươi. Nàng ủy ủy khuất khuất nói, nhưng cha cũng không cùng ta nói chuyện. Mẫu thân xoa xoa nàng đầu, khẽ than thở, hắn chỉ là quên mất. chương 18 tân sinh, Vân Sơn phu nhân thường giao lại yêu. Tu chân giới còn không kịp khiếp sợ cũng vì này trả giá hành động, nàng liền nhân độ kiếp thất bại chết ở Tây Hải Kim Loan Đài. 3.000 nhiều nói thiên kiếp đại lôi liên tiếp rơi xuống, đem này hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn, linh tức tiêu tán trong thiên địa, người khác đều ở Kim Loan Đài bên cạnh xa xa nhìn chỉ có Vân Sơn quân trước sau ở nhất trung tâm, đứng cách hắn phu nhân gần nhất địa phương. Thường giao độ kiếp thất bại Tu chân giới tuy rằng khiếp sợ, nhưng bọn hắn càng để ý Kim Loan Đài hạ địa quỷ chi môn hay không bởi vậy bị mở ra Chờ lôi kiếp đỉnh chỉ sau, tiên đầu phù kỷ dẫn dắt mọi người tiến lên, lại thấy chi quỷ trước sau dừng lại ở pháp trận trung tâm chống đỡ vàng dòng ô mảnh nhỏ hợp thành, Vân Sơn quân lấy sức của một người đỉnh đại yêu lôi kiếp phong ấn địa quỷ chi môn, lại chịu thường giao nhất kiếm, bởi vậy trọng thương hôn mê mấy tháng. Tống tế tuyết thức hải an tĩnh lại lạnh băng, không có cối cánh đồng tuyết có thể thấy được cùng phong tùy ý lại không cách nào nghe thấy nửa điểm thanh âm, không trung âm trầm, mây đen quay cuồng gian mơ hổ có tiếng sấm lập Này to như vậy thiên địa chống trải lại tính mịch, cô độc chỉ còn lại có han kiếm. Chí Quỷ nghiêng nghiêng mà cắm ở băng thượng, một cổ tiểu gió xoáy thổi qua, cuốn lên một bôi đen góc áo phần phật bay múa, này gió xoáy càng lúc càng lớn, kiếm sau hắc ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, cùng kiếm chủ nhân đồng dạng cao gầy, lại thấy không rõ mặt. Tống Thế Tuyết nằm ở chí quỷ bên cạnh mặt vô biểu tình mà nhìn âm trầm sắc trời. Chí Quỷ thanh âm một đoạn tựa hài đồng một đoạn tựa thanh niên, ngươi vĩnh viễn không chiếm được ngươi muốn. Vì cái gì không ở bọn họ vứt bỏ ngươi phía trước vứt bỏ bọn họ. Tống tế tuyết nhắm mắt lại. Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp được thường giao đến cuối cùng thấy nàng một mặt khi. chí quỷ thanh âm tràn ngập lạnh nhạt, hồi ước là giả, ái cũng là giả, ngươi không phải sẽ xa vào biểu hiện giả dối người. Nó nói được không sai. Tống tế tuyết sẽ không tha tung chính mình xa vào biểu hiện giả dối thế giới. Gió quân tới phiến phiến bông tuyết rừng ở hắn mặt mày. Dưới thân lớp băng hậu chỉ có thể thấy không đếm được băng lăng. Đông Đế Tuyết Như là ngủ rồi. Chí Quỷ ngẫu nhiên sẽ nói với hắn thượng hai câu lại không chiếm được đáp lại. Phong Đình tuyết ăn. Chí Quỷ hỏi hắn, tiếp theo cái vứt bỏ ngươi sẽ là ai? Ta. Tống tế Tuyết mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên khi nắm lấy trôi kiếm đem Chí Quỷ rút ra, tiếng sấm lập loè gian cuồng phong tái khởi thổi loạn hắn ý diệp phát. Vân Sơn quân hôn mê 3 tháng sau tỉnh lại. Lúc này nhân gian đang bị song bỏ phỉ hiện thế đảo đến nghiêng trời lệch đất, ôn dịch cùng chiến tranh nổi lên bốn phía. Vân Sơn phu nhân một chuyện sớm bị phai nhạt. Sư Tôn thừa Tĩnh Chân Quân trở về, thấy Vân Sơn quân khi cho một vật, đây là Tam Đồ Hà vong tình thủy, thường giao lấy yêu thuật mê hoặc với người, làm ngươi trở thành tu chân giới cho cười, này tình không ngừng khó có thể phục chúng. Vong tình thủy nho nhỏ một lọ, so với hắn vì thường giao tùy thân mang theo dược bình còn muốn tiểu. Tống Thế Tuyết ngồi ở bàn sau trầm mặc thưởng thức, Sư Tôn vẫn chưa bức bách hắn lập tức uống xong, cho hắn suy xét thời gian. Từ tảng sáng đến ngày mộ, Vân Sơn quân xuống núi trừ Bọ Phỉ. Kia bình nho nhỏ vong tình máng sối ở các bàn, vỡ thành từng mảnh. 10 năm sau. Thượng Đình Nam quận, Trường Đà Sơn. Thạch trai thôn liền ở Trường Đà chân núi, dựa gần Vô Băng Hà. Thôn dân nhiều thế hệ đều dựa vào Vô Băng Hà trung chân châu cùng Trường Đà trên núi thảo dược mà sống. 10 năm trước xong Bọ Phỉ hiện thế, ôn dịch nổi lên bốn phía, mắt thấy Trường đàn nửa bên sơn cỏ cây đều mau chết héo, ôn dịch lại ở Vô Băng Hà trước dừng lại, thậm chí vòng qua nó tiếp tục đi trước. Vô Băng Hà không có lọt vào nửa phần ô nhiễm, thôn dân rửa thực ăn giữa sông loại cá tồn tại, không một người nhiễm bệnh tử vong. Song việc các thôn dân tin tưởng vững chắc Vô Băng Hà đã chịu hà thần phù hộ, mỗi năm một tháng sơ bảy đều sẽ ở bờ sông cử hành hiến tế, cảm tạ Vô Băng Hà thần lại một năm nữa phù hộ. Các thôn dân đem giấy đèn hệ ở trường thăng thượng, duyên bờ sông kéo trường thẳng, vào đêm sau bờ sông ngọn đèn dầu tựa trường long. An diện lộng lây các thiếu nữ tùy tấu nhạc khởi vũ, bờ sông bãi có bạn tịch Một thôn chi trường cùng trong thôn người giàu có nhóm liền nhau ngồi, lẫn nhau ngâng chén đổi trảng. Yến quá, các thôn dân đem chính mình hy vọng đổi lấy cầu phúc chi vật bỏ vào phúc túi đầu nhập trong nước, chắp tay trước ngực nhắm mắt thi thầm, tín đổ tống chức kỳ nguyện, hà thần phù hộ. Tống chức khỏe môi treo lên ý cười, quay đầu lại đi xem muội muội tống nhã, ngươi như thế nào còn không kỳ nguyện. Chân ca ca ở phía trước biên chờ chúng ta đâu. Tống nhã đôi tay nắm phúc túi nhược thanh nói, các người đi trước đi, ta đợi lát nữa liền tới hào đi, ta đây liền không đợi ngươi lạc. Tống chức gấp không chờ nổi, nói chuyện khi đã xoay người đi xa. Tống nhã tả hữu nhìn nhìn, đại bộ phận kỳ nguyện người đều tại đây một đoạn, bởi vì này một mảnh ngày thưởng cá nhiều trai nhiều, là điểm lành nơi, nhưng nàng bài trừ người đôi, chiều cùng tống chức tương phản phương hướng đi đến, đi vào liền hiến tế ngọn đèn dầu đều không có khúc sông. Bờ sông có một cây chết héo hoa lê thụ, cành khô đen nhánh xấu xí, đầu xuân liền một mảnh lá cây đều không có. Tống nhã nghe phụ thân nói qua đoạn thời gian liền phải đem nó chém rất mang về đường tuổi lửa thiêu. Tống nhã một tay bắt lấy hoa lê thụ thật cẩn thận theo sườn núi đi vào bờ sông, cách ngọn đèn dầu náo nhiệt chố có chút xa, còn hảo có long trọng ánh trăng. Nơi này rất ít có người tới, bởi vì một đoạn này thủy vực là có tiếng không thấy vật còn sống, liền tiểu tôm tiểu cua đều sẽ không nuôi tới, các thôn dân tại đây chiếm không được hảo, dần già sẽ không bao giờ nữa tới. Mặt sông ảnh ngược thiếu nữ còn lược hiện non nớt khuôn m Tóc dài chất thành hai cái tiểu đoàn cột vào sau đầu, vấn tóc trường thẳng rũ trên vai trước, so với mạo mỹ dáng người đường cong là lướt tỉ tỉ, nàng như là vừa mới nảy mầm tân diệp, trừ bỏ nộn bên ngoài lại vô ưu điểm. Tống nhã đôi tay phùng phúc túi chậm rãi ngồi sổm xuống đem nó để vào trong nước. Nàng nhìn chầm chầm nổi lên gợn sóng mặt nước, nhẹ giọng nói, tín đồ tống nhã kỳ nguyện, hà thần phù hộ. Nguyên bản nổi tại mặt nước phúc túi ở nàng giọng nói lạc hậu hưu mà chìm vào dưới nước Tống nhã che miệng Sáng ngời trong mắt lại là doanh doanh ý cười. Độ kiếp sau khi thất bại thường giao vẫn luôn ở vào hát gám cùng hôn độn bên trong. Hồi lâu lúc sau mới dần dần khôi phục ý thức. Nàng nghĩ lại chính mình thất bại nguyên nhân, đến ra kết luận vẫn là bạch ý kiếm tu sai. Năm đó ở nàng ấu tiểu vô chi khi lưu lại sát ý kiếm trận đem sợ hãi khắc tiến quốc thủy, dẫn tới nàng vô pháp tìm không thấy phá giải kiếm trận phương pháp liền vô pháp vượt qua đạo khảm này. Nhưng tống tế tuyết vì cái gì cũng sẽ kêu hắc kiếm sát trận không phải nói mẹ đem phụ thân tông môn toàn diệt sao. Vẫn là nàng lúc ấy thần chí không rõ nhìn lầm rồi. Mới đầu thường giao còn sẽ bắt lấy mấy vấn đề này dùng sức suy nghĩ, sau lại nhân thời gian đối chỉ còn ý thức nàng tới nói quá mức dài lâu, dẫn tới nàng từ lúc bắt đầu tràn ngập nghi vấn đến sau lại chuyên tâm tu luyện. Lôi kiếp thân chết, thi cốt vô tổn, linh tức tiêu tán. Đây là sự thật. Nhưng mẫu thân từng nói cho nàng, tộc của ta huyết mạch bổn thập phần cường đại. Ngươi lại bởi vì hôn tạm người huyết mạch vô pháp làm được sinh ra liền nắm giữ kia phân lực lượng, nhưng có thất cũng có đến. Hiện tại nàng rốt cuộc biết chính mình làm nửa yêu mất đi cái gì lại được đến cái gì. Mất đi nắm giữ bẩm sinh lực lượng cường đại, được đến để nhị cái mạng. Thân thể tiêu tán, ý thức tụ lại, linh tức lại hồi, một cái hoàn toàn mới nàng đang ở thong thả trở về giữa trời đất này. Mới đầu thường giao ý thức như cũ ở hốn độn cùng trong bóng đêm, từ giữa vượt qua rất dài một đoạn thời gian sau rốt cuộc có thể cảm nhận được quanh mình sự vật Nước sông, hạ phong, ánh nắng, trăng lệ, mùi hoa, nhân ôn. Từ này hạ đến cả tòa sơn, đại yêu ý thức linh tức bao trùm dần dần quách xa. Thường giao ở vô băng Hà xuôi thai thấy nhạc khí thành thôn dân chúc mừng đối với nàng phương hướng hô lớn hạ thần phù hộ. Nhưng nơi này nào có cái gì hạ thần. Sở dĩ không bị bỏ phỉ ôn dịch lây dính, là bởi vì này hạ cuối liên tiếp chính là yêu giới vô cứu sơn. Sơn bỏ phỉ cũng không nghĩ đối chính mình quê quán phong thích ôn dịch. Đến lúc đó chẳng phải là phải bị Vô cứu Sơn cái khác đại yêu môn ấn ở trên mặt đất đánh. Thường giao 3 năm trước đây lần đầu tiên cảm giác đến quanh mình sự vật, thấy thôn dân thờ phụng Hà thần còn cố ý tổ chức lễ mừng chỉ cảm thấy vô tri, nàng nơi này đoạn thủy vực bên vật còn sống cũng không dám tới quấy rầy, lại ở tế điền buổi tối có một cái tiểu cô nương trượt chân truy hà. Một người một yêu ở ánh trăng chiếu rọi sâu thẳm nước sông trung từng có ngắn ngủi chạm mặt. Nước sâu hạ bị ánh trăng choáng váng cảnh tượng trung, nữ hài trong mắt chứng kiến chi vật nhân thân đuôi dài. Vậy phản xạ quang mang lóa mắt không dám nhìn thẳng, màu đen tóc dài tứ tán thừa ôn nhu nước gợn trôi nổi, cũng có đáp ở kia màu đen hai cánh thượng. Đây là tống nhã trong mắt hà thần. Thường giao còn chưa trọng tố thân thể, cũng vô pháp hóa hình, chỉ có thể lấy hình thái ý thức tồn tại. nay nữ Hải có thể ở cực độ sợ hai chung kinh hồng thoáng nhìn nàng nguyên hình, làm thường giao có điểm kinh ngạc. Từ nay về sau này đoạn thủy vực nhiều một cái kỳ quái nữ Hải Tống nhã cho rằng chính mình gặp được hà thần Ở mọi âm thanh đều tỉnh đêm khuya thường thường trộm đi xuất ra môn đi vào hoa lê dưới tảng cây đối vô băng hà thành kính quỳ lệ, lại nhải Nàng xem ta càng thêm không vừa mắt, lần trước lại vẫn đem ta đẩy xuống nước. Ta hướng mâu thân nói lên phản bị đánh một đốn, mắng ta không biết tốt xấu, cũng uy hiếp ta không chuẩn nhắc lại việc này, nàng rõ ràng cũng thấy. Tống nhã thấp giọng nói, ta càng ngày càng chán ghét nàng. Thường giao nhàn tới không có việc gì liền nghe một chút nữ hài đối tỉ tỉ, tỉ tống chức lên án. Lời nói gian đoán hận tại đây mấy năm trở nên càng thêm dày đặc rõ ràng. Năm trước Tống Nhã ở bờ sông nói, hôm qua trời mưa, ta thấy Trần ca ca bận về việc thu phơi hạt thóc liền đi lên hỗ trợ, nàng không nghĩ gặp mưa, xem cũng chưa xem một cái liền về nhà đi. Xong việc Trần ca ca cho ta hai viên đường, còn giúp ta lau trên mặt nước mưa, nhưng sau khi trở về nàng liền đem đường cấp đi, ta hận chết nàng. Ngày hôm sau nàng muốn đi trường đà sơn thải thảo dược, ta hận không thể nàng ngã chết mới hảo. Hôm sau lên núi hái thuốc tống chức không cẩn thận từ trên núi ngã xuống, tuy rằng không chết lại quát hoa mặt, làm ẩm ý hảo một thời gian. Này thật đúng là ngoài ý muốn. Ít nhất thường giao có thể nói tuyệt không phải nàng làm. Tống nhã lại cảm thấy là hà thần hiền linh, tới bờ sông số lần càng ngày càng nhiều. Cùng đi trong trấn họp chợ khi trở về nàng đem đồ vật đều đẩy cho ta lấy, chính mình lại làm bộ té ngã muốn trần ca ca bối nàng, cố tình trần ca ca bị nàng hoa ngôn xảo ngữ lửa, thật đúng là bối nàng một đường trở về. Mọi người đều thấy, còn nói Trần ca ca tương lai sẽ cưới nàng, thật là ghê tẩm. Hà thân phù hộ, đừng làm nàng gả cho Trần ca ca. Thương giao thầm nghĩ đừng nói nơi này không có hà thần, cho dù có cũng không giúp được người, nó mặc kệ nhân duyên. Qua vài nguyên sau, tới bãi thần tống nhã mặt mũi bầm dập, khóc hồng trong mắt tràn đầy bán hận, nàng mang theo khóc nước nợ nói, dựa vào cái gì trong nhà thiếu nợ liền phải ta gả cho phố đông cái kia lão nhân, nàng mới là nên xuất giá tuổi tác, dựa vào cái gì không phải nàng là ta. Lại mấy ngày sau, Trần ca ca biết nhà ta thiếu nợ muốn bắt ta đi gắn nợ, vì thế vay tiền cho chúng ta, làm ta không cần gã qua đi, hắn thật sự thực hảo, nhưng vì cái gì hắn muốn cưới cái kia ác độc nữ nhân. Ta thật sự không nghĩ Trần ca ca cưới nàng. Ba ngày trước, trong thôn tới một nữ nhân, một cái lớn lên phi thường xinh đẹp nữ nhân, các nam nhân, bao gồm cha ta đều đối nàng suy nghĩ bậy bạn, mỗi lần ra tới đều không rời được mắt, ngay cả Trần ca ca cũng. Tối nay... Đã nhiều ngày Trần ca ca ánh mắt đều ở cái kia kỳ quái nữ nhân trên người, nàng lại không hề sở giác cho rằng chính mình không lâu liền phải gả đi Trần ra. Nàng sợ là không cơ hội, tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy đến Trần ca ca vào nữ nhân kia nhà ở, hồi lâu cũng chưa ra tới. Thường giao có điểm ngoài ý muốn. Tống nhã không ngờ lại một lần như nguyện. Nàng nhưng không tin bên này thực sự có hạ thần. Mang theo điểm điểm nhàm chán cùng lòng hiếu kỳ, thường giao mở rộng ý thức phạm vi đến trong thôn chuẩn bị nhìn xem Tống Nhã trong miệng lớn lên xinh đẹp kỳ quái nữ nhân ra sao bộ dáng. Kia nữ nhân không có tới tham dự hôm nay yến tế, mà là ở trong phòng cởi áo tắm gọi, Tống chức chờ Trần Ca đang đứng ở bình phong sau, trên tay cầm nữ nhân bên người quần áo, cổ họng lăn lộn, ánh mắt trốn tránh lại nhịn không được hướng bình phong sau xem. Theo tắm trung nữ nhân ra như ngưng chi, giơ tay nhẹ thuận đứt rằm rề tóc dài, mỹ nhãn như tờ, môi đỏ hơi câu cười như không cười, "Trần Ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi." Nhân ra một người sợ hãi. Thường giao không lại xem đi xuống. Tới không phải hạ thần, là chỉ hồ ly tinh. Này hồ yêu ở thạch trai trong thôn lãng đến bay lên, đối nam nhân câu hồn và phách, làm các nữ nhân ghen ghét căm hận, mị hoặc nam nhân chủ động tới gần cùng nàng thiên lôi câu địa hỏa, mượn này hấp thụ dương nguyên, nhân tham lam mà hại chết vài danh thôn phu, rồi lại bị nàng thực tốt che giấu, không người phát hiện khắc thường. Thường giao chuyên tâm tu luyện tụ thần, cũng không quá để ý. Tống nhã tới số lần cũng ít, mỗi lần đều lo lắng nàng trần ca ca Nang cung Trần Ca ca rốt cuộc náo phiền, hôn sự cũng giải trừ, ta vốn nên cao hứng, nhưng nhìn Trần Ca ca mỗi ngày hướng kia nữ nhân trong phòng chạy, ta lại cao hứng không đứng dậy. Đó là cái hư nữ nhân. Gần nhất trong thôn liên tiếp đã chết rất nhiều người, có rất nhiều từ trên núi ngã xuống ngã chết, có rất nhiều bệnh chết, cũng có rất nhiều cùng người đánh nhau bị tạp trúng đầu. Nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trần Ca ca gần nhất thoạt nhìn rất mệt, tựa hồ không như thế nào nghỉ ngơi. Lại là mấy ngày qua đi, đêm trăng tròn, Tống nhã sấn người trong nhà đều ngủ sau lại đến bờ sông, ở không phải hiến tế tiết khi cầm phúc đuối. Hôm nay trong thôn tới không ít người, thôn trưởng nói bọn họ là đến từ tiên môn tu giả, đều cùng trần ca ca không sai biệt lắm tuổi, nhưng là so trần ca ca lớn lên càng đẹp mắt. Trong đó một vị tu giả họ mạnh, vị này mạnh ca ca nói hắn đến từ Côn Luân, là Côn Luân Vân Sơn đệ tử. Bình tĩnh mặt nước nổi lên một vòng gọn sóng. Tự thường giao khôi phục ý thức khởi liền lại chưa nghe người ta nói quá Côn Luân Vân Sơn mấy tự. Nàng lại đánh lên vị này mạnh ca ca chủ ý, cả ngày đều dán nhân ra không bỏ. Nhưng nhóm người này có một cái so nàng càng xinh đẹp nữ tu giả, nàng căn bản so bất quá. Tống nhã đem phúc túi để vào trong nước, chắp tay trước ngực đang muốn hướng nguyện, lại nghe phía sau truyền đến nói chuyện thanh, cả kinh lập tức bỏ đi hoa lê thụ sườn trốn đi. Mạnh lâm ra ngươi có bệnh đi. Hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy bờ sông thổi gió lạnh ngươi kéo lên ta làm gì. Người thiếu niên tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến. Đi ở đằng trước Tuấn Lãng thiếu niên bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, một đôi mắt hướng bốn phía đánh giá, trong tay nắm côn vải mịn đèn lồng chiêu sáng. Này thôn, có yêu khí, thật sự, ngươi tin ta. Quách dịch trận trắng mắt, từ trong lỗ mùi hừ lạnh ra tiếng, chiêm sư huynh đường đường hóa hư cảnh cũng chưa nói có yêu khí, ngươi một cái định hư cảnh nói có liền có. Mạnh lâm giang khí rỗi tay chỉ hắn, này không phải chỉ kém một cái tu vi cảnh giới sao. Dựa vào cái gì hắn nói có liền có ta nói có ngươi cũng không tin. Người lấy tu vi xem người, tụ tàng. Quách dịch đẩy ra hắn tay đánh nắp nói, đường đường Vân Sơn quân đệ tử lịch chuyển, 8 năm tu hành lại chỉ lăn lộn cái định hư cảnh, so bất quá nhân gia nhập môn 3 năm tu hành, không phải ta tụ tàng, là người mất mặt. Mạnh Lâm Giang hắc mặt nói, này lại không phải ta sư tôn sai. Quách dịch tức giận nói, này đương nhiên không phải Vân Sơn quân sai là ngươi. Hư. Mạnh Lâm Giang nhìn về phía trước hoa thụ, có người. chương 19 tứ phương đỉnh 1. Quách dịch tim tiếng. Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt từng người tách ra hành động. Tránh ở hoa lê thụ sau tống nhã che miệng hoảng loạn, đã nghĩ đến bị phát hiện sau nên như thế nào giải thích mới hảo, đường sông đông nhiên trở nên an tĩnh. Thường giao còn đang suy nghĩ vân sơn quân đệ tử đích chuyển mấy chữ. Này tu vi bất quá định hư cảnh thiếu niên thế nhưng là hắn đồ đệ. Mạnh lâm giang cùng quách dịch phân biệt tránh ở đường sông hai bên chờ phía sau lén lút hắc ảnh lại đây, hai người một trước một sau đột nhiên hiện thân lạnh giọng quát ai? Nha! Hát ảnh bị dọa nhảy dựng phát ra mảnh mai tiếng hô, là ta là ta. Mạnh ca ca đừng đánh ta. Hoa lê thụ sau tống nhã nghe thanh âm này sắc mặt khẽ biến. Mạnh lâm răng bị này một tiếng tiểu khí mạnh ca ca nghe được đẩy người nổi ra gà, liên tục lui về phía sau hai ba bước đem quách dịch cấp đẩy ra đi. Hiểu lầm hiểu lầm, nguyên lai là tống cô nương, chúng ta còn tưởng rằng là ban đêm du lịch yêu quái, đương tu giả nhiều ít đều có điểm mẫn cảm, xin lỗi. Quách dịch đánh ha ha nói, Bất quá tống cô nương nửa đêm ra tới là vì chuyện gì? Ta, ta, ta ban đêm ngủ không được, lên làm sống khi nhìn thấy các ngươi bên ngoài du tẩu, trong lòng tò mò liền theo ra tới, ta không phải yêu quái. Tống chức nôn nóng lại hủy khuất nói, nữ nhân kia mới là yêu quái. Cái nào? Mạnh lâm giang tử quéch dịch phía sau nhô đầu ra. Tống chức dơ tay khoa tay múa chân một chút, tức giận bất bình nói, chính là hôm nay cho các ngươi tô hoa bánh tô ngọc cơ, nàng mới là yêu quái. Trong thôn người đều nói nàng là Hồ Ly Tinh. Quách dịch. Mạnh lâm giang sờ sờ cái mũi, là có loại này cách nói. Quách dịch gật đầu phụ họa, ta ban ngày nghe nói nàng là từ thôn hoang vắng chạy nạn tới, trước kia cũng ở hoa lâu đãi quá, cho nên đại gia đối nàng có chút thành kiến. Các ngươi tin tưởng ta, ta nói chính là thật sự. Nàng là chuyên môn ăn người Hồ Ly Tinh. Tống chức thấy bọn họ cũng không nửa điểm nguy cơ cảm, tức khắc có chút nóng nảy, nàng đem trần ca ca cũng mê đến thần hồn điên đảo. Gần nhất mấy ngày trần ca ca thân thể càng ngày càng kém, ta xem ly chết cũng không xa, đây đều là tô ngọc cơ làm hại. Mạnh lâm giang thanh thanh giọng nói, ngay ngăn sắc mặt nói, tống cô nương, ngươi nói chúng ta đều nhớ kỹ, có cơ hội nói nhất định sẽ điều tra rõ. Về ngươi nói vị này trần huynh đệ, ta kiến nghị ngươi ngày mai liền dẫn hắn thượng trong chấn nhìn xem đại phu, thân thể không hảo muốn kịp thời chạy chữa, không thể kéo. Tống chức ngơ ngác mà xem hắn một lát, thấy hắn thế nhưng không tin, sinh khí mà rậm rậm chân thương tâm chạy đi Chờ tống chức đi xa sau quách dịch mới cảm thắn nói, quả nhiên thành kiến không chô không ở. Ngươi muốn hay không theo sau nhìn xem. Này hơn phân nửa đêm, nàng một cái tiểu cô nương đi đem lộ mạnh lâm giang lời nói còn chưa nói xong liền thấy quách dịch cơ cơ trong tay người giấy nói, có cái đuôi nhỏ đi theo đâu, thế nào, muốn hay không đem các ngươi côn luân ngữ linh thuật cùng chúng ta bùa đẻ môn ngữ linh thuật nhiều lần. Mạnh lâm giang thần sắc vi diệu, phấn mà cự tuyệt, không thể so. Quách dịch buồn bực nói, vân sơn quân nên sẽ không không giáo ngươi đi. Mới không phải. Mạnh Lâm Giang giống bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau nháy mắt tặc bao, "Ta sư tôn cái gì đều giáo? Là ta học không được cùng ta sư tôn không quan hệ." Quách Dịch, "Ngự linh thuật cũng học không được." Mạnh Lâm Giang hắc mặt nói, "Sẽ không chính là sẽ không." Trời biết hắn có bao nhiêu dụng tâm học, ngày đêm khắc khổ tu luyện, mỗi ngày viết chính tả trăm ngàn biến chú luật. nhưng sẽ không chính là sẽ không. Quách Dịch vỗ vô bờ vai của hắn an ủi nói, "Hướng chỗ tốt ngẫm lại, tuy rằng người không có gì thiên phú tu hành cũng kém." Nhưng Vân Sơn quân đến nay không cùng ngươi đoạn tuyệt thầy cho quan hệ cũng coi như là một loại người khác hâm mộ không tới phúc khí. Mạnh lâm giang gục xuống đầu, thần xác yếu đớt mà nói thầm, ta sư tôn như vậy lợi hại, ta lại như vậy không biết cố gắng, quá cho hắn mất mặt. Vân Sơn thiên tài khắp nơi đi, nhất không lầm chính là có thiên phú người, cố tình hắn lại là cái kia nhất không thiên phú. Nhất không thiên phú người lại là trưởng môn duy nhất đồ đệ, có thể bị Vân Sơn quân mang theo trên người một chọi một dạy dỗ tu hành, bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận Nhưng mấy năm lúc sau mọi người đối hắn cực kỳ hâm mộ liền biến thành trêu trọc hoặc là châm biếm. Quách Dịch thấy hắn thật sự thương tâm, vội ôm quá hắn bả vai một bộ anh em tốt bộ dáng an ủi nói, "Hải Hải, Vân Sơn Quân đều không cảm thấy mất mặt sự ngươi nói như vậy làm gì? Vân Sơn Quân thu ngươi vì đồ đệ thời điểm cũng chưa nói muốn ngươi kiếm thuật đuổi kịp và vượt qua định khôn quân phát huy thiên hạ thay thế được Phụng Tiên Tông trở thành tiên đầu đúng không?" Đừng với chính mình yêu cầu quá cao, tu tiên sao? Bảo đảm chính mình linh mạch có thể vận chuyển liền thành?" Ta sư tôn liền thường nói phóng bình tâm thái, tâm thái hảo liền cái gì cũng tốt đi lên. Thường giao trăm triệu không nghĩ tới tống tế tuyết sẽ thu một cái phế tải vì đồ đệ. Giao nhớ năm đó hiến từ biện, hắn cũng là trước nhìn chúng đối phương thiên phú siêu tuyệt mới thu làm môn hạ, trước mắt này thoạt nhìn sạch sẽ trong sáng lại căn cốt cực kém thiếu niên lại là nơi nào hấp dẫn vân sân quân. Hai người ở đường sông biên chuyển động một vòng, cái gì phát hiện đều không có. Mạnh lâm giang Trầm tư, kỳ quái, ta rõ ràng nhận thấy được có yêu khí. Quách dịch đánh ngáp nói, tính tính, chờ ban ngày ngươi thanh tỉnh chút lại đến xem đi. Nói ôm quá hắn bả vai đem người hướng thôn phương hướng mang. Mạnh lâm giang, ta thực thanh tỉnh. Quách dịch, ta đây hỏi ngươi trừ bế tam quyết chú văn phân biệt là cái gì? Mạnh lâm giang giận mà lôi kéo hắn bước nhanh đường đi, chạy nhanh trở về ngủ. Tránh ở hoa lê thụ sau tống nha suýt nữa liền phải ngủ, thật vất vả chờ đến này hai người sau khi trở về mới chống đã tê dại hai chân đứng dậy. Quay rối mọi người đi rồi. Vô Băng Hà lại trở nên an tĩnh. Gió đêm thổi nhăn mặt sông nổi lên quyển quyển gọn sóng, ảnh ngược ánh trăng mặt nước có thể thấy được một cái mạn rượu bóng người lúc gần lúc hiện. Thường giao cho rằng Tống Tế Tuyết Tân Đồ đệ là cái đối tự mình phủ định phế vật, không thành tưởng ban ngày tái kiến khi hắn lại là một khắc phúc bộ dáng. Các thôn dân dậy sớm hạ Hà bắt cá, mấy chục người liên lụy lưới đánh cá ở trong nước du tẩu, trên bờ cùng trong nước đều chuyển đến từng người thét to thanh, có vẻ này một mảnh thập phần náo nhiệt. Không ít người làm việc đều phi thường ra sức. Nguyên nhân chủ yếu là trong thôn Mỹ nhân Tô Ngọc Cơ chính một bộ lụa mỏng váy đỏ, tay để dỏ che tới bờ sông hái hoa, nàng thỉnh thoảng chiều bờ sông nhìn lại che mặt é lệ cười, xem đến các nam nhân trái tim thùng thùng thẳng ngẻ, có thất thần còn một cái té ngã trực tiếp ngã vào trong sông, đưa tới mọi người cười to. Bờ sông ánh mắt mọi người đều ở Tâu Ngọc Cơ trên người. Mơ ước, ái mộ, ghen ghét, nhưng cái đó ánh mắt phức tạp vô cùng. Thường giao cảm thấy kỳ quái. Ở có mấy tên tu giả đã đến dưới tình huống này hồ yêu còn dám như thế rêu dao là thật sự là gan đại không sợ chết còn là phi thường khẳng định chính mình sẽ không bị phát hiện. Liên tính mạnh lâm giang tu vi không cao, không nói còn có một người họ chiêm sư huynh đã đến hóa hư cảnh. Tống ra tỷ mội hai người cũng ở. Tống nhã chạy chậm cùng nàng Trần ca ca đệ nước trà khăn lông, Trần Nguyên lại hề và hiệu xìu, ánh mắt thỉnh thoảng chiều tô ngọc cơ phương hướng nhìn lại, mỗi xem một lần ánh mắt liền ảm đạm một phân, đi đường đều thiếu chút nữa ngã Trần ca ca, người tiểu tâm chút, Tống Nhã trái tim nhảy lên tửa gõ cổ, thật vất vả mới lấy hết can đảm nói ra lời này, Trần Nguyên lại căn bản không nghe đi vào, mơ màng hồ đồ mà nắm lưới đánh cá một góc một lần nữa hạ hạ. Tống Nhã nhìn rất là lo lắng, tỷ tỷ Tống trước cùng Trần Nguyên nháo phiên, không bao giờ Trần ca ca trước Trần ca ca sau, ngược lại là thấy bên sườn đi tới Mạnh Lâm Giang đoàn người hai mắt sáng ngời, giòn ngọt tiếng nói chuyển vào mọi người trong hai Mạnh ca ca, Mạnh Lâm Giang, nổi ra gà tái khởi. Tống chức chiều mạnh lâm giang chạy tới khi ánh mắt lại dừng ở bên sần hai người trên người. Này hai người tuổi hơi trưởng một nam một nữ toàn người mặc côn Luân Vân Sơn muôn phụ, kim mang thúc eo, đuôi theo hành hoa Nữ giả mắt hạnh hắc bạch phân minh, eo nhỏ thân như đỡ liều thon thon một tay có thể ôm hết, rũ mắt trong chấp mắt nhìn thấy mả thương. Thanh niên tắc tuấn nhã bất phàm, mắt đào hoa tựa trời sinh mang cười, tự mang ôn nhu lưu luyến. Thường giao cảm thấy nữ nhân có điểm quen mắt, lại xem thanh niên khi lâm vào chờ l Chẳng sợ thanh niên che dấu hơi thở còn hơi chút biến hình nhược hóa tuyệt thế dung mạo, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra đây là nàng hồ vương nhị ca. Hắn không hảo hảo ở hồ Sơn đợi dưỡng thương, đến đây lúc nào nhân gian còn thành côn Luân Vân Sơn đệ tử. Tống chức nói ngọt nói, mạnh ca ca, các ngươi tới này xem hà thần sao. Hiến tế tiết mới quá không bao lâu, hảo đáng tiếc các ngươi nếu là sớm chút tới thì tốt rồi. Mạnh lâm giang lúc này bình tĩnh, đôi dài nhẹ trọn, mang điểm vài phần nào hư tàn mạ. Nhưng thật ra đem hắn sư phụ khí chất học một vài. Lúc này bất đồng ban đêm ủ rũ, tự tin thong rong đến phản phất liền tính lao tử là cái người thường cũng có thể treo lên đánh các ngươi 10 cái tu tiên. Đơn giản hình dung chính là, trang đi lên. Thôn trưởng chính nhiệt tình theo chân bọn họ giới thiệu nói, này hà kêu vô băng hà, thừa thai hà trai, năm đó ôn dịch nổi lên bốn phía khi trường đà sơn ngưỡng cỏ cây đều chết héo, nhưng này hà lại hảo hảo, một chút việc đều không có, không chỉ có không có khô cạn, bên trong loại cá cũng tươi sống. Chúng ta lúc ấy toàn dựa trong sông cá sống sót. Vừa nói vừa chiều vô băng hà chắp tay trước ngực nhắc mãi hà thần phù hộ, kia ôn dịch quá thủy sau tiếp tục thai họa cái khắc đỉnh núi, ít nhiều có hà thần chúng ta mới có thể sống sót. Này hiến tế tiết lại là cái gì? Mạnh lâm giang hỏi. Tống chức dành trước trả lời, là vì cảm tạ hà thần phù hộ lập hạ ngày hội, mỗi năm một tháng sơ bảy bắt đầu, mạnh ca ca tỏ mò lời nói không bằng sang năm đến xem. Mạnh lâm giang mặt không đổi sắc nói, con luân ly này qua xa, hẳn là không kịp Tống chức, đó là sang năm sự đâu. Như thế nào sẽ đến không kịp sao? Mạnh lâm giang lại nói, bởi vì ta một chút cũng không hiếu kỳ. Tống chức, tiểu cô nương oán hận mà trừng hắn liếc mắt một cái, tức giận đến chạy đi rồi. Quách dịch quay đầu cởi trộm. Mạnh lâm giang đi xem đứng ở bờ sông cuối đầu đánh giá thanh niên, chiêm sư Minh này thực sự có hả thần sao? Bị gọi chiêm sư huynh sư thiên hạo không quay đầu lại, ôn thanh nói, giữa sông sinh linh tươi sống, chưa từng phát giác khác thường. Nhưng bỏ phỉ ôn dịch lại tránh đi này hả không phải kiêng kỵ cái gì sao? Quách dịch vấn đề Năm đó ôn dịch khu vực thai họa nặng là ở Tây Hải cùng Trung Châu, Thượng Đình sở thiệp phạm vi không lớn, vừa vặn liền tại đây trước một ngọn núi kết thúc, đến bên này khi vi lực có điều tiêu giảm, trường Đà Sơn ngăn ở phía trước đã triệt tiêu hơn phân nửa vi lực. Sư Thiên hạo nói xong ngẩn đầu chiều bên cạnh nữ nhân nhìn lại, khẽ cười nói, thôi sư tỉ cảm thấy đâu? Một câu thôi sư tỷ nháy mắt đánh thức thường giao ký ức cuối cùng nhớ tới người này vì sao quen mắt. Năm đó bị họa bị bám vào người tới thế nàng sư huynh cầu tình hạo nhiên phong đệ tử Thôi Miểu Miểu. Hẳn là chính là ngươi nói như vậy. Thôi Miểu Miểu hàm răng khét cắn môi dưới, tựa hồ có chút bị khó xử đến, buông xuống đôi mắt buồn bã nói, ta cái này sư tỷ đường đến thật đúng là thất trách, liền ngươi nhỏ tí kẹo đều so ra kém, căn bản là không thể tưởng được này đó. Mạnh lâm Giang xem đến khỏe mắt co giật, chạy nhanh cấp sư thiên hạo đưa mắt ra hiệu ý bảo đừng hỏi Này thôi sư tỷ là có tiếng nhỏ yếu đáng thương bất lực, chính mình bản thân thực lực cũng không kém, lại trước sau cho rằng chính mình cái gì đều làm không hảo cái gì đều làm không được, nếu là muốn nàng giải đáp nghi vấn, liền sẽ thu hoạch sư tỷ đầy mặt vô thố. Là cá biệt tự mình làm thấp đi đến bụi bẩm tiểu bạch thỏ. Mạnh lâm giang trước kia không biết sự tình nghiêm trọng tính, ra ngoài rèn luyện gặp được tôi miểu miểu khi hỏi rất nhiều vấn đề, thẳng đem người hỏi đến hỏng mất khóc đến hai mắt xương đỏ còn biên khóc biên nói xin lỗi, chính mình ở bên mánh nam một bước liền kém chưa cho sư tỷ quỳ xuống xin lỗi, thẳng đến Tiết sư huynh tới rồi mới cứu hắn một mạng. Thôi miểu miểu việc này Vân Sơn đại bộ phận người đều là biết đến, mọi người đều sẽ lựa chọn tránh đi. Chiêm sư huynh cùng thôi sư tỷ cùng là Hạo Nhiên phong đệ tử, không nên sẽ phạm loại này sai mới đúng vậy. Chẳng lẽ là cố ý? Mạnh Lâm Giang nhíu mắt, lại đi xem Chiêm sư huynh người đương thời đã cùng sư tỷ duyên đường sông đi xa. Sư Thiên Hạo duyên bờ sông đi tới, khỏe mắt dư quang vẫn luôn dừng ở thôi miểu miểu trên người. Sư tỉ nếu là chờ không kịp muốn gặp tiết sư hình, quá chưa ngọ liền nhích người đi bổ đẻ môn đi. Thôi miểu miểu do dự nói, thạch trai thôn không có khác thường sao. Này liên tiếp đã chết vài người. Sư tỷ yên tâm, ta hôm qua xem xét qua, trong thôn không thấy yêu khí, không có khác thường. Ngay cả này hà cũng, sư thiên hạo tầm mắt chuyển hướng nước sông khi hơi hơi tạm rừng. Hà thần vừa nói bất quá là thôn dân tự mình ăn ủi bên này linh tức thực thiện. Đừng nói hà thần, ngay cả một ít thường thấy tiểu yêu đều thiếu. Thôi miểu miểu gật đầu nói, không có yêu quái liền hảo. Sư thiên hạo xem hồi mặt sông. Ba lượng điều du ngư tửa e ngại cái gì lặp lại ở một vị trí đảo quanh lại không dám hướng phía trước đi. Lại đi phía trước đi một đoạn thủy vực bất đồng khác khúc sông, nơi này không thấy vật còn sống, cũng không có vật còn sống dám tới gần. Sư thiên hạo nhìn mắt trên bờ chết héo hoa lê thụ, lại xem không hề gợn sóng mặt nước nhẹ nhàng ngứng mày, chẳng lẽ này trong thôn trừ bỏ chỉ hồ ly tinh ngoại còn có cái gì khác hắn không phát hiện. Thường giao linh thức có thể phát hiện mạnh lâm giang đoàn người ở buổi trưa qua đi liền rời đi thạch chai thôn. Tâu Ngọc cơ rửa vào bên cửa sổ mắt thấy tu giả nhóm đi xa, trong mắt ý cười gia tăng, lại mang theo điểm điểm tham lam cùng tiếc nuối. An có linh mạch tu giả có thể so người thường muốn bổ đến nhiều đâu. Đáng tiếc nàng còn không có bắt đầu động thủ người liền đi rồi. Tâu Ngọc cơ tiếc nuối quan cửa sổ khi thoáng nhìn trốn ở góc phòng rình coi bên này tiểu cô nương, khỏe miệng gợi lên một cái mang theo thâm ý độ cung. Các thôn dân buổi sáng đánh cá thu hoạch pha phong, buổi chiều đều tự cấp các gia các hộ phân hóa, vội xong đã là hoàng hôn, lại bắt đầu nhóm lửa, khói bếp lửa lờ, nghèo hoang nghe cá mùi hương sôi nổi từ trong một góc ra tới nhảy lên tường viện thượng cấp. Tống nhã bưng một chén canh cá đứng dậy phải đi, tống chức gọi lại nàng, ngươi đi đâu? Tống nhã không đáp, nhanh hơn bước chân, tống chức tiến lên cảng nàng, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hai người vô ý chạm vào nhau, canh chén rời tay nát đầy đất, tống chức ai thanh tránh đi, ngươi làm gì sẽ không hảo hảo bưng sao? Đều sai ta trên váy. Mẫu thân tử trong phòng bếp thăm dò nhìn ra tới quát lớn nói, "Tống nhã ngươi lại cho ngươi tỉ tỉ thêm phiền. Còn không chạy nhanh đem nàng váy cấp giặt sạch, ngày mai nàng còn muốn xuyên này một thân đi ngươi a cứu ra." Tống nhã trong lòng nghẹn một hơi, ống tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền lại bùng ra, lặp lại vài lần sau, rốt cuộc lấy hết can đảm hung hăng mà đẩy đem Tống chức chiều viện ngoại chạy tới. Nàng bỏ xuống phía sau tỉ tỉ khóc thêu cùng mẫu thân tức giận mắng, gió đêm lạnh băng Chạy như bay khi đem nàng khỏe mắt nước mắt mang đi. Tống nhã trong lòng ủy khuất đến không được. Kêu canh cá là nàng muốn bắt đi cấp trần ca ca, bởi vì hắn mấy ngày nay thoạt nhìn rất mệt, muốn hắn bổ bổ thân thể, lại đều bị tống chức làm hỏng. Tống nhã một đường chạy đến trần ra, vừa vặn thấy Trần Nguyên bỏ tường ra tới, đang muốn há mổm kêu người rồi lại sướng sốt. Hắn em đẹp đại môn không đi bỏ tường làm gì. Trần Nguyên không quá nhanh nhẹn, lung lay mà cả người từ trên tường lăn xuống tới, toàn không có trước tiêu sái lưu loát Tống Nhã thấy hắn còn quăng ngã phá đầu, thái dương xuất huyết, hắn cũng không để ý không màng, lén lút mà chiều chỗ tối chạy tới. Tống Nhã biết hắn muốn đi đâu. Ban đêm trong thôn ngọn đèn dầu còn chưa hoàn toàn tắt, nhưng Tô Ngọc cơ trụ đến hẻo lánh, xung quanh cũng chưa cái gì hàng xóm, thực phương tiện những cái đó lòng mang ý xấu người. Lúc này Tô Ngọc cơ ra đèn sáng, Trần Nguyên liếm liếm khô cạn môi dưới, tiến lên gõ cửa, thanh sát thống khổ mà hô, "Ngọc cơ, Ngọc cơ." Tống Nhã núp ở phía sau biên xem đến hai mắt chưa sót. Trong phòng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, sấn đến Trần Nguyên trật vật bất ham, Tống Nhã khó có thể lại xem, đang muốn tiến lên khi cửa phòng lại từ bên trong mở ra, cửa không ai, Trần Nguyên cũng không quản hồng mắt trực tiếp vọt đi vào. Tống Nhã cắn răng cũng theo sau, nàng muốn đem Trần ca ca từ này mang đi. Đó là cái hư nữ nhân. Cười vui thanh ở nàng chạy vào cửa khi đột nhiên im bật, Tống Nhã tiến nội thất khi chỉ thấy Tâu Ngọc Cơ người mặc áo đơn rửa vào Trần Nguyên bên cạnh người, mà nàng Trần ca ca chính hô hấp rồn rập mà đối nàng lại cắn lại liếm cấp sắc bộ dáng làm nàng nhìn ghê tởm không thôi. Tâu Ngọc Cơ câu lấy đôi mắt cười quyến rũ, nhẹ đẩy Trần Nguyên Kiều thành nói, "Trần ca ca, ngươi đừng như vậy, tống muội muội nhìn đâu?" Tống Nhã tức giận đến phát run, lại là nan kham lại là e lệ, xoay người muốn đi khi lại nghe quen thuộc thanh âm quát lạnh nói, "Thật đúng là một con hổ ly tinh a." Kiếm quang tự nàng phía sau bay tới, Tống Nhã thoáng nhìn người tới y ý, ý đôi hành hoa, kiếm quang lóe mắt, bước cho nàng quay đầu đi chỗ khác. Lùi ra phía sau, Đi mà quay lại thiếu niên cầm kiếm đem phía trước hai người trạm khai sau nghiêm mặt nói, "Giận hắn đi." Tống Nhã thấy té ngã ở bên chân Trần Nguyên nháy mắt thanh tỉnh, vội không ngừng đem người nâng dậy tới, "Trần Ca Ca." Tô Ngọc Cơ che lại bị kiếm quang chịu đến mặt cả giận nói, "Tiểu đạo trưởng, đánh người không vả mặt, huống chi là nữ nhân mặt." Mạnh Lâm Giang chuyên chú nói, "Ngươi lại không phải người." Tâu Ngọc Cơ nghe xong phát ra lành lạnh ý cười, mặt mày lại càng thêm vũ mị, năm ngón tay hóa chảo tới gần, kẻ hèn định hư cảnh, trở về chịu chết. Trần Ca Ca. Tống Nhã thấy đã đánh lên tới, Trần Nguyên còn một bộ cấp sắc bộ dáng, trở tay chính là một cái tắt đánh qua đi, ngươi thanh tỉnh một chút, nàng lại yêu, ngươi bị nàng mê hoặc. Mạnh Lâm Giang bất thời giờ bấm tay niệm thần chú chiều Trần Nguyên điểm một lòng tay, bởi vậy bị Tâu Ngọc Cơ yêu khí quét ngang lùi ra phía sau mấy bước. Thấy chính mình khiến cho thanh tâm chú cũng không dùng được, Mạnh Lâm Giang khỏe mắt nhẹ chịu, quyết đoán đối Tống Nhã nói, đừng động hắn, ngươi đi trước. Tô Ngọc Cơ cười lạnh, đi. Tối nay các ngươi nhiễu ta hứng thú. Một cái đều đừng nghĩ đi. Mắt thấy hồ yêu chiều chính mình vào tới, tống nhã sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ở mạnh lâm giang bước ra tiến lên ngăn lại sau xoay người chạy ra sân. Nàng trái tim đập bịch bịch, lòng tràn đầy sợ hãi, chân cẳng nhút ra lại ở cầu sinh bản nàng chạy vừa đi xuống. Bên này ly thôn có chút xa, lại ly vô băng hà gần. Tống nhã ké ngã lộn nhào mà chiều vô băng hà biên chạy tới, cả người từ hoa lê thụ trước lăn xuống đi, thiếu chút nữa rơi xuống nước, nàng bùn xuống chắp tay trước ngực Hà thần phù hộ, cầu xin. Cầu xin Hà thần cứu cứu Trần Kaka, cứu cứu tiểu đạo trưởng. Nàng quá sợ hãi, cả người phát run, lời nói cũng nói được nghẹn nào. Kia tiểu đạo trưởng tựa hồ cũng không lợi hại. Bởi vì hôm trước buổi tối tại đây nghe xong Mạnh lầm Giang cùng Quách Dịch nói chuyện, Tống Nhã đối hắn không có tin tưởng. Trên thực tế phía sau dần dần tới gần tiếng đánh nhau cũng chứng minh nàng lo lắng không sai. Tiểu đạo trưởng đánh không lại kia hồ yêu. Nghe thấy trói thai kiếm minh thanh khi Tống Nhã cả kinh quay đầu lại, Lại có một vật rừng ở má nàng, băng băng lương lương. Tống Nhã Trinh lăng ngẩng đầu, tiêu chết héo cây lê chạc cây chính khai ra một đóa lại một đóa tuyết trắng hoa lê. Hoa khai tức là từ sinh đến tử chỉ ngắn ngủi một cái trước mắt. Tống Nhã lại xem hồi vô băng hà khi, trong mắt ảnh ngược chính là năm đó nàng ở dưới nước kinh hồng thoáng nhìn. Tóc đen ôn nhu buông xuống hai vai, đôi giải biến hai chân, đi chân trần đạp lên mặt nước hành tẩu khi mang theo một vòng lại một vòng ngợn sóng. Trước mắt nữ nhân dung mạo diễm lệ, Mặt mày hơi cong hơi mang điểm điểm ý cười, lại làm tống nhã sinh ra cao không thể phản khoảng cách cảm. Nàng có lực lượng cường đại cùng thông dòng tư thái, bước chậm lướt qua bên cạnh người khi lại dối tay nhẹ điểm hạ nữ hài cái chán. Thường giao nói, hà thần phù hộ. Tống nhã căng chặt thần kinh lơi lỏng, mũi toan đến không được, đôi tay lau nước mắt tùy nàng lên bờ. 20 Tứ phương đỉnh hay Mạnh lâm giang bái nhập vần sơn quân môn hạ đã có 8 năm cũng không tìm được thích hợp chính mình kiếm. Nhân cảnh rơi quá kém Vân Sơn quân cho hắn tìm không ít thần võ kiếm Mạnh Lâm Giang đều khó có thể không chế, giống như là một con quỷ đói trước mặt bày sắc hương vị đều đầy đủ mạng hắn toàn tịch lại chỉ có thể xem không thể ăn. Năm lần bảy lượt lúc sau Mạnh Lâm Giang cũng tới tính tình, hắn thả ra lời nói đi, không cần chính mình tìm kiếm, muốn kiếm tới tìm hắn. Vì thế Vân Sơn quân đành phải ở hắn hiện giờ bội kiếm lưu lại một đạo sinh sát chú cho hắn bảo mệnh. Mạnh Lâm Giang trên người phù chú linh khí dùng xong cũng không có thể chế phục hồ yêu ngược lại bị đuổi theo đánh Sư tôn dạy hắn chú luật ngàn ngàn vạn vạn, có thể sử dụng ra tới lại không mấy cái, mới vừa rồi ở trong phòng tấn hiện anh hùng khí khái thiếu niên lang lúc này lại bị đánh không hề có sức phản kháng thập phần chật vợ. Tâu Ngọc Cơ cười nhạo nói, tiểu đạo trưởng, người ban ngày đi thì đi, hà tất lại trở về chịu chết. Chẳng lẽ là cũng tham luyến nhân ra sắc đẹp, muốn đồng nghiệp ra hoa tiền nguyệt hạ một phen. Mạnh lâm Giang bị đạo đạo yêu khí bó trụ tứ chi đứng thẳng khó có thể nhúc ních, mới vừa rồi đánh nhau trốn tranh chung quần áo vấn tóc đều rối loạn Lại là vẻ mặt quật cường thề sống chết không tử, ngược lại làm Tâu Ngọc Cơ xem đến tâm ngứa. Nàng vừa muốn rỗi tay sờ sờ kêu mồ hôi xẹt qua hầu kết đã bị Mạnh Lâm Giang trong tay trường kiếm thượng sinh sát chú kim quang trợt lué thét chói thai đánh lui thật xa. Thứ gì? Tâu Ngọc Cơ kinh sợ đặt câu hỏi. Mạnh Lâm Giang tiếng hừ lạnh chẳng sợ trong lòng đã ngao ngao kêu to trên mặt lại nhất phái thông dòng, bệ nghệ tử trên mặt đất đứng dậy nàng nói, sợ rồi sao? Tâu Ngọc Cơ trong mắt ám quang lập lòe. Yêu khí tư tán gian năm ngón tay hóa chảo sắc nhọn thấm người. Chết đã đến nơi còn ra vẻ. Hồ yêu lời nói mang theo sắc ý, phất tay gian mang theo lệ phòng phía sau ba điều thô to cái đuôi hiện hình, yêu lực bạo trướng, cùng Mạnh Lâm Giang tranh đoạt trong tay hắn trường kiếm, nếu người 1-2 phải cùng ta đối nghịch, ta đây cũng liền không hề thủ hạ lưu tình. Mạnh Lâm Giang thấy nàng lại có tam vĩ sắc mặt hơi chầm xuống, này thật đúng là vượt qua năng lực của hắn phạm vi, tam vĩ ai đánh thắng được à, hắn đánh cái một đuôi đều quá sức Tô Ngọc Cơ yêu lực ở cùng hắn đoạt kiếm, Mạnh Lâm Giang ngưng thần dùng hết toàn lực muốn ngăn trở, lại đánh không lại này lao yêu quái, trường kiếm phát ra không cam lòng thấp minh thanh rời tay mà bay quăng ngã đi thật xa. Mạnh Lâm Giang còn không kịp mắng thượng hai câu Tô Ngọc Cơ kia trường quá mức mỹ diễm mặt liền đến hắn trước người, tùy theo mà đến còn có phiếm sát ý lợi trảo. Thiếu niên đồng tử co chặt, sinh tử tồn vong hết sức lưỡng đạo linh tức từ trước sau từng người bay tới, tất cả đều chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Tô Ngọc Cơ trên người, một đạo đoạn này lợi trảo Một đạo bức này quỳ xuống. Mạnh lâm giang chơ mắt xem vừa mới còn chiếm cư thượng phong tâu ngọc cơ này sẽ chính kêu thảm quỳ dạp xuống hắn trước người. Ai? Tâu ngọc cơ nửa là kinh sợ nửa là tức giận mà gầm nhẹ. Các hạ đây là ý gì? Mạnh đạo trưởng, người không sao chứ? Mạnh lâm giang nghe thấy tống nhã thanh ấm quay đầu lại nhìn lại, thấy thường dao dơ tay bấm tay nhẹ đạn dùng ra chính là hắn học trăm ngàn ngày cũng sẽ không cao dài chú luật. Lóa mắt linh quang từ hắn trước mắt hiện lên. Đánh nát chói buộc tứ chi yêu khí đồng thời còn đem Tâu Ngọc Cơ vây chết ở nhà Giang chung Mạnh lâm Giang ngất xỉu đi trước mạng đầu góc đều suy nghĩ này lại là nhà ai tiên môn thiên tài. Mạnh đạo trưởng. Tống nhã nuôn nóng tiến lên, lại chạy không hai bước cũng té xỉu trên mặt đất. Thường giao tầm mắt lướt qua Tâu Ngọc Cơ, dừng ở từ bóng ma trung đi ra thanh niên trên người, vừa rồi chặt đức hồ yêu lợi trảo linh tức xuất từ tới rồi cứu viện sư thiên hạo. Nhưng sư thiên hạo trăm triệu không nghĩ tới trở về một chuyến sẽ có như vậy kinh hỉ Trong không khí lưu động yêu khí là như vậy quen thuộc lại làm người hoài niệm. Hoa dưới tảng cây gương mặt kia cũng cùng từ trước có 7, 8 phần tương tự, muốn nói bất đồng cũng chính là nàng mắt phải đuôi nhiều một viên lệ trí. Nhưng vô luận thấy thế nào, đây đều là hắn 10 năm trước ở Tây Hải Kim Loan Đài độ thiên kiếp đại lôi hồn phi phách tán tiểu muội. A Dao, sư Thiên Hạo thanh âm đều ở phát run. Thường Giao hơi nghiêng đầu, chiều hắn nhuyễn miệng cười. Luôn luôn ôn hòa ổn trọng sư Thiên Hạo kích động không thôi, tiến lên đem người ôm chặt lấy. Thường giao vượt qua dài lâu thời gian hốn độn lúc sau trở về nhân gian, đối thế gian hết thảy đều cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, bao gồm nàng huynh trưởng. Bờ sông đánh nhau đưa tới thôn dân, không nhiều một hồi toàn thôn người đều đã biết. Sư thiên hạo không thể không ứng phó các thôn dân đem sự tình nói rõ ràng. Thường giao đứng ở bờ sông hoa lê giới tảng cây thủ hôn mê mạnh Lâm giang, thỉnh thoảng xem mắt bị thôn dân vây quanh nhị ca. Làm bị phàm nhân căm hận sợ hai yêu quái, rồi lại tổng có thể cùng phàm nhân ôn nhu ở chung làm cho bọn họ thân cận chính mình, thật là có đương tiên môn đệ tử thiên phú. Sư Thiên Hạo chém tâu ngọc cơ một đùi, lại lấy vinh không đặt chân trưởng đà sơn vì trao đổi phóng nàng một mạng, lại vì bị mê hoặc thôn dân thi lấy thanh tâm chú trấn an cảm xúc, còn khai đan dược phương thuốc lấy bị hậu hoạn. Một con yêu thế nhưng đối phạm nhân như thế thiện lương ôn nhu. Thường giao lẳng lặng nhìn, nghĩ thầm nhị ca tưởng trở thành phàm nhân tâm sợ là ngăn không được, liền tính đại ca lại quan hắn mấy trăm năm cũng vô dụ Các thôn dân đối sư Thiên Hạo cảm kích không thôi. Cá loại quỷ tạ, hắn vội hồi lâu mới có thể bước ra đi tìm Thường Giao trò chuyện. Huynh ngồi hai người lặng lặng đối diện một lát sau, Sư Thiên Hạo giống khi còn nhỏ giống nhau duỗi tay nhẹ xoa nàng đầu, thoáng cảm thắn nói, ta cùng với đại ca đều cho rằng ngươi độ kiếp thất bại, hồn tán Tây Hải Kim Luân Đài, giữa trời đất này lại vô ngươi linh tức, ngay cả Vô Cứu Sơn cũng cùng ngươi chặt đứt liên hệ, đến nay vô chủ. Vô Cứu Sơn lần thứ hai vô chủ, yêu giới mới cho rằng Thường Giao là thật sự đã chết. Thường Giao đơn giản giải thích nói, Đại khái đây là nửa yêu số lượng không nhiều lắm như thế. Nàng đánh giá Sư Thiên Hạo trên người Vân Sơn môn phục, hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi, "Nhị ca, ngươi như thế nào thành tiên môn Vân Sơn đệ tử?" Nay liền nói ra thì rất dài. Sư Thiên Hạo nhẹ xả khoe miệng, thần sắc bất đắc dĩ, "Ta tỉnh kiếp lại lầm, lúc đầu điểm ở Côn Luân Vân Sơn." "Thường giao. "Nhưng ta nhập Côn Luân 3 năm cũng còn chưa chờ đến người kia." Sư Thiên Hạo cười khổ. Sẽ đến." Thường Dao nói sang chuyện khác, "Ban ngày các ngươi đi rồi." Ta cho rằng người muốn phóng này hồ yêu một lần, như thế nào lại về rồi. Ban ngày đi là muốn xong việc trở về một mình giải quyết, không đem sự nháo đại. Sư thiên hạo nói đến này, quay đầu đi xem còn hôn mê bất tỉnh mạnh lâm giang thở dài nói, ai biết mạnh sư đệ cũng tổn này tâm tư, hắn tuy rằng tu hành kém, tâm tính lại không tồi. Thường giao lược hiện buồn bực nói, tông tê tuyết như thế nào thu như vậy cái phế vật đồ đệ. Hắn cùng yến tử biện thật đúng là nào nào đều so ra kém. Sư Thiên Hảo tận lực tránh cho nhắc tới người lại nghe Thường Giao chủ động nhắc tới, nhất thời sử sốt. Tuy nói không có gì tu hành thiên phú, nhưng Vân Sơn quân đối cái này đồ đệ nhưng thật ra khá tốt. Sư Thiên Hạo quan sát Thường Giao thân sắc, hắn đối mạnh Sư để yêu cầu cũng không phải rất cao. Thường Giao nhẹ nhúng mày, ánh mắt hồng nghi không tiếng động hỏi lại ngươi xác định sao. Sư Thiên Hảo châm trước từ ngữ, Vân Sơn quân mấy năm nay. Biến hóa rất lớn. Nếu nói năm đó hắn tin tưởng tống tế tuyết ái Thường Giao như vậy hiện tại đã có thể khó nói. Thường giao không có đối này truy vấn, nàng nhìn mắt sắc trời, như suy tư gì nói, nhị ca ngươi ở Côn Luân cần phải bảo trọng, vô cứu sơn đến nay vô chủ, ta sợ là đến trở về nhìn xem. Nàng nhất để ý chính là vô cứu sơn, không phải vân sân quân. Sư thiên hạo cũng không biết là nên vui mừng vẫn là như thế nào, đành phải gật đầu. Gặp lại vui sướng thực mau bị hòa tan, mới vừa hồi nhân gian thưởng giao tựa hồ có rất nhiều sự phải làm. Chuyện thứ nhất chính là một lần nữa cùng Vô Cứu Sơn lập khế ước, trở thành tân Vô Cứu chi chủ. Nhân yêu hai giới ngày đêm điên đảo, từ đêm tối đảo mắt đến ban ngày, thường giao đứng ở Vô Cứu chân núi, ánh nắng xuyên thấu qua chạc cây khe hở xái lạc, cao ngất trong mây tán cây đầu hạ tảng lớn bóng ma, hủ diệp trồng chất trung ngẫu nhiên có vài cọng hoa cỏ dại rủ ngôi đầu. Nàng đi ở đường cây xanh trùng, từng bước một chậm rãi hướng trên núi đi, ngẫu nhiên quá khê hà có thể thấy được các màu vàng bạc châu đáo lấp lánh sáng lên, đến sơn sắc mỹ lệ. Một ít chim bay cá nhảy lặng lẽ từ cành lá sau thăm dò, thụ thực nhóm ở thường giao đi qua khi nở hoa dâng tặng lễ vật, biểu đạt vô cứu sơn đối nàng yêu thích thân cận. Thường giao có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Dựa đệ nhị cái mạng trọng tố thân thể, không chỉ có dung mạo có rất nhỏ biến hóa, liền nàng đã từng mất đi linh mạch cũng đã trở lại. Lực lượng vẫn chưa tiêu giảm quá nhiều, còn có điều đến. Vì thế nàng tâm tình không tồi, cho rằng cùng vô cứu sơn một lần nữa lập khế ước tuyệt không vấn đề. Ai ngờ chờ nàng đến Sơn Linh Thạch giống trước phóng thích yêu lực cùng chi lập khế ước khi lại thất bại. Sơn Linh Thạch giống thượng chú văn vẫn chưa bị kích hoạt sắp hàng ra chính sách chính tự. Thường giao không tin tà, ruôi tay lại lần nữa lập khế ước. Sơn Linh Thạch giống thờ ơ. Quanh mình hoa nhánh cây nha lay động, như là ở vì nàng cố lên hò hét. Thường giao thử mấy lần cũng không thành công, vô cứu Sơn đối nàng phóng thích thiện ý cùng thân thiết là thật sự, nó cũng không có bài xích chính mình, hoặc là nói vô cứu Sơn đến nay vô chủ. Là bởi vì nó còn đang đợi thường giao trở về. Nhưng vì sao lập khế ước lại thất bại? Nàng thử cả ngày đều không có kết quả, chờ đến vào đêm sau đi vô danh bia ngài trước. Sao trời đầy trời, ven đường tất cả đều là đỏ tươi yêu hoa, thường giao phát hiện ngay trước lại nhiều một khối vô danh mộ bia. Đại khái là hai vị huynh trưởng cho nàng lập. Thường giao đứng ở bia trước lẩm bẩm đặt câu hỏi, vì cái gì thất bại? Không người trả lời. Cho dù nàng chết đi 10 năm, chúc ốc xe chở nước cũng không có yêu dám tới gần nửa bước Thường Dao ở cây mã để nước đứng yên đến bình minh. Nàng Hoa vài thiên thời gian ôn tập sở hữu từng học được thuật pháp, thon dài ngón tay ở trên hư không vẽ ra tự phù, cuối cùng dùng ra chính là Tống Tế Tuyết từng giáo nàng thanh tâm chú. Đãi nàng bình phục tâm cảnh sau, Thường giao lại một lần đi vào Sơn Linh Thạch giống trước, lại thấy một con đại yêu tại đây chờ. Hình như, như thân, có đôi rắn, độc ngủ, đại yêu sơn bỏ phỉ đứng ở Sơn Linh Thạch giống trước nhìn nàng, miệng phun nhân ôn, ngày gần đây sơn thần quái thường sinh động, ta liền đoán là ngươi. Thường Dao mặt không đổi sắc nói, vậy ngươi đoán được đến chuẩn. Nàng đi phía trước đi tới, ánh mắt xẹt qua Sơn Bỏ Phỉ đôi mắt thương thế nhướng mày nói, ngươi bị thương. Sơn Bỏ Phỉ trầm giọng nói, phu quân của ngươi không hổ là tâm kiếm đệ nhất nhân. Hắn thương? Thường giao chớp chớp mắt, khi nào? Người sau khi chết tháng 6, nhân gian nan giải ôn dịch vô pháp lui trị, là hắn tìm được ta, tâm kiếm chi quỷ chém yêu đem ta trọng thương bất lui. Sơn Bỏ Phỉ hừ thanh nói, ngươi ngày ấy là cố ý không giết hắn lưu lại mối họa. Thương giao chậm gì gì nói, ta vội vàng độ kiếp, nào còn quản giết hay không hắn. Nàng đứng ở sơn linh thạch giống trước xua xua tay, hiện tại vội vàng lập khế đức, ngươi muốn báo thủ liền chính mình đi, nhưng là ngươi lần sau rời núi vào đời đến 600 năm về sau. Sơn bỏ phỉ đá đạp như để tỏ vẻ bất mãn, không tình nguyện nói, ngươi lập khế đức thất bại, là bởi vì tâm nguyên kém một nửa. thường giao kinh ngạc nhìn lại, sơn bỏ phỉ lánh khóc xoay người, là sơn linh muốn ta nói cho ngươi. Nàng mấy ngày này liên tiếp lập khế thất bại Vô Kiếu Sơn đều nóng nảy, phái sứ giả tới nói cho nàng chính xác nguyên nhân. Tiếng gió hào ào, thường giao dương đầu xem sơn linh thạch giống, thần sắc hơi hơi hoàng hốt. Tâm nguyên kém một nửa. Năm đó nàng lập khế ước khi thân là nửa yêu tâm nguyên là hoàn chỉnh, nhưng sau lại lại phân ra một nửa đi, nàng cho ai? Chỉ có người kia. Nàng từng cứu Tống Tế Tuyết chặt đức linh mạch, lại phân hắn một nửa tâm nguyên, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì đều sẽ quên. Chẳng lẽ Tống Tế Tuyết ở trong lòng nàng liền như vậy không quan trọng sao? Thường giao dơ tay nhẹ xoa giữa mày. Cái này phiên thoái. Muốn cùng vô cứu sơn lập khế ước thành công phải lấy về một nửa kia tâm nguyên, nàng đến đi tìm tống tế tuyết, lại từ hắn linh mạch đem tâm nguyên đào ra. Thường giao trở lại nhân gian, trực tiếp đi thượng nguyên thành. Đầu xuân thời tiết thượng nguyên thành có rất nhiều ngày hội, mặc kệ ban ngày ban đêm trong thành các nơi đều náo nhiệt phi phạm. Nàng ở trong thành ngắn ngủi đi dạo sau liền chiều côn luân phương hướng đi đến, trên đường một lần lại một lần mặc niệm thanh tâm chú. Ngẫu nhiên gặp được vài tên xuống núi đi tới đi lui Côn Luân Tam Sơn đệ tử, đều là chút mới vào sơn môn không lâu tu vi thấp kém đệ tử. Ở Côn Luân Thiên Giai chỗ, những cái đó ngự kiếm mà đi ra ngoài trở về đệ tử đều tụ ở chỗ này rơi xuống đất, bởi vì đây là Côn Luân Tam Sơn đường danh giới. Thật dài cầu thang tựa nhìn không thấy cuối, hai bên núi đá chót vót, vẽ ra một đạo vực sâu. Sư Thiên Hạo đang ở Thiên Giai chờ nàng. Thường giao hồi nhân gian liền cho hắn truyền âm báo cho muốn nhập Côn Luân lấy tâm nguyên một chuyện Sư Thiên Hạo kinh hãi, vội không ngừng vì nàng an bài vào núi. Lúc này Sư Thiên Hạo lãnh thường giao tránh đi đám người ở thiên giai góc hạ giọng nói, từ năm đó xong việc, Côn Luân kiểm tra càng ngày càng nghiêm. Ta là nửa yêu, chúng nó đa số trận pháp đối ta cũng chưa dùng. Thường giao không lắm để ý. Hùng chi nhập Côn Luân đối nàng tới nói cũng không khó, khó chính là tiến Vân Sơn tìm tống tế tuyết. Sư Thiên Hạo hướng phía trước đi bên nói, Vân Sơn quân từ năm trước 8 tháng liền không ở Côn Luân, tuy rằng Sơn nội không coi thông cáo Nhưng theo ta được biết hắn là đuổi kịp đỉnh hai môn người đi quỷ dân chi giới, vừa vặn đêm qua mới trở về. Còn bị thương, hai mắt mù. Thường giao không khỏi sờ sờ mặt, nghĩ thầm kia thật đúng là trời cũng giúp ta. Hắn này thương thường giao mới vừa đã mở miệng đã bị người đánh gãy, chiêm sư hình. Quen thuộc thanh âm từ phía sau chuyển đến, hai người đều là một đốn quay đầu lại nhìn lại. Mạnh lâm giang sách theo vài cái đóng gói tinh mỹ hộp ngự kiếm xuống dưới chiều chiêm rung với tay, như nguyện thấy xoay người trở về thường giao. Thơi hiện kích động mà đối chiêm dung nói, này không phải ngày đó buổi tối cứu ta cô nương. Thường giao liếc mắt một cái nhận ra trong tay hắn hộp trang cái gì, đều là Vân Sơn quân thích ăn đồ ăn vặt. Mạnh lâm giang ánh mắt tò mò mà nhìn chầm chầm thường giao đào quanh, ngươi cũng là côn luân tàm Sơn đệ tử sao. Cà ca ta mới là Vân Sơn đệ tử, trước đó vài ngày hắn ra ngoài rèn luyện bất hạnh gặp nạn, ta phải biết tin tức sau tiến đến nhận lãnh di vật. Thường giao rũ mắt thương cảm nói, Sư Thiên Hạo. Tuy rằng đây là mang nàng vào núi lý do, nhưng nghe nàng chính miệng nói ra vẫn là có chút quái. Mạnh lâm giang hơi giật mình, hỏi sư thiên hạo, nàng ca ca nên không phải là tấn thư sư đệ đi. Xem ra hắn cũng biết Vân Sơn có đệ tử ra ngoài rèn luyện qua đời một chuyện. Sư thiên hạo gật đầu, đúng là, nàng tên là tấn đu, ta đang muốn mang nàng đi hạo nhiên phong. Hảo hảo, vậy các ngươi chút vội, ta đợi lát nữa lại đi tìm các ngươi. Mạnh lâm giang vấy vây tay, lại vội vàng vội mà ngự kiếm rời đi. Thường giao nhìn mắt mạnh lầm giang rời đi phương hướng, lại xem điều quân trở về thiên hạo hỏi, tấn thư là ai? Sư thiên hạo mặt không đổi sắc nói, là đại ca. Thường giao ngây dại, đại ca cũng ở. Hán độ tám khổ kiếp, tấn thư cái này thân phận sau khi chết đã thừa cuối cùng một kiếp, chẳng qua. Vẫn là ở Vân Sơn. Sư thiên hạo sắc mặt cổ cái nói, đầu năm Vân Sơn tân thu một đám đệ tử liền có hắn. Thường giao đi theo sư thiên hạo phía sau hiên lặng đi rồi sẽ, lại hỏi, nhị ca. Ngươi này 3 năm ở Vân Sơn, nên sẽ không mỗi lần đều xem hắn độ tám khổ kiếp đi. Sư Thiên Hạo cười khổ nói, ta cũng không biết vì sao đại ca độ kiếp điểm tổng tại đây. Hắn này 3 năm tới trừ bỏ ngày đêm khổ chờ chính mình tình kiếp người xuất hiện ngoại đó là vì đại ca dầu thúi ruột, độ kiếp thân phận luôn là mệnh đồ nhấp nô, trải qua làm chua sót lòng người rơi lệ. Mỗi khi nhớ tới đại ca chịu khổ, Sư Thiên Hạo đều lo lắng đại ca nếu là độ kiếp sau khôi phục phượng tộc thiếu chủ thân phận. Dựa theo hắn tính tình còn không biết muốn đem Vân Sơn cấp thế nào. Thường giao dơ tay trà sắc mặt, không nghĩ tới nàng này một chuyến thật đúng là chính là tới cấp minh trưởng thu thập di vật. chương 21 Tứ Phương Đình 3 Hai người làm bộ làm tịch đến đệ tử đường xá tiến tấn thư phòng thu thập đồ vật. Quần áo đều là trước tiên sửa sang lại tốt, thường giao tỏ mò mà lật xem một lát, đến ra kết luận đại ca quá thật sự là nghèo khổ. Trừ bỏ hai bộ môn phục ngoại, liền một kiện thường phục, còn nơi nơi khâu khâu va vá. Nàng thổn tức nói. Đại ca quá đến cũng thật không dễ dàng. Hiện giờ hắn kêu thạch lôi, mới vừa mãn 16 tuổi, thân thể có tàn khuyết, tay phải chặt đứt tam chỉ, tự ti lại cực đoan. Sư thiên hạo nhẹ nhàng lắp đầu, lần này cũng sẽ không hào quá. Hắn hỏi thương giao, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? tiếng quân luôn không khó, thấy vân sơn quân lấy tâm nguyên mới khó. Thương giao nói, tốc chiến tốc thắng, sân hắn bị thương còn nhìn không thấy thời điểm sớm một chút bắt được tâm nguyên. Sư thiên hạo dơ tay làm nói cách âm thuật ở ngoài cửa. Nghiêm mặt nói, A Giao, Vân Sơn quân hiện giờ tầm tư ai cũng đoán không chuẩn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn phát hiện là ngươi đã trở lại. Bằng không hắn sợ tống tế tuyết điên lên chính mình này mới vừa trọng sinh không bao lâu tiểu mội lại muốn mất mạng. Vân Sơn phu nhân thường giao hai chữ không chỉ có là côn luân cấm tử, chỉ cần Vân Sơn quân lui tới địa phương chính là toàn bộ tu chân giới cấm tử, ai cũng không dám ngay trước mặt hắn để. Mới năm lắc lắc mà qua, cũng may mỗi năm đều có mới mẻ sự cung người trong thiên hạ ăn dưa b Hiện giờ Vân Sơn phu nhân đã không có gì người nhắc lại. Nhưng Tống Tế Tuyết vĩnh viễn sẽ không quên. Thường giao không biết Tống Tế Tuyết hiện giờ trở nên như thế nào, nàng ký ức dừng lại ở 10 năm trước, nhưng ở cuối cùng kia một tiếng phức tạp tha giao. Hôn độn thời gian nàng cũng từng lặp lại hồi tưởng kia một màn, rốt cuộc nghe ra câu kia a giao trong tiếng cầu xin. Tống Tế Tuyết nên hận chết nàng. Lại quá nửa nguyệt đại âm Sơn bên kia có hỷ yến, là hạ phu nhân hải tử 8 tuổi sinh nhật tiến cùng Đông Dương chân quân 60 đại Tr Hiện giờ đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị, Vân Sơn ngẫu nhiên cũng sẽ bị TĐ đi hỗ trợ. Sư Thiên hạo mang nàng đi Hạo Nhiên Phong trên đường nói, phía trước Tiết sư huynh làm ta buổi chiều qua đi Đại Âm Sơn hỗ trợ bảy trận, đợi lát nữa mạnh sư đệ lại đây chính ngươi tiểu tâm chút, hắn phía trước ở Thạch trại thôn liền đối với ngươi nhớ mãi không quên, vẫn luôn cho rằng ngươi là nhà ai tiên môn thiên tài. Thường giao gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn, dẫn tới đi ngang qua các sư đệ liên tiếp ghé mắt, có lớn mật cách hành lang dài liền hướng Sư Thiên Hạ kêu, "Chiêm sư huynh, Đây là chúng ta Hạo nhiên phong mới tới sư mội sao. Đừng nghĩ. Sư thiên hạ ôn thanh nói, đây là tấn thư sư đệ muội muội Làm ấm ý các sư đệ nghe xong sôi nổi đứng đắn lên, chiều thường giao lộ ra nén bi thương biểu tình. Dựa theo quy củ, người sống vào núi đến ký lục linh tức, đi hướng các nơi đều có hạn chế, khả năng sẽ kích phát bộ phận có chứa công kích hình phát trợ. Nhưng thường giao này đầy lánh di vật lý do tiến vân sơn, thu thập xong đồ vật sau, Hạo nhiên phong phong chủ lín nên lại biểu đạt một phen an ủi Sư thiên hạo mang thường giao đi qua trình đi gặp triệu phong chủ, lại biết được đối phương giờ phút này đang ở thượng vân phong. Thường giao lại lần nữa cảm thán trời cũng giúp ta. Đi hướng lên trên vân phong có một đoạn nhất định phải đi qua chi lộ, khúc kính thông u, hai bên cây cối che trời che lấp thiên địa quan mang, toàn dựa vĩnh không tắt tiểu thạch đèn chiếu sáng. Ngẫu nhiên là bình lộ ngẫu nhiên có thêm đá, vốn lượn khúc chiết. Sư thiên hạo nói, còn hảo ngươi lần này trở về lược có biến hóa, nếu là cùng năm đó giống nhau như lúc ngược lại không tốt Thường Dao nghe vậy ngẩng đầu sờ sờ mặt. Đôi mắt nhiều viên lệ trí, dung mạo tương tự độ 78 phần, trở lại năm đó cùng Tống Tế Tuyết mới gặp khi tuổi tác. Phàm là gặp qua nàng người đều sẽ kinh ngạc này tương tự Dung Mạo. Sư Thiên Hạo tiếp tục nói, người sau khi chết cũng có lòng mang ý xấu người lợi dụng cùng người tương tự Dung Mạo tiếp cận Vân Sơn Quân, đều không ngoại lệ đều bị hắn chảm với dưới kiếm. Thường giao trước mắt nói, này không phải thực bình thường sự sao? Đối nàng cũng giết. Sư Thiên Hạo bị ngắt chủ, lại nói Nghe nói năm đó thừa tĩnh chân quân trở về cho hắn một lọ tam đồ xuyên vong tinh thủy, làm hắn đã quên ngươi. Thường giao ngẳng đầu chiều thượng vân phong phương hướng nhìn lại. Nhưng hắn cũng không có uống, bị thừa tĩnh chân quân giận mắng cấp côn luân mất mặt, liên lụy vân sơn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Hắn một người bị yêu mê hoặc sống thành cái chê cười lại không biết hối cải ngược lại lôi kéo côn luân cùng nhau cộng trầm luân, lời này chính là làm cho các đại tiên môn mặt trực tiếp mắng. Sư thiên hạo nhịn không được lắc đầu Bởi vì biết được ngươi tin người chết ta đi tranh nhân gian, lúc này mới phát hiện nhân gian cái gì nghe đồn đều có, nói ngươi là yêu hoàng phái đi côn luân nội quỷ, hại chết đông đảo tu giả, gián tiếp dẫn tới địa quỷ chi môn phong ấn mở ra, Vân Sơn quân lấy chí quỷ đỉnh lôi kiếp một lần nữa phong ấn địa quỷ chi môn cũng bị phỉ nổ là bồi tội. thường giao, như thế nào nội quỷ cái nồi này còn không có ném rớt? Thừa tính lao nhân này là cảm thấy chính mình sống được quá thoải mái an nhàn muốn tìm điểm kích thích. Hắn trọng thương mới vừa tỉnh liền xuống núi trừ bọ phỉ, nhiều lần xuất chiến đều bị thương, vốn là vì nhân gian, phẳng có tu giả sấn hắn bị thương đánh lén, lời lẽ chính đáng nói đây đều là hắn sai, hắn nên vì chính mình nhân yêu mà chết thân bằng sư hữu bồi tội. Sư thiên hạo hồi ước chuyện cũ, lại lần nữa nhịn không được cảm thán Vân Sơn quân có bao nhiêu nghèo túng năng kham, hắn thậm chí cảm thấy người này năm đó không có nhập ma thật sự là không thể tưởng tượng. Từ cao cao tại thượng đến vạn người phỉ nhổ. Có lẽ có tội danh cùng các loại giận chó đánh mèo thương tổn, tâm tính có bao nhiêu cứng cỏi mới có thể toàn bộ kháng hạ. Thập nhị tiên môn từng muốn đem hắn đuổi hạ Vân Sơn trưởng môn vị trí, nhưng có một bộ phận cũng không đồng ý, thừa tính chân quân phát luôn bừa bãi tống tế tuyết bế quan, hắn quản lý thay Vân Sơn, kỳ thật chính là đoạt quyền, cuối cùng dẫn tới thầy trò quyết liệt. Vân Sơn quân vẫn là Vân Sơn quân, thừa tính chân quân ngược lại bị bế quan. Sư Thiên Hạo nói, biến chuyển ở hắn Độc chiến xong bỏ phỉ, một chết một bị thương, lại cùng Thánh kiếm tông Bồ đề môn hai vị hóa mệnh kiếp tôn giả chiến yêu hoàng lui và quân, hộ nhân gian, đến vô số phạm nhân ủng hộ, tu giới lại không người dám đối hắn chỉ chỉ trò trò. Trận chiến ấy sau, Tống Tế Tuyết không thể nghi ngờ thành tu giới đệ nhất nhân, mọi người đều suy nghĩ hắn ly phi thăng tựa hồ cũng liền một bước xa. Chẳng sợ ngày mai tỉnh lại ngươi nói Vân Sơn quân đêm qua phi thăng tiên giới cũng tuyệt không sẽ kinh ngạc, chỉ biết cảm thán rốt cuộc đến ngày này. Độc chiến xong bỏ phỉ, một chết một bị thương chiến tích dẫn tới vô số tu giả Phàm bái Vân Sơn không chỉ có không trở thành thiên hạ cho cười, phản bị lại đẩy thượng một cái độ cao, mỗi năm tới Côn Luân Dục muốn bái nhập Vân Sơn người một năm so một năm nhiều. Không ít phạm nhân đều lấy trong nhà có nhi nữ hoặc là thân thích ở Côn Luân Vân Sơn vì vinh. Thường giao an tính nghe, sư thiên hạo thấy nàng vẫn chưa có điều dao động, cũng liền dứt khoát đem chính mình biết đến đều nói cho nàng, cũng làm tốt kế tiếp gặp mặt làm chuẩn bị, miễn cho đột nhiên sinh ra sự tình. Vân Sơn quân ở thiên hạ Thái Bình sau đem sở hữu cùng ngươi có quan hệ đồ vật tất cả đều thiêu, ngay cả thượng vân phong đại điện cũng hủy hoại chủng kiến. Sư thiên hạo vừa nói vừa xem thường giao, hắn còn từng đi qua vô cứu Sơn, tự hồ là cho rằng ngươi đến từ vô cứu Sơn, bị thương vài tên đại yêu, tà dương phong chính là bị hắn cấp chém một nửa, đương nhiên chính mình cũng bị thương, còn bị đại ca đánh. Thương giao nhẹ nhàng nhấp môi, việc này đủ để nhìn ra tống tế tuyết đối nàng có bao nhiêu toán. Sư thiên hạo do dự một lát Vẫn là đem lên tiếng xuất khẩu, năm đó ta là bởi vì tống tế tuyết thiệt tình ái ngươi mới không ngăn trở ngươi gả vào Vân Sơn, cũng không cảm thấy hắn sẽ nhân ngươi là yêu liền như thế hoán hận A Giao, Kim Loan Đài lôi kiếp khi ngươi hay không còn đối hắn nói khác. Ngắn ngủi trầm mặt sau, thường giao chầm gì gì nói, ta nói gả hắn chỉ vì Vân Sơn linh lực, đều không phải là yêu hắn. Sư Thiên Hạo, quả nhiên là như thế này. Hắn mấy năm nay trở nên cùng đại ca không sai biệt lắm, tính tình em tình bất định tâm tư khó đoán thả hiếu chiến thường ra ngoài trinh chiến lại bị thương mà về, tự hồ chỉ vì đột phá bình cảnh phi thăng, hiện giờ thực lực sâu không lường được, lại đối với ngươi vì yêu sinh hận, đến lúc đó cần phải vạn phần cẩn thận, liền tính hắn bị thương mù cũng không cần đại ý. Sư Thiên Hạo dặn dò nói, lấy hắn tu vi cảnh giới, ngươi nếu là thi triển thuật dịch dung ngược lại dễ dàng bị nhìn thấu sinh nghi, dù sao hắn hiện tại cũng nhìn không thấy, hôm nay nếu là không có cơ hội liền ngày mai lại đến, không nên gấp gáp. Vân Sơn quân đối thủ tuy tổng có thể thương đến hắn, lại cũng nhất định sẽ chết. Thường giao khỏe mắt dư quang quét qua đường thượng mờ nhạt thạch đèn, thình linh nhớ tới năm đó vào lúc này Tống Tế Tuyết nói qua nói, "A Dao, mặc kệ khi nào, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm đều nhớ rõ hướng ta này chạy." Thượng Vân Phong hoàn toàn thay đổi dạng. Thường giao trong trí nhớ quen thuộc núi đá con đường cùng mái hiên hành lang dài tất cả đều không còn nữa tồn tại, nàng thích hoa thụ bị thay đổi thành chằng ghét, năm đó Tống Tế Tuyết vì nàng thân thủ trồng chọt cây ăn quả cũng bị tất cả chém tới, hiện giờ kia một mảnh thành hồ nước Bên trong loại tảng lớn Hồng Liên, đi hướng đại điện trên đường Liên Miên Hoa nói cũng đã không ở, bị cải tạo thành thủy hành lang, chứng kiến chi cảnh vô cùng xa lạ. Thường giao mới vừa xuống nước hành lang đến đường đá xanh, hai bên này đây tiểu hát hòn đá vòng lên bạch bờ cát, mới vừa vòng qua bạch bờ cát liền thấy phía trước cửa điện trước lập cây ngàn nằm cảnh rủ xuống anh, Cảnh buông xuống lại chế mãn vân anh. Nàng hơi hơi híp mắt, còn tưởng rằng này cây cây hoa anh đào cũng bị chém. Sư Thiên Hạo thấy Mạnh Lâm Giang từ đại điện môn ra tới, Dừng lại bước chân nói, mạnh sư đệ. Mạnh lâm giang nghiêng đầu nhìn qua, chiêm sư minh, các ngươi như thế nào tới? Hắn ánh mắt dừng ở thường giao trên người. Sư thiên hạo nói, tấn nhu vào núi một chuyện muốn cùng sư tôn hội báo, biết được người khác ở thượng vân phong liền tới đây. Triệu phong chủ mới vừa đi không bao lâu. Mạnh lâm giang hỏi, các ngươi không gặp gỡ sao? Sư thiên hạo hơi giật mình, lắc đầu nói, ta cho rằng sư tôn còn ở cùng trưởng môn nói sự. Sư tôn ở cùng tinh la tả hộ pháp liêu lần này ra ngoài Ta này chuẩn ra tới thấu xe khí. Mạnh lâm răng nói, vốn định đi Hạo nhiên phong tìm các người, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp gỡ. Hắn là thật không muốn nghe hai cái người mù ở bên trong giao lưu tâm đắc, nói rất đúng giống muốn đem hắn cũng lộng hạt cùng nhau thể nghiệm hạ tân thế giới dường như. Một khi đã như vậy, còn thỉnh mạnh sư để trước chăm sóc tấn nhu một lát. Sư thiên hạo chuẩn bị đem người giao ra đi, tiết sư huynh muốn ta đi đại âm sơn chuẩn bị yến hội dân tặng lễ vật trận pháp, vẫn luôn thúc không không đi không được Mạnh Lâm Giang nhìn đầy mặt nhu nhược bất lực thường giao, mềm lòng một cái trước mắt, liền gật đầu nói, Hảo đi, ta vừa lúc muốn cảm tạ tấn nhu lần trước gân cứu mạng. Sư thiên hạo lúc này mới rời đi. Thường giao trang ngoan giả nhược thập phần thuần thụ, mang điểm bất an hỏi Mạnh Lâm Giang, ta có phải hay không quấy dày đến ngươi? Ngươi có việc vội nói không cần phải xen vào ta, ta liền đứng ở này nào cũng không đi. Không có không có. Mạnh Lâm Giang liên tục xua tay, hắn có chút kỳ quái nói, ngày ấy ở thạch chai thôn. Ta thấy ngươi là dùng bốn mùa vây trợn. Không phải, chỉ là bình thường khóa yêu trận mà thôi. thường giao phủ nhận, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ca ca ta năm trước bái nhập Vân Sơn, mà ta bị một người tán tu thu làm đồ đệ, cũng sẽ một ít chú luật thuật pháp. Mạnh lâm giang mộ. Xuất thân đại tiên môn, sư thừa tu giới đệ nhất nhân, lại học được không bằng vô danh tán tu đồ đệ. Ta là phế vật. Hán nội tâm bạo khóc. Mạnh lâm giang cảm thắn nói, vậy ngươi sư phụ nhất định rất lợi hại thường giao đầu Vân Sơn quân mới lợi hại. Mạnh Lâm Giang gật đầu, tiêu ngạo nói, đó là, ta sư tôn lợi hại nhất. Thường giao nhịn không được muốn cười. Đêm đó nếu không phải người đột nhiên xuất hiện ta sợ là mất mạng trở về gặp ta sư tôn, ân cứu mạng vĩnh thân khó quên. Mạnh Lâm Giang chiều nàng chắp tay không lưng, trình trọng hành lễ, Mạnh Lâm Giang tại đây cảm tạ cô nương. Mạnh ca ca không cần khách khí, tu giả ra ngoài rèn luyện chết vào yêu tay loại sự tình này ai cũng không nghĩ thấy, có thể cứu đương nhiên muốn cứu. Thường giao nhỏ giọng mềm giọng nghe được Mạnh Lâm Giang mềm lòng không thôi, không giống tống chức kêu hắn Mạnh ca ca khi nổi ra gà, từ thường giao trong miệng nói ra khi nghe tới lại dị thường thoải mái. Cô nương này thật đúng là ngoan ngoan thiện lương. Mạnh Lâm Giang như thế nghĩ. Ngươi tạm thời liền ở thượng vân phong đợi, chờ chiêm sư huynh vội xong sau lại trở về tiếp ngươi. Mạnh Lâm Giang nói, có cái gì yêu cầu không cần giữ lễ tiết, lớn mật nói với ta đó là. Mạnh ca ca, ta sắc có một chuyện muốn nhờ. Thường giao thần sắc do dự Mạnh Lâm Giang hào phóng nói, ngươi nói, ta cùng với Gia Huynh đều thập phần sùng bái Vân Sơn Quân, hiện giờ ca ca gặp nạn ta tại đây trên đời lại không quen người, cả gan tưởng thỉnh Vân Sơn Quân vì ca ca hành an hồn lễ, làm hắn đi viên mãn. Thường giao lời nói khẩn thiết lại bị thương. Mạnh Lâm Giang bị cặp kia doanh doanh đôi mắt nhìn chăm chú thật sự là khó có thể cự tuyệt, dơ tay sờ sờ cái mũi, nói, tấn thư là ta Vân Sơn đệ tử, sư tôn hẳn là sẽ đồng ý, ta đây liền mang người đi gặp hắn. thường giao ngăn lại nói Vẫn là chờ Vân Sơn quân không xuống dưới lại đi đi, mới vừa nghe nói hắn đang ở bên trong tiếp khách. Nhâm Hoàng ở đây có điểm phiên thoái, người càng ít càng tốt. Mạnh Lâm Giang vừa nghe lại cảm thấy Thường Giao thật đúng là cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Hắn đồng ý, liền cùng Thường Giao ở ngoài điện trở. Trong lúc Thường Giao hỏi hắn, nghe nói Vân Sơn quân bị thương sao? Sẽ tốt. Mạnh Lâm Giang không có nói chuyện nhiều việc này. Thường Giao tưởng xác định Tống tế Tuyết Thương tới trình độ nào. Nhưng mạnh lâm giang đối chính mình sư tôn sự rất là cảnh giác, khó có thể lời nói khách sáo, đành phải chờ đợi lát nữa tận mắt nhìn thấy xem. Vì thế nàng nói sang chuyện khác đem trọng điểm đặt ở mạnh lâm giang bản thân, một câu lại một câu mạnh ca ca đem hắn tạp đến đầu vóc tròn váng, liền chính mình tu luyện rẻm pha tất cả đều nói. Mạnh lâm giang cùng thường giao liêu đến chính hoan, thình lình nghe thấy có người kêu hắn, bên sông, người sư tôn đâu. Thường giao trong lòng hơi đốn, thấy người tới sau túi đầu rũ mi. Đại sứ bá. Mạnh Lâm Giang quay đầu nhìn lại, vội thu liễm ý cười nói, "Sư tôn còn ở bên trong cùng Tả hộ pháp nói sự, Nhậm Hoàng còn chưa đi." Vân Sơn Định Khôn Quân Vu Giã vừa muốn cất bước tiến đại điện, dư quang lại thoáng nhìn một người khác, kia bộ dáng có điểm quen mắt, lại không có mặc nhậm một tiên môn môn phục, liền dừng lại hỏi, "Đây là ai?" Hỏi xong nhìn kỹ dưới liền phát hiện thiếu nữ cùng Vân Sơn phu nhân quá mức tương tự mặt mày, thần sắc nháy mắt trở nên khó lường. "Đây là Tần Nhu, Hạo Nhiên Phong đệ tử Tần thư muội muội." Mạnh Lâm Giang đúng sự thật trả lời, tấn thư nhân ra ngoài rèn luyện bị yêu làm hại, nàng tiến đến thu thập di vật, khẩn cầu sư tôn vì tấn thư hành an hồn lễ. Thường giao thấy Vũ Giã tới thời điểm liền biết lần này không diễn. Nàng không có khả năng làm cho tinh la hộ pháp cùng Vân Sơn Định Khôn quân mặt lấy tống tế tuyết trong cơ thể tâm nguyên. "Nga, an hồn lễ." Vũ Giã tiếng hừ lạnh, cất bước đi hướng phía trong, mang nàng tiến bảo, loại này yêu cầu người sư tôn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Mạnh Lâm Giang lặng lẽ cùng Thường Dao đưa mắt ra hiệu. Ý bảo nàng đợi kịp. Thường giao yên lặng tùy hai người cùng nhau nhập điện. Tính, lấy không được Tâ Nguyên, cấp minh trưởng đổi chàng an hồn lễ cũng đúng, coi như trước tiên chúc mừng hắn độ kiếp thành công đi. Chương 22 tứ phương đỉnh 4. Tiến đại điện sau khắp nơi kiến tạo phong cách đều trở nên túc mục lênh chậm, vào bản như là đang xem một tôn ít khi nói cười thiết tự Phật. Thu thực hoa cỏ thiếu đến đáng thương, hành lang ở ngoài tất cả đều là tiểu hắc đá vòng lên bạch bờ các cảnh, đình viện vô sinh cơ, thập phần tĩnh liêu. Thường nhân tại đây loại hoàn cảnh hạ lâu trụ tâm tính tất nhiên phát sinh biến hóa, tâm trí không kiên giả đại khái xuất sẽ nhân cô độc tịch liêu mà phí hoài bản thân mình. Cho nên mỗi lần mạnh lâm giang tới đại điện tìm hắn sư tôn đều thật cẩn thận hết sức chăm chú, nếu không một không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong đình viện bạch bờ các cảnh đem chính mình tâm thần vây nhập trong đó. Đồng thời lại vô cùng đội phục nhà mình sư phụ tâm thần kiên định, nhiều năm thường xuyên xuất nhập nơi này lại một chút không chịu ảnh hưởng. Trung điện phòng trong điểm An Thần Hương Thường giao còn ở dưới bậc thang là có thể ngửi được, cũng có thể nghe thấy bên trong tinh là tả hộ pháp đối Vân Sơn quân lầm nhầm lầm nhầm. Ta nói làm ngươi đừng đi ngươi không nghe, hiện tại hảo đi, ngươi đôi mắt này không mấy tháng đừng nghĩ thấy được. Mắt mù là ta độc nhất phân, liền điểm này đặc sắc ngươi còn muốn cùng ta đoạn, không biết xấu hổ. Tống Tết Tuyết Vân Sơn quân một bộ thanh ý gì hát sao mông mắt đứng ở giá sách trước, khâm xương rõ ràng năm ngón tay đáp ở cái giá tiểu cách gian thượng, vào nhà người chỉ nhìn thấy hắn mặt Thơi hơi ngẩn đầu tựa đang tìm kiếm giá sách mũ cách hắn sở yêu cầu đồ vật Mông mắt hát xa trường mang rũ ở phát thượng, ngoài cửa sổ thổi vào xuân phong phất quá dài mang phiêu khởi lại rơi xuống, trong phòng hai cái người mù, đi ở cuối cùng thường giao không kiêng nghề gì mà ngẩn đầu nhìn lại. Dài dòng thời gian cách ở nàng cùng vân sơn quân chi gian. Ở thường giao ngủ say hắc ám hôn độn chung, lại từ hôn độn tỉnh lại, chỉ còn ý thức nghe núi sông chi tức nhật tử, tống tê tuyết đã trải qua quá nhiều quá nhiều tốt xấu đều có Nhưng cái đó nàng không vì biết sự ở trên người hắn lưu lại điểm điểm tích tích dấu vết thay đổi, đem hắn điêu khắc ra một khắc phúc quen thuộc lại xa lạ bộ dáng Tấm mắt xẹt qua kia che hát xa mặt mày thường xuyên giao cảm giác trái tim nặng nghề mà gõ vang một cái trước mắt. Tống tế tuyết không giống nhậm hoàng là vài thập niên lão người mù, cũng không có ở ngắn ngủn mấy ngày tu đến tâm nhãn bản lĩnh, hai mắt bị thương mù đối hắn vẫn là có nhất định ảnh hưởng, nhưng liền tính như thế cũng so thường nhân lợi hại quá nhiều. Thế cho nên rất nhiều thời điểm nhìn qua cùng ngày thường không có khác biệt. Hắn có thể bằng vào linh tức phát hiện quanh mình hay không có người, tu đến tâm nhãn nhậm hoàng không chỉ có có thể phân biệt linh tức, còn có thể đem linh tức hóa hình, ở hắn mỹ mắt dưới thế giới làm cụ thể cảnh tượng tồn tại. Hai người đều phát giác tiến đình viện có ba người, Mạnh Lâm Giang cùng Vũ dã dư lại một cái cảnh giới không cao người xa lạ. Tống tế tuyết không quá để ý, ngón tay xẹt qua một cách tùy ý nói, bên sông, giúp ta đem kim hoa hạt giống lấy ra tới Vân Sơn quân trong nhà đồ vật quá nhiều, cái gì Linh Khi đan dược đều là tiểu ngoạn ý, chính là này đó tiểu ngoạn ý hắn tùy tay liền ném, chưa bao giờ sửa sang lại, muốn tìm thời điểm mới tìm, có đồ vật ném đi đâu vậy cũng không nhớ rõ. Trước kia đều là thường giao giúp hắn sửa sang lại. Hiện giờ này sống đã bị Mạnh Lâm Giang tiếp được. Sư Tôn lấy kim hoa hạt giống làm cái gì? Mạnh Lâm Giang ma lưu đi vào giá sách trước giúp hắn tìm. Tống Tế Tuyết đứng không nhúc đích, thần sát nhạt nhạt, đem vách núi sau cây hoa đảo thay đổi, Mạnh lâm giang. Nhậm hoàng nhắc nhở hắn, ngươi hiện tại là cái người mù. Vũ giã đi đến bàn biên đi, trong lúc dư quang trước sau chú ý thường giao, thấy nàng có quắc bất an thần sắc nhút nhát mà đứng ở cửa, thật cẩn thận không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nha, lần này thế thân không được à, liền nguyên chủ cái gì tính cách cũng chưa sở thấu liền dám lên. Chuyện gì? Tống tế tuyết làm lơ nhậm hoàng, hơi hơi nghiêng đầu chuyển hướng đi tới vũ giã. Xem ngươi đã chết không? Vũ dã lánh khóc mặt. Tống tế Tuyết thành Không chết. Vũ giã khỏe mắt nhẹ chịu một cái trước mắt, tựa chịu không nổi hừ nói, hạo nhiên phong có đệ tử ra ngoài rèn luyện gặp nạ. Tống tế tuyết an tĩnh trở sau văn. Mạnh lâm giang vội nói tiếp nói, là tấn thư sư đệ, hắn muội mội tấn nhu hiện giờ liền ở đại điện, tưởng thỉnh sư tôn ngươi thế tấn thư hành an hồn lễ. Thường giao giờ phút này buông xuống đầu, nghiêm nhiên một bộ chưa hiểu việc đời tiểu bạch thỏ bộ ráng, năm ngón tay bắt lấy ống tay háo xoa bóp, đem nội tâm khẩn trương triển lộ rõ ràng Tống tế tuyết tiếp nhận Mạnh Lâm Giang truyền đạt kim hoa hạt giống túi hỏi, tiêu yêu đã chết sao? Không chết liền tìm ra tới đền mạng. Mạnh Lâm Giang, đã chết. Tống tế tuyết lúc này mới nhìn phía vào cửa người thứ ba. Thường giao khinh thanh tế ngữ nói, ta cùng với ca ca đều thập phần kính trọng sùng bái vân sân quân, cho nên mới cả gan khẩn cầu việc này. Tống tế tuyết thật lâu sau không nói. Không khí ở hắn trầm mặc chung trở nên có chút vi diệu. Mạnh Lâm Giang không nghĩ tới vốn nên thuận lợi sự thế nhưng sinh khúc chết Lại không nghĩ thưởng giao thất vọng, liền thật cẩn thận nói, sư tôn, phía trước cùng ngươi đã nói từ thượng đỉnh trở về ngộ tam vĩ hồ yêu một chuyện, là tấn nhu đã cứu ta. Nhập hắng nghe thế phụt cười ra tiếng tới, còn không phải là an hồn lễ sao. nay có cái gì khó, đến nội đem ân cứu mạng đều dọn ra tới bức ngươi sư tôn. Mạnh lâm giang liên tục lắp đầu, ta cũng không phải là bức sư tôn. Sư tôn ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Ai nhà vân sơn quân hiện giờ mắt bị mù, hành an hồn lễ cũng không có phương tiện. Không bằng ta tới, lại không được cho các ngươi định khôn quân tới, vị cô nương này, tinh la hộ pháp cùng định khôn quân thêm lên cũng đủ Vân Sơn quân bài mà đi. Nhậm Hoàng cười hì hì hỏi. Thường giao cũng mãn nhãn hoảng luận nói, việc này là ta đường đột, vài vị chân quân coi như ta chưa bao giờ nói qua, ta, ta. An hồn lễ vào đêm đi thêm, đã là Vân Sơn không bảo vệ ca ca ngươi, lý phải là như thế. Tống tế tuyết mặt hướng thường giao, nói xong lời này sau lại hơi rũ đầu xem xoay tay lại thượng. Thường giao kích động nói, tấn nu đa tạ vân sân quân. Tống tế tuyết lực chú ý đều ở hạt giống hoa thượng, trước mang nàng đi xuống đi. Mạnh lâm giang nói thanh là, mang theo thường giao hướng ra ngoài đi đến. Chờ hai người đi xa sau vu giã mới khóc khóc mà vứt câu, nàng lớn lên giống thường giao. Nhậm hoàng mới vừa uống trà một hơi toàn phun ra tới. Hai người đều nhìn về phía tống tế tuyết, người này lại ở nhiều loại tử, không mặn không nhạt mà trở về câu, nhìn không thấy. Nhậm hoàng khụ hai tiếng, xem đi. Hạt cũng là có mù chỗ tốt. Ta quay đầu lại cha xem xét lần này lại là ai phái tới. Bởi vì loại sự tình này đã không phải một lần hai lần, có kinh nghiệm vu giã cũng không phải thực để ý, dù sao hắn biết hàng giả là không có khả năng ảnh hưởng nhà mình sư đệ. Giả trước sau là giả. Ở tất cả mọi người lo lắng tống tế tuyết sẽ xa vào biểu hiện giả dối khi, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều phải thanh tỉnh. Mới đầu mọi người cho rằng ra vẻ thường giao có thể dụ hoặc vân sân quân. Sau lại mới phát hiện này ý tưởng 10 phần sai. Ở Tống tế Tuyết liên tiếp chém giết vài tên giả thường giao hậu nhân nhóm rốt cuộc tình mộ, nguyên lai thâm ái sủng lịch đã hóa thành thân thiết thù hận, thường giao từng là hắn yêu nhất người, hiện giờ lại là hắn hận nhất tồn tại. Ra vẻ thường giao đi gặp Vân Sơn quân cũng không sẽ trở thành tân trưởng môn phu nhân, ngược lại sẽ chết. Vũ dã nhìn về phía Tống Tê Tuyết hai mắt, nói trở về người đôi mắt này là như thế nào thương. Ta biết ta biết. Ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy. Nhâm hoàng nhấc tay tích cực trả lời. Vũ giã trợn trắng mắt nói, ngươi là cái người mù, từ đâu ra tận mắt nhìn thấy. Nhâm hoàng, ngươi lại mắng không nói cho ngươi à. Vũ giã xua xua tay, ý bảo hắn nói. Nhâm hoàng lại hư nói, hắn là vì cứu cái nữ nhân thương, ta lúc ấy đều nói đừng đi cứu hắn một hai phải đi, không nghe ta khuyên, thần toán nói ngươi đều không nghe, ngươi lần này tốt nhất phát triển trí nhớ. Vũ giã kinh ngạc nói, cái gì nữ nhân? Nhâm hoàng cao ngạo mà vừa nhấc cảm Cầu ta liền nói cho ngươi. Vũ Dã duỗi chỉ điểm hắn, "Ngươi cầu lao tử cầu ngươi a." Tống Thế Tuyết không lý này hai người hấu chi cãi nhau. Suy nghĩ của hắn có một lát phiêu sa. Mỗi một cái ra vẻ thường giao ý đồ mị hoặc giết hắn yêu hoặc là người đều phi thường lợi hại, Thần sắc tư thái đều gần sát mọi người đối Vân Sơn phu nhân ấn tượng, không ngừng bề ngoài, còn có hơi thở cùng thanh âm, chẳng sợ dung mạo thân hình đều giống nhau như lúc, Tống Thế Tuyết cũng chỉ cảm thấy bọn họ sắm vai thường giao không thú vị lại có thể cười. Nhưng thật ra mới vừa rồi đang xem không thấy mặt dưới tình huống kia thiếu nữ cùng thường giao tương tự thanh nham cùng ngữ điệu nháy mắt đem hắn ký ức kéo về năm đó. Tống Tế Tuyết quá quen thuộc thường giao nói chuyện ngữ điệu, có độc đáo cá nhân tiết tấu, cũng quen thuộc nàng trang ngoan giả nhược tư thái. Thường giao cùng hắn khinh thanh tế ngữ thời điểm quá nhiều, ở lẫn nhau thân mật triền miền khi, kia ký ức quá mức khắc sâu, sẽ không quên. Vũ ra cùng nhậm Hoàng xảo xảo phát hiện Tống Tế Tuyết đi ra ngoài, hô, đi đâu? Tống Tế Tuyết cũng không quay đầu lại nói. Trồng Hoa. Loại tân phía trước, muốn đem cũ chém rớt. Thường giao cũng cho rằng muốn vào đêm sau mới có thể tái kiến Tống Tết Tuyết, không nghĩ tới sẽ bị Mạnh Lâm Giang kêu đi hỗ trợ Trồng Hoa. Nàng hỏi, đây là Vân Sơn quân ý tứ sao? Mạnh Lâm Giang gật đầu, nếu là sư tôn không cho ta khẳng định cũng không dám kêu người cùng nhau. Thường giao ngoan ngoan đi. Tống Tết Tuyết hiểu biết nàng, quen thuộc nàng ngữ điệu tư thái, nàng làm sao không phải đâu. Biết là Tống Tế Tuyết nói nhất định sẽ nghe ra tới cho nên mới ở Vân Sơn Trang Ngoan Giả Nhược, chính là muốn cho Tống Tế Tuyết chú ý tới này rất nhỏ bất đồng, bằng không nàng rửa cái gì tiếp cận Vân Sơn Quân. Thường giao đến lúc đó thấy chính là đã ngã vào vách núi trước cây hoa đảo, nó khai đến chính thịnh, hoa rơi xuống đầy đất, đã từng ngay trước có một tòa phòng bếp, nàng tại đây cùng hạ tang y học xong như thế nào làm quanh tay, lại trở ra ngoài Vân Sơn Quân trở về cùng nhau ăn. Hiện giờ phòng bếp phòng nhỏ không có, cây hoa đảo cũng muốn không có. Sư tôn, Mạnh Lâm Giang đứng ở cây hoa đảo trước vào đầu, nay thụ xử lý như thế nào a Tống tế tuyết mạn thanh nói, chém đi cấp trai đường đường tuổi lửa thiêu. Mạnh Lâm Giang cầm chính mình kiếm xem xét, nhận mệnh mà bắt đầu đối cây hoa đảo chém lên. Thường giao khiếp thanh nói, Vân Sơn Quân, Tống tế tuyết triều nàng vị trí lược dừng lại đốn, cũng không làm nàng làm gì, mà là hỏi, nghe nói phía trước là ngươi từ Tam Vĩ Hồ Yêu trong tay cứu bên sông, là, dùng bốn mùa vây trận. Chỉ là bình thường khóa yêu trận. Vân Sơn quân cười như không cười, bình thường khóa yêu trận nhưng vây không được tam vĩ hồ. Ta chỉ là vừa vặn ở kia nháy mắt đánh gây hồ yêu, cũng không có mạnh ca ca nói như vậy lợi hại, cuối cùng vẫn là dựa chiêm sư huynh kịp thời đổi tới mới có thể bắt lấy tam vĩ hồ. Thường giao nhẹ giọng nói. Mạnh ca ca. Này tương tự thanh âm cùng ngữ điệu nghe được tống tế tuyết thần sắc khó lường. Mạnh lâm giang vẫn luôn dựng hay nghe, lúc này vội nói. Sư tôn ngươi không biết kia tam vĩ hổ yêu lúc ấy hoàn toàn là tiến vào điên cuồng trạng thái, bởi vì ta quấy dày nàng hút dương khí, từ nàng trong tay cứu suốt hai điều tươi sống sinh mệnh, lúc này mới thẹn quá thành giận đuổi theo ta đánh, sư tôn ngươi xem ta làm được đúng không? Tống tế tuyết ngắn gọn mà ừ một tiếng, làm thường giao đảo hố hắn ném hẳn giống, hai người dần dần đi xa, lưu mạnh lâm giang một người ở ngay trước chuyên tâm chặt cây. Trong lúc trừ bỏ tất yếu giao lưu ngoại vân sơn quân không còn có nhiều lời một chữ Thường giao đảo thổ đảo nhịn không được tưởng hắn thật chính là để cho ta tới đường cu ly trồng hoa. Thẳng đến một con truyền tin linh điểu từ hư không bay ra rừng ở tống tế tuyết đầu vai. Có quan hệ tấn nhu người này sở hữu tin tức tra không ra nửa điểm không thích hợp. Tống tế tuyết bất động thanh sắc mà thả bay linh điểu, đang muốn mở miệng khi lại nghe thường giao hỏi, Vân Sơn Quân, ngài không thích cây hoa đảo sao? Không phải. Thường giao nghiêng đầu xem hắn, kia vì sao phải đem kia thụ chém rớt. Nó biết đến quá nhiều. Tống tế tuyết cười như không cười, vẫn chưa theo nàng để tài đi, ngược lại hỏi, có người từng đã nói với ngươi, ngươi cùng ta chết đi phu nhân lớn lên rất giống sao. Thường giao hơi giật mình, hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ trực tiếp hỏi ra loại này lời nói tới. Không, không có, ta không biết phu nhân của ngài ra sao bộ dáng. Nàng vô thố đáp lại. Tống tế tuyết nghéo trên tay hạt giống, buông tay khi chuẩn xác rơi vào trong hầm, khinh mạng nói, không chỉ có lớn lên giống, liền thanh âm cũng giống nhau như lúc Mỗi nói một chữ đều làm ta muốn giết người một lần, khi ta kiên nhẫn hao hết sau, cũng không biết người có thể ở trước mặt ta sống đến bao lâu. Vân, Vân Sơn quân thiếu nữ lời nói mang theo điểm hoảng sợ. Tống tế tuyết nhéo hạt giống, thanh sát hở hững, người nếu là muốn sống, an hồn lễ sau lập tức xuống núi, đời này đều đừng lại bước vào côn luân nửa bước. Ngoài ý liệu, thường giao hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy. Nàng thế nhưng bị tống tế tuyết uy hiếp. Tống tế tuyết thế nhưng muốn sát nàng. Còn không chuẩn nàng lại bước vào côn luân nửa bước. Thường giao tâm tình phức tạp. Loại song hoa sau khi trở về nàng theo tới Thượng Vân Phong sư Thiên Hạo nói việc này. Thiếu nữ thần sắc tối tăm, hắn muốn giết ta. Sư Thiên Hạo an ủi nói, ta phía trước cùng ngươi đã nói, hắn đã không phải trước kia Vân Sơn quân. Thường giao năm ngón tay thủ sẵn thủy hành lang mục trụ, rũ mắt xem trong nước hồng liên. Ngươi không yêu hắn, hắn cũng không có vãng tích tình ý, vừa lúc lần này bắt được tâm nguyên liền có thể nhất đao lưỡng đoạn. Sư Thiên Hạo khuyên đủ, Ngươi một lần nữa tu luyện đã có thể đứng lại đánh Vân Sơn chủ ý, nếu là thiếu linh lực nơi, ta giúp ngươi đi trộm mở ra hàng thần hư hải chìa khóa, hàng thần hư hải đủ để cùng côn luân so sánh với. Hàng thần hư hải, thường giao không khỏi nhớ tới yêu hoàng, bọn họ chi gian còn có vài bút chướng không tính. Đổi làm trước kia hắn sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội, hôm nay chủ động chọc thủng tương tự một chuyện, hẳn là cha xét thân phận của ngươi lại chưa phát hiện các thưởng cho rằng thật là trùng hợp mới chỉ mở miệng cảnh cáo. Sư thiên hạo lo lắng mất mà tìm lại mội mội lại ra ngoài ý muốn, không muốn nàng mạo hiểm, vừa không là người muốn duyên phận, chặt đứt liền chặt đứt đi. Đương đoạn tắt đoạn, thường giao không phải không rõ. Nhưng nàng cùng tống tế tuyết chi gian thật sự nên kết thúc sao? Làm tống tế tuyết hận nàng, bị nốt ở ván hận nhà giam chung lập lại cha tân chính mình, thường giao chưa bao giờ nghĩ tôi muốn như vậy. Cũng không nên là cái dạng này. Năm đó nàng muốn tử côn luôn rời đi hồi vô cứu sơn, bắt lấy nàng đem nàng lưu lại chính là tống tế Tuyết Thường giao lặng im một lát sau, nhẹ giọng nói, ta lấy về tâm nguyên liền đi. Nàng nên trở về vô cứu sơn. Vào đêm thời gian, tống tế tuyết dựa theo ước định ở nhai trước vì tấn thư hành an hồn lễ. Cây hoa đào đều bị hắn chém rớt, tân loại còn không có nảy mầm, vách núi trước chùi lủi một mảnh, chỉ có thể thấy được nơi xa vân phong biển hoa. Thường giao đứng ở tống tế tuyết phía sau, lại sau này chút là mạnh lâm giang. Gió đêm thổi áo xanh và táo cùng trường mang, vân sơn quân dáng người đứng thẳng Đôi tay kết ấn gian không ngừng có thiên địa linh tức hóa thành hình quang bước lên mạng vũ, chúng nó chẳng ngập ôn nu cùng yên lạc, trấn an dưới chín suối vong hồn.